chương ba mươi mốt tinh thần h ắ c hóa loại thủ đoạn này đã không đơn thuần võ công có khả năng cân nhắc chu vô thị sau lưng hư ảnh giao phó hai tòa lực lượng t ử vật có thể để chúng nó ngắn ngủi hành động cái này đã chạm tới lực lượng một loại cấp bậc khác giống như cái xanh đen kia hư ảnh đã là thuộc về lực lượng tinh thần phạm chủ chỉ có đại tông sư cảnh giới cao thủ mới có thể vận dụng lực lượng loại tầng thứ này bây giờ chu vô thị đột nhiên h ắ c hóa vậy mà từ thể nội triệu hồi ra một cái như vậy đổ vật hai đầu tảng đá lớn sư tử lăng không đánh tới ôm theo kinh người thanh thế vương việt thân hình l o i lên thối lui về phía xa hơn mười trượng hai tay cùng lúc bổ ra hai đạo sáng trói kiếm khí màu vàng nóng hung hăng va chạm ở trên thạch sư c h a n h c h a n h hai đạo kim thạch giao minh tiếng vang lên vương việt cái kia hai đạo phá thể vô hình kiếm khí chém xuống tại thạch sư trên đầu chỉ là lưu lại một đạo ba tấc sâu dấu vết đối bọn nó không tạo được hữu hiệu tổn thương vương việt hai t r ò n g mắt co r i ú p lại ám đạo đá này sư tử đi qua chu vô thị điều khiển về sau thậm chí ngay cả cường độ đều lên trướng không ít coi là thật tá môn hai con sư tử đã lần thứ hai đánh tới tốc độ cực nhanh hóa thành hai đoàn bóng x m tả hữu bao bọc vương việt nâng lên móng vuốt đánh tới tránh trái tránh phải vương việt chơi với bọn hắn lên trò chơi cái này hai đầu tảng đá lớn sư tử phân l ư ợ n g quá lớn nếu như bị bọn chúng sờ lên như vậy một cái chính là vương việt cũng quá sức ta còn cũng không tin các ngươi coi là thật thành tinh vương việt cũng là bị kích thích l ử a giận nhìn nhanh chóng nào h tới thách sư vận đủ toàn thân công lực chân khí cấp tốc lưu chuyển toàn thân tựa hồ có một cỗ giang hà lao nhanh tiếng vang truyền đến ra tụ ở hai tay ở giữa l ư ợ lờ đông nhiên hướng phía hai con sư tử đá đánh tới ẩm ẩm một tiếng nổ vang vương việt nhận một cỗ xung lực bay ngực ra hai tay trên nắm tay ẩn ẩn làm đau giữa ngực bụng cũng có một cỗ bất khí vội vang vận chuyển chân khí bình phục lại lại tại không trung lộn vòng giảm bất lực quay đầu nhìn về phía chu vô thị bên kia hai con sư tử đá thụ hắn ra sức một kích đã che kín vết rách lập tức trong mắt hắn chậm dãi hóa thành m ả n h vụn c h ậ m chậm rơi xuống có thể trông thấy hai con sư tử đá vừa vỡ cái kia chu vô thị chính là đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ sau lưng màu xanh đen hư ảnh tựa hồ cũng bắt đầu mơ hồ không rõ khá lắm vừa rồi một c á kia hẳn là thương tổn tới chu vô thị dù sao lấy tu vi cảnh giới của hắn tuyệt đối cách đại t ô n g sư cảnh giới có rất lớn khoảng cách coi như tùy tiện hát hóa cái này lực lượng tinh thần bị hao tổn có thể là không tầm thường sự tình vương việt đang yên lặng phân tích rơi thân tới mặt đất trong nháy mắt lại là nhanh chóng hướng phía chu vô thị lao đi cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tốt như vậy thời cơ không thu tính mạng của hắn nói không chừng còn muốn chỉnh ra một chút yêu tiêu thân mấy đạo lăng không kiếm khí tiêu xả ra rơi vào chu vô thị trước người thời điểm lại tựa hồ như bị cỗ màu xanh đen khí tức hộp số tự động ở căn bản không thụ tổn thương chút nào vương việt nhữ mày lại thử lần này phía dưới màu xanh đen khí tức cũng là một vấn đề khó giải quyết nhìn thấy vương việt thân ảnh nhanh chóng lao tới chu vô thị sắc mặt dữ tợn sau lưng màu xanh đen hư ảnh k h ẽ động nâng lên mơ hồ không chừng tay một trưởng ngô đến âm phong gào thét một đạo màu xanh đen trưởng lực ngưng hình mang theo một cỗ tà dị khí tức cỗ khí tức này giống như quy h ả i nhất đao thi triển hùng bá thiên hạ lúc khí tức không sai bật nhiều thái nhất kiếm t ứ c vương việt sắc mặt ngưng trọng quanh thân chân khí quần quận điên quần tụ ở cánh tay phải chỗ kiếm chỉ chậm dai hương phía trước đâm tới hướng phía cái kia đạo màu xanh đen trường lực đâm tới thể nội cái kia cựu âm cựu dương dung hợp chân khí đầu ngón tay tại c u ố n d a o v ầ n quanh một cỗ không cách nào hình dung khí thế từ đó truyền ra đó là một đạo không cách nào miêu tả kiếm khí âm dương giao hỏa lẫn nhau tiêu lẫn nhau trường lẫn nhau diệt hô sinh thẳng tắp đón nhận hắc hóa chu vô thị một trường vương việt nhất kiếm chạm đến hắc hóa chu vô thị một trường giống như dầu sôi tới nước phát ra xì xì xì âm thanh còn sinh ra một cỗ nồng nặc khí vụ tựa hồ vương việt thế công tác dụng không lớn một cách toàn lực kiếm khí vậy mà đối với hát hóa chu vô thị thế công không có tác dụng gì cái kia đạo màu xanh đen trưởng lực cấp tốc rơi xuống vương việt trước người vương việt hết sức trốn tránh vẫn là bị cọ sát một chút c h ậ t cảm thấy đầu váng m ắ t hoa khí huyết sôi trào thở dài vương việt bình phục nội t ứ c c h ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí mới không có cái loại cảm giác này cái này hát hóa chu vô thị công kích cũng là quỷ dị đến không được đến cùng như thế nào mới có thể xử lý chu vô thị vương việt c h ầ m rãi quan sát cái kia hát hóa chu vô thị hiển nhiên sẽ không bỏ qua hắn bắt đầu hướng hắn công kích vương việt thế công không gây thương tổn được hắn chỉ có thể l i ề u mạng né tránh may mà chu vô thị tốc độ cùng thân pháp không kịp hắn có thể kéo dài thật lâu chậm rãi vương việt phát hiện một chút mánh khỏe cái kêu màu xanh đen hư ảnh thời điểm công kích thân thể của chu vô thị cũng không có thể động ngoại trừ đầu bên ngoài thân thể căn bản không có thể động kể từ đó vương việt cảm thấy thân thể của chu vô thị tự hồ chính là một cái đột phá địa phương có lẽ chính là nhược điểm cũng khó nói lực lượng tinh thần không có ký thác chẳng khác nào là không có dễ tri nguyên có mạnh hơn cũng sẽ hủy diện tồn tại không được bao dài thời gian kết quả là vương việt bắt đầu hướng phía thân thể của chu vô thị tới gần cái kêu màu xanh đen hư ảnh cũng phát giác được vương việt cử động tựa hồ bắt đầu c ấ p nhãn điên cuồng mà triển khai đối với hắn công kích thật đúng là như thế màu xanh đen hư ảnh cử động vừa vạn ấn chứng vương việt phỏng đoán thân thể của chu vô thị chính là đánh bại hắn điểm đột phá cái kêu màu xanh đen hư ảnh phải nhanh chóng trở lại chu vô thị sau lưng cũng là bị vương việt hết sức ngăn cản một chút vung ra mấy trăm đạo kiềm khí rậm rạp chằng trịt rơi ở trên người mặc dù không tạo được tổn thương nhưng cũng ngăn trở tốc độ của hắn kết thúc đi vương việt hét lớn một tiếng đầu ngón tay tay phải kim quan g ngưng tụ đông nhiên phát ra một đạo kiếm khí màu vàng nóng đây là một đòn toàn lực của hắn một chút đâm về chu vô thị yết hầu bộ vị a a a màu xanh đen hư ảnh nhanh chóng chạy đến một trường hung hăng chụp về phía vương việt sau lưng của đã là hết sức khẩn cấp tình huống chu vô thị bên ngoài thân mặc dù có một chút màu xanh đen khí tức ngăn cản nhưng không đủ để ngăn lại vương việt một kích toàn lực kiếm khí màu vàng nóng xuyên thấu cổ họng mang ra một vòng huyết hoa thân thể của chu vô thị run lên bần bật, bật cái kia màu xanh đen hư ảnh thoáng chốc dừng lại tới gần vương việt sau lưng ba thước một trưởng lại là rốt cuộc tiến lên không được một điểm màu xanh đen hư ảnh dần dần biến mất toàn bộ chui vào thân thể của chu vô thị bên trong vương việt đứng ở chu vô thị trước người nhìn lấy hắn sắc mặt không cam lòng cùng dữ tợn thân thể đã là không nhúc đ í c h thật sâu thở ra một hơi cuối cùng là giải quyết ra hỏa này muốn không đến cuối cùng thời khắc mấu chốt thế mà để hắn bạo loại hát hóa may mà là hữu kinh vô hiểm bên này có một kết thúc trong điện kim loan cũng là đến cuối cùng giai đoạn áo đen thân ảnh võ sĩ đao núi đao đã đi tới trái tim của chu hậu chiếu chỗ đâm xuyên qua mấy tầng quần áo Bốn bốn c bốn đạo thanh y thân ảnh bỗng nhiên n hóa bốn đạo thành một vòng mang theo liên tiếp hư ảnh bàn tay nhao nhao rơi vào áo đen thân ảnh quanh thân sau một lát áo đen thân ảnh trên tay võ sĩ đao bất lực rơi xuống thân thể cũng là nghiêng ngã trên mặt đất có thể trông thấy mắt sừng vị trí chảy ra hai hàng nước mắt c ứ n h ư vậy vào, v mở ra vào, tựa hồ ĩ n h viễn n c ũ g b ế không h ơ n c hai ư xong còn t ế p Trường 32, bình bình đạm đạm cũng là thật không gian nửa ngày thiết đảm thần hầu chu vô thị ý muốn mưu phản cuối cùng tại kim loan điện bên ngoài bị giết chết sự t ì n h chuyển khắp toàn bộ hoàng cung chính là kinh thành vài chỗ cũng là có chỗ nghe nói đây là một chuyện khó mà tin nổi chu vô thị trung can nghĩa đảm vì nước vì dân một thân chính khí như thế nào đột nhiên đi cái kêu mưu phản sự t ì n h chỉ là một loạt chứng cứ sau khi đi ra những người đó cũng trầm trầm cải biến lập trường và t i ế n hô để q u e những biết c thứ này từng đầu tội trạng xuất hiện nhìn thấy mà giật mình để cho người ta khó mà tin được chu vô thị biết là người như vậy cuối cùng hoàng đế xét thấy chu vô thị người lấy lên tội chỉ là đem hắn hết thạy thân phận đều gặp đi vĩnh viễn không còn là hoàng tộc dòng dõi biếm thành thứ dân về phần thi thể thì là bị đoạn thiên nhai ô m đi cũng không biết t r ô n ở địa phương nào mà chu vô thị vừa chết hoàng đế cũng có chút b ả n sự đem giải quyết tốt làm việc làm được rất tốt trong lúc này loạn cuối cùng là tạm thời vững chắc ngự thư phòng vương việt tựa ở một mặt trên vách tường ngồi quỳ thượng chu hậu chiếu đang nhìn một phần đồ vật sau một lát chu hậu chiếu ngầm đầu kinh ngạc nhìn lấy vương việt nói ngươi coi thật muốn đem những vật này cho ta không phải cho ngươi là cho biên cương c h ấ n thủ những binh l í n h kia không phải trồng chất tại ta nơi đó chẳng phải là lãng phí vương việt lời nói đa tạ vương huynh cũng là vì nước vì dân người chu hậu chiếu trịnh trọng nói vương việt khoát tay ngăn lại hắn nói tiếp chớ cùng ta cả những thứ này nói những thứ này nữa đồ vật cũng không phải của ta ngược lại là ngươi vương việt quét mắt nhìn hắn một cái nhớ kỹ ngươi chính mình nói ta không hy vọng sau này một ngày nào đó ngươi biết chết trên tay ta lời nói này để chu hậu chiếu nhất thời á khẩu không trả lời được t ố t nơi này sự tình đã xong ta nên rời đi hy vọng chúng ta không tiếp tục gặp một ngày vương việt nói xong lời này thân ảnh đã tại chỗ biến mất hoàng đế nhìn lấy vương việt nguyên lai đứng yên địa phương dần dần chầm tư không lâu vân la quận chúa xông vào ngự thư phòng cắt đức chu hậu chiếu chầm tư nàng v ơ a lên đến m ở miệng liền hỏi hoàng huynh vương việt người đâu đi có thể sẽ không lại đến hoàng cung chu hậu chiếu bình tĩnh nói ra cái gì vân la quận chúa một mặt không hoan hỉ hai tay chống nạnh hắn nói qua muốn thu ta làm đồ đệ mang ta xông sáo giang hồ sao có thể nói không giữ lời tốt tốt tranh thủ thời gian bẩm quận chúa phủ đi ngươi một cái đường đường quận chúa muốn xông sáo g a hồ còn thể thống gì chu hậu chiếu cao mày nói hừ vân la quận chúa dậm chân lạnh rên một tiếng sinh khí rời đi ngự thư phòng q u o n chúa trong phủ vân la quận chúa tức giận phi thường trở lại phủ thượng liền ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng lập tức đem trên bàn sự vật toàn bộ đụa xuống đất hiển nhiên là lên cơn q u o n chúa ngươi đừng nóng giận đều đã qua hai tháng tiểu nô ở một bên khuếch n h vân la quận chúa một ngón tay điểm tiểu nô cái múi nói ngươi i miệng m quả nhiên tiểu nô không dám lại nói cái gì vân la quận chúa đây là đến rồi ranh giới bùng nổ ai gây người đó chết còn không hạ giận vân la quận chúa lại bắt mấy cái thái g i á m đến chút giận hai ba cái liền đem người đánh cho nằm dạp trên mặt đất không bỏ dậy nổi đều là phế vật Cút! vân la quận chúa cả giận nói a là ai chọc giận chúng ta vân la quận chúa rồi một đạo thanh âm bình thản ở bên trong phòng vang lên vân la quận chúa nhất thời g i ậ n mình nhìn sang một bên một đạo áo trắng thân ảnh đứng chắp tay không phải vương việt là ai n g ư ờ i đã đến vân la quận chúa trông thấy vương việt lập tức trở nên vui vẻ ta còn tưởng rằng ngươi rời đi hoàng cung nữa nha vương việt cười nhạt một tiếng ta nói qua sẽ đến kiểm nghiệm quận chúa thành quả nếu là hợp cách ta liền đáp ứng thu ngươi làm đệ tử mang ngươi du lịch giang hồ vậy thì tốt chúng ta tới đi vân la quận chúa một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng hôm sau vân la quận chúa vậy mà rời đi hoàng c u n g chẳng biết đi đâu hoàng đế chu hậu chiếu tại vân la quận chúa p h ụ thượng phát hiện một t r ư ơ n g tờ giấy cũng không có lại nhiều tìm chính là vương việt lưu lại tờ giấy hộ long sơn trang lúc này hẳn gọi là hộ dân sơn trang sau khi chu vô thị chết chu hậu chiếu đem hộ long sơn trang đổi thành hộ dân sơn trang xét thấy đoạn thiên nhai cùng thượng quan hải đường hai người không có trợ trụ vi ngược những năm này cũng làm không ít vì dân vì nước chuyện tốt để bọn hắn trông coi hộ dân sơn trang uy hại nhất đao thì là chẳng biết đi đâu vương việt ở bên ngoài nhìn lấy nguyên bản sơn trang trước một đầu thạch lòng đã bị rời đi có vẻ hơi trống rỗng thiếu đi mấy phần ba khí nhiều hơn mấy phần lực tương tác tới nơi này làm gì vương việt bên người một người dáng dấp thanh tú thân ảnh gầy nhỏ chính là nữ giả nam trang vân la của chúa không có gì xem như nhớ lại một chút đi thôi vương việt nói ra không có đi vào vương việt chỉ là ở bên ngoài dừng lại một hồi chính là cùng vân la quận chúa rời đi đi đến những địa phương khác ba dặm trấn bất chi bất giác vương việt cùng vân la quận chúa đến nơi này vương việt đã sớm nhận được tin tức khi hắn tiến về tiếp vào thánh chỉ tiến về kinh thành trước đó cổ tam thông bọn người chính là về đến nơi này nghe nói muốn tại ba dặm trấn tận cư bình tĩnh độ song nhất sinh nghe được tin tức này vương việt là hơi kinh ngạc cổ tam thông một đời ít nhất là nửa đời trước đều là vì thiên hạ đệ nhất danh h à o truy đổi cái kia cao sử bất thắng hàn danh lợi cho nên tại cuối cùng người mất đi yêu tại thiên lao vương ợ t qua h năm cám hắc thời việt nhìn i v ư thấy hắn thời điểm cảm giác được trên mặt hắn tràn trề ý cười phát ra từ nội tâm ý cười cũng là được một chút cảm nhiễm cuộc sống bây giờ cảm giác như thế nào vương việt cùng cổ tam thông nằm ở trên nóc nhà nhìn qua phương xa rơi xuống tà dương nhiễm đỏ rực cản nửa bầu trời tế ánh nắng chiều đỏ rất tốt Cổ Tam Thông trả lời rất dứt khoát. đơn giản, lời Dĩ vương ã n trong lòng nghiệm nặng nghề, nhìn n g bao phục, quá vô v luôn hạn phong quang, trong lòng luôn cảm thấy khiếm khuyết Nhìn quang, trong lòng gì. một ít cảm ư việt một chút, không giống hiện tại, không cần cả ngày chém chém chút, tại, giết giết,、an、giật thư thích trải cần cả không hiện không giống ngày an quay thời thực. Việt chung sống, bình bình gian, cùng sống, cũng Vương a vợ mà đạm đạm cũng là u q đầu nhìn qua cổ tam thông cảm giác được trên người hắn có loại cảm giác không nói ra được nằm ở bên cạnh hắn biết bất chi bất giác bị trên người hắn loại khí tức kia ảnh hưởng tâm bình khí hỏa hẳn là dưới tình hình như vậy hắn đều trời đất xui khiến làm ra đột phá văn võ tri đạo khi nắm khi v ô n g đơn thuần bình luận võ học chi đạo cũng là một cái đạo lý vương minh hiện tại ta mới phát giác tu vi võ công của ngươi đạt đến mức nào khó trách lúc trước ta tùy tiện liền thua ngươi cổ tam thông lại là nói ra vương việt cười cười ngươi bây giờ đồng dạng đặt chân cảnh giới này cũng không tất hâm mộ ta cái gì lập tức hai người đều là cười ha ha nhìn qua phương xa giáng t r i ề u tiếng cười dần dần phiêu lắng ra chưa xong con tiếp chương ba mươi ba mộng xuân liếu vông ân từ bát đại phái hơn trăm vị cao thủ chiến tử tại hoàng cung về sau bát đại phái là tổn thương nguyên khí nặng nề giang hồ cũng là lâm vào ngắn ngủi ẩn nước kỳ nhưng mà gần đây lại có một cái tin tức về kinh thiên truyền ra nguyên hộ long sơn trang địa tự hàng thứ nhất mật thám quy hải nhất đao tại tứ xuyên vân nam các vùng giới giết rất nhiều người bình dân mách tính người trong giang hồ quan phụ bộ k h ó i đều có nghe nói may mắn đào thoát người trông thấy quy hải nhất đao dáng vẻ đã giống như nguyên lai có khác biệt lớn khuôn mặt lạnh lẽo trong mắt che kín sát khí lạnh lẽo nhất là giết người thời điểm con người tràn đầy huyết sắc căn bản cũng không phải là một người bình thường hắn giết người đao pháp ta tà ác tàn nhẫn bá đạo vô tình thường thường một đao vung xuống đã là khắp nơi trên đất tử thi không ai có thể đón lấy hắn đao thứ hai bởi vậy ngắn ngủi hơn nửa tháng liền triều đình đều đã bị kinh động cố ý ban xuống lệnh truy nã ai nếu là có thể đuổi bắt quy hải nhất đao tiền thưởng mười vạn lượng cái gọi là có trọng thưởng tất có dung phu triều đình ban xuống cao như vậy treo giải thưởng rất nhiều giang hồ cao thủ mặc dù biết quy hải nhất đao lợi hại nhưng là trong lòng vẫn là dục dịch nếu là có thể đem quy hải nhất đao may mắn bắt như vậy nửa đời sau liền ăn mặc không lo ôm loại này may mắn trong lòng người còn phi thường được nhiều nhưng mà mấy ngày thời gian về sau đi tìm quy hải nhất đ a u người không có một cái nào còn sống trở về triều đình bởi vậy phái ra rất nhiều đại nội cao thủ đổi bắt thậm chí ngay cả hộ dân sơn trang đoạn thiên nhai cùng thượng quan hải đường đều đi kết quả sau cùng ngoại trừ đoạn thiên nhai cùng thượng quan hải đường trọng thương chạy ra đại nội cao thủ còn lại toàn bộ bỏ mình lớn như vậy cử động tựa hồ chọc dẫn quy hải nhất đ a u hán vậy mà bắt đầu hướng phía kinh thành phương hướng đi trong hoàng cung chu hậu chiếu nghe xong trong lòng là vạn phần lo lắng vội vàng phái người điều tra vương việt hạ lạc kế sách hiện nay có thể có năm chắc đối phó quy hải nhất đao chu hậu chiếu đã tìm không r a n g ư ờ i thứ hai may mắn có chu vô thị lưu lại khổng lồ mạng lưới tình báo hộ dân sơn trang rốt cuộc tìm được tại du lịch giang hồ vương việt hắn lúc này đang ở hàng châu địa giới thưởng thức tây hồ cảnh đẹp hộ dân sơn trang người thông chi hắn vương việt cũng đối với gần đây trên giang hồ tin tức liên quan tới quy hải nhất đao nghe xong không ít đuổi rồi người kia trở về nói cho chu hậu chiếu hắn sẽ ra tay sư phụ cái này quy hải nhất đao ta đã thấy bề ngoài mặc dù rất lãnh k h c nhưng không giống như là biết lạm sát kẻ vô tội đại ác nhân làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng này vân la ở tại một bên lên tiếng nói vương việt trầm tư một chút trầm giải nói căn cứ tin tức xem ra hắn chỉ sợ là triệt để nhập ma đạo luyện cái kia vô cùng tà ác a tỷ đạo ba đao a tỷ đạo ba đao vân la tràn đầy n g h i hoặc chưa từng nghe qua rất lợi hại sao đương nhiên vương việt n g ử a đầu nhìn trời thản nhiên nói bằng vào ta căn cứ quy h ả i nhất đao chiêu kia hùng bá thiên hạ phán đoán cái này sau a tỷ đạo ba đao đã không phải bình thường võ công có thể so sánh muốn một người tràn ngập phất hận ta ác mấy người tâm tình tiêu cực đi tu luyện loại đao pháp này mới có cơ hội luyện thành mà một khi sau khi luyện h à n h người tự chủ liền sẽ bị loại này tâm tình tiêu cực ảnh hưởng điều khiển rơi vào tà ác ma đạo bị cổ tà ác này đao ý chi phối một khi phát tác liền sẽ lạm sát kẻ vô tội ai cũng không thể ngoại lệ ngược lại nhìn về phía một bên sớm đã trợn mắt ố c mồm vân la vương việt cười nói ngươi nói lợi hại hay không lợi hại lợi hại vân la theo bản năng nói ra hai câu nói lập tức lấy lại tinh thần dùng một loại hỏi t h ă m ánh mắt nhìn lấy vương việt nói nói quy h ả i nhất đao lợi hại như vậy không biết sư phụ đánh thắng được hay không hán vương việt cười thần bí lắc đầu cái này sao, một u qua ố n kiến Nói xong. Chính mới biết thức được. ra mở b là pháp phía đi về r ư ớ chỗ đi, Vân cũng La t e o trong cho sát, quá bất Việt trả Một bầm, ra miệng hiện nhiên Vương không lòng. lầm đối với vương việt cho ra trả lời không hài h c bao l à sơ n cốc hai bên dãy núi cao ngất chung quanh có rất nhiều cao thấp thủ mục thật lưa thưa phân bố vương việt cùng vân la hai người ở trong sơn cốc phía bên phải một khối vòng tròn lớn trên đá ngồi thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu hiển nhiên là đang chờ người sư phụ quy hải nhất đao biết đi qua từ nơi này sao vân la hỏi vương việt nói ra yên tâm đi vân la thoáng chốc ý miệng nhanh chóng trốn đến đá tròn phía dưới đây là vương việt cùng nàng thương lượng xong nếu mặt giày mày dạn theo tới liền không thể đi loạn ngoan ngoan trốn tránh tựa hồ không phải hắn có rất nhiều tiếng bước chân vương việt nhữ mày nghe được rất nhiều tiếng bước chân cũng không phải là là một người tối thiểu có bốn người dần dần bên trong đập vào mi mắt bốn cái nữ tự áo vàng d ơ lên một đỉnh hình vương quốc tiệu hướng phía trong cốc bước đi nhìn bước tiến của các nàng tuy là bốn cái nữ tử lại là trầm ổ n hữu lực nâng tiệu lên không dao động không h o à n g hốt hiển nhiên có một thân không tầm thường công phu ngừng trong tiệu chuyến ra một đạo g i ọ n g ôn hòa bốn cái nữ tử áo vàng dừng bước lại lại là không có đem cô tiệu bông xuống mà là tại trên vai khiêng lúc này vương việt ngăn ở trước mặt bọn họ hai ba trượng khoảng cách vừa rồi trong tiệu chuyển r a thanh â m không khỏi làm hắn nhữ mày lại như vậy kỳ quái phô trương lại là chưa từng thấy qua vương việt trong đầu sàng chọn phù hợp người sau một lát ngược lại là nghĩ đến một cái tên hơn hai mươi năm trước trên giang hồ đồng dạng thanh danh vang dội nhân vật truyền kỳ danh khí chỉ ở bất bại ngoan đồng cổ tam thông cùng bá đ à o g i ớ i danh xưng ơ n g ọ n g xuân liễu vô ngân vô ngân công tử nghe nói vô ngân công tử ra sân chân chưa từng rời bao giờ cũng đều có bốn cái nữ tử vì hắn nhất kiệu thượng quan hải đường thụ nghiệp dân sư chính là hắn tinh thông tiên văn địa lý xem bói tinh tướng cầm kỳ thứ họa k không không không không trong triệu thế nhưng là mộng xuân liếu vô ngân vô ngân công tử vương việt lạnh nhạt mà đứng mở miệng hỏi thăm chính là tại hạng trong triệu t h u y ể n gia thanh âm nghĩ không ra ở nơi này tích tĩnh trong sơ cốc còn có thể gặp được công tử cao nhân như vậy vương việt đôi mắt lóe lên cười nói cao nhân không dám nhận ngược lại là vô ngân công tử thần long kiến thủ bất kiến vĩ hôm nay gặp mặt cũng là duyên phận duyên phận giá tử dùng đến rượu trong t i ệ u truyền đến lời nói của ôn hòa còn có một tiếng cười khẽ ta hôm qua tính ra hôm nay gặp được một vị cao nhân quả thật là linh nghiệm vương việt cười cười không nói chuyện vị công tử này thế nhưng là tại bậc này người ừ m ta như đoán không sai công tử là ở mấy người quy hại nhất đao vương việt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cái này vô ngân công tử quả nhiên có mấy phần bản lĩnh thật sự lại chương ó t ể đoán đ ợ c h ba o mươi n g q u ố n ma đao chi vi một cái thân mặc hát sắc áo còn cứng cắp ra hỏa chính là quy hại nhất đao bộ pháp không trầm không nhanh trong tay nắm hạn huyết bảo đao hai con mắt như là lạnh lùng lưới đao con ngươi hởn ẩn có một ít huyết sắc xâm nhiễm nhìn thẳng phía trước vương việt vị trí hai tay cầm đao c h ấ p đ ộ n g lên huyết quang lưới đao hướng về phía trước trong nháy mắt gắng sức chém xuống bá đạo bén nhọn đao khí hướng phía vô ngân công tử cốt kiệu phá không mà đi đều tránh ra quy hải nhất đao thoáng chốc xuất thủ vương việt đều có chút sở liệu không kịp vô ngân công tử cũng giống như vậy vừa mới nói xong đao khí đã là chạm ở trên cốt kiệu ẩm vang nổ tung một đạo thân ảnh màu trắng gọt ngày mà lên trên không trung một chút lụt vòng chính là rơi vào vương việt một bên đáng tiếc cái kia bốn cái khiêng i ệ u nữ tử ph liên đ ố i vào bị đao khí chém thành thịt nát chết đủ thảm nhân cơ hội này vương việt mới nhìn rõ vô ngân công tử tướng mạo nếu muốn hình dung cái gọi là mạo như phan an chỉ sợ cũng chính là vô ngân công tử loại này bộ dáng chủ yếu nhất vẫn là trên người một c ố khí chất tâm tính bình hòa lạnh nhạt giống như đạo gia ý cảnh cực kỳ phù hợp bất quá quy hải nhất đao đang ở cấp tốc tới gần hai người lúc này quy hải nhất đao nhãn thần thông đỏ như máu nghiễm nhiên một bộ nhập ma dấu hiệu chỉ sợ cái này át thì đạo ba đao đối với ảnh hưởng của hắn đã phi thường sâu trên người ngoại trừ sát ý kinh người còn có một cỗ tà ác khí thức trong đó sen lẫn tuyệt cường hận ý quy h ả i nhất đao không cố kỵ chút nào đưa nó bạo phát đi ra chính là người bình thường đều có thể rõ ràng cảm giác được đừng nói vương việt cùng vô ngân công tử loại cao thủ này a tỷ đạo ba đao năm đó bá đao cũng không dám tu luyện loại đao p h á p này người trẻ tuổi kia xem như hủy vô ngân công tử t h a n nhẹ một tiếng h ắ n cùng với bá đao năm đó cũng coi như quen biết liền chỗ khác loại chấp nhất đao p h á p đến người điên cuồng sau khi xem cũng không dám tu luyện loại đao phát này chính là sợ bị ma đao ăn mòn ý chí đánh mất lý trí trở thành đao khôi lỗi Là đ á n hai đ c o hung hát cũng là gật đầu. bá giờ quy hải đạo, Bệnh. Bệnh. đạo, đạo đao khí lăng không đổ tới phân biệt hướng phía vương việt cùng vâu ngân công tử mà đi một chỉ cấp tốc điệp ra kiếm khí màu vàng nóng một chút đâm vào đao kia khí bên trên song song tán loạn hóa thành một cỗ khí lưu khuấy động cắt bụi kinh thiên mà lên vương việt ngăn t r ở hắn một cái đao khí theo bản năng nhìn về phía một bên không xa vô ngân công tử gặp hắn trong tay xuất hiện một cái màu trắng bạc q có xếp hướng phía trước nhanh chóng quét ra một cái nâng lên một đạo bén nhọn kính phong quyền ra đem đao khí thuận lợi ngăn lại nghĩ không ra cái này vô ngân công tử cây quạt công phu tu đến bực này trình độ đang phong tạo cực còn tưởng rằng chỉ có công phu ám khí lợi hại đây giang hồ này truyền ôn quả thật không thể tin hai đạo thế công bị cản quy hải nhất đao lấn người hướng về phía trước tiếp tục vung đao chèn tới muốn dồn phục hắn Chỉ chỉ vâng nói nói. việt nói cái dù sao đáp ứng hoàng đế chu hậu chiếu đem quy hải nhất đao bắt sống áp giải trở lại kinh thành lại nói lấy không lấy tính mạng của hắn từ hoàng đế đi quyết định tốt hồng bá thiên hạ quy hải nhất đao gầm nhẹ một tiếng đột nhiên một đao bổ ngang ra ngoài mang ra một đạo huyết sắc khổng lồ đao khí nương theo lấy một cỗ tà ác khí tức cái này hùng bá thiên hạ uy lực theo vương việt so với lúc trước chỗ làm còn phải mạnh hơn không ít nhập ma về sau đao pháp uy lực cũng là đột nhiên tăng mạnh một chiêu này bao trùm vương việt cùng vô ngân công tử hai người hai người ánh mắt một đôi tựa h ồ ngầm hiểu r i ê n g phần mình đồng thời xuất thủ vương việt thi triển thái cực càn cốt đ ỉ n h quanh thân lần lần có một chân khí tạo thành thái cực đồ án hiện hiện trước người hư dẫn vây quanh một đạo chân khí vòng xoay quấn lấy cái kia đạo hùng bá thiên hạ đao khí cấp tốc tiêu diệt mà vô ngân công tử thì là hướng q u ý hải nhất đao tật đi một tay mở ra mà ra cái kia trên ngón tay của thonon dài đ ỗ n g nhiên tràn ra vô số đồng tiền như là hoa vũ bay xuống đ ầ y trời q c ử n đ ị a một chiêu này mãn thiên hoa vũ đính kim tiền so với thượng quan hải đường lại là cao minh không biết bao nhiêu ý cảnh tuyệt mỹ lại sâu tàng sắc cơ nhất đồ xinh đẹp thường thường cũng là nhất thứ nguy hiểm dùng để hình dung vô ngân công tử một chiêu này không thể tốt hơn nữa đinh đinh đinh hàng trăm hàng ngàn ám khí đồng tiền hướng q u ý hải nhất đao rơi đi cũng là bị hắn dùng hãn huyết bảo đao tại quanh thân mở ra vô số đao quan ngăn cản nhau nhau cản lại. trong thiên hạ này có thể ngăn cản vô ngân công tử mãn thiên hoa vũ đính kim tiền loại cao thủ này có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay quy hải nhất đao nguyên không ở trong đám này bây giờ lại là nhiều hắn vương việt thuận lợi ngăn lại một chiêu hùng bá thiên hạ vừa muốn cận thân xuất thủ vô ngân công tử cũng là muốn tiến hành xuống một đợt thế công đều là từ trên người quy hải nhất đao cảm giác được một cỗ càng ngày càng mạnh đao thế tràn ngập tà ác oán hận sắc ý đao thế loại cảm giác này rõ ràng truyền đạt đến trên người mỗi cái bộ vị thế mà giống như chu vô thị ma hóa thời điểm chỗ cảm giác được không sai bật nhiều ngươi không biết cũng phải hát h o a a vương việt ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu ông một tiếng đó là từ quy h ả i nhất đao trong tay hãn huyết bảo đao chuyển tới chiến m i n h người ở chỗ này rõ ràng có thể nghe từng tiêu màu đỏ thâm khí tức vậy mà từ hãn huyết trên bảo đao bắt đầu lờ lờ như là sương mù chập trùng nhìn thấy tình huống này vương việt cũng cảm giác không lớn hay giết quy h ả i nhất đao trong miệng lạnh như băng phun ra một chữ đao trong tay cũng tại lúc này chém xéo ra một đao kia rơi xuống vương việt cùng v â ngân công tử đều là trong lòng giật mình vội vàng dây l ắ t thân bay ngược hơn mười t r ư ợ n g ở tại bọn hắn rút đi tiếp theo một cái trước mắt nguyên lai đứng địa phương một đạo hát sắc đao khí lướt qua thế mà lặng yên không một tiếng động nơi xa vương việt ánh mắt n g ư n g tụ thầm nghị trong lòng đao pháp thế mà nhanh đến mắt thường đều khó mà bắt cấp độ có chút không thể tưởng tượng hắn phá thể vô hình kiếm khí mặc dù tốc độ cũng cực nhanh nhưng là cùng lúc này quy hải nhất đao so sánh còn muốn kém hơn mấy bậc nếu không phải thân kinh bách chiến đối với nguy hiểm trực giác chỉ sợ thật đúng là muôn chúng chiêu vụ lại là hai đạo tả ác đao khí quỷ dị đánh tới vâng ư Việt ngân Vương n g công tử thực lực so với vương việt phải kém hơn một chút đối mặt dạng này quy hải nhất đao hắn có chút cố hết sức ngươi hết sức ngăn chặn quy hải nhất đao ta tới xuất thủ vương việt lời nói thời khắc mấu chốt vẫn là muốn dựa vào vương việt mặc dù quy hải nhất đao thế công rất nhanh bất quá đối phó hắn dù sao cũng so hắc hóa chu vô thị đơn giản hơn chỉ cần tới gần thân vương việt có thể một kích cầm xuống chỉ có thể bị khuất vô ngân công tử đương đương hấp dẫn hỏa lực cái bia tốt đa vô ngân công tử tựa hồ cười khổ một tiếng chưa xong con tiếp chương ba mươi lăm cầm xuống xoay người tật vọn thân hình trái hoành phải rời tránh đi đao khí thỉnh thoảng dò xét chỉ phốc phốc liền chút vương việt một bên tới gần một bên ngăn chặn quy hải nhất đao thế công để vô ngân công tử có một ít cơ hội t h ở dốc mấy hơi t h ở công phu vương việt đã là tới gần hai ba t r ư ợ n g phạm vi đột nhiên thế công dày đặc tất cả đều là hướng phía phương hướng của mình quy hải nhất đao biết vương việt cấp tốc n í c h lại gần mình chỉ sợ không có chuyện gì tốt nhất là nhập ma về sau đối với kinh nghiệm chiến đấu mà nói không thể nghi ngờ cũng là đột nhiên tăng mạnh kể từ đó vương việt thì càng phải tốc chiến tốc thắng kiếm chỉ hướng phía trước vạch một cái một đạo rộng lượng kiếm khí xuất hiện ở quy hải nhất đao trước mặt hướng hắn cánh tay phải chém tới tốc độ đồng dạng cực nhanh chỉ thấy quy hải nhất đao thân thể theo bản năng bên trái cánh tay phải chầm xuống hãn huyết bảo đao từ góc dưới bên trái nghiêng gọt mà lên hơn nữa trong nháy mắt gọt ra ba đao một đao s、so、a một đao phải nhanh trong nháy mắt đem vương việt thế công tăng dã quy hải nhất đao tốc độ phản ứng đồng dạng cực nhanh bất quá đây là vương việt một cái mội nhử hấp dẫn hư chiêu quy hại nhất đao xuất liên tục ba đao có trong nháy mắt lấy hơi thu chiêu khoảng cách vương việt lần thứ hai lần đến gần lại là cấp tốc chém ra hai đạo k i ế m khí loại tình huống này liền không thể cho hắn cơ hội thở dốc cách đó không xa vô ngân công tử liền làm rất khá một mực dùng ám khí tập kích quy hại nhất đao mặc dù không có tạo thành thực chất tính tổn thương nhưng là để hắn khó giải quyết đến cực điểm suất đao ứng đối so với ban đầu chậm không ít hai đại cao thủ đồng thời phối hợp xuất kích u y hại nhất đao dù cho sắp tối hóa thua trận cũng là chuyện sớm hay mượt cứ việc quy h ả i nhất đao dũng đao quang t r ư ớ c người bố trí xuống một tầng lượng khí ngăn cản đến từ vô ngân công tử c ủ a mánh thế công đối với vương việt kiếm khí cũng không tiện phòng ngự nói trắng ra là đao pháp của hắn rất thích hợp công kích cũng không thích hợp phòng thủ nhất là a t ỷ đạo ba đao hắn toàn diện tính thậm chí so ra kém bá đao đao pháp cho nên làm công kích của ngươi không thể thời gian ngắn đánh ngã đối thủ như vậy loại đao pháp này thiếu hụt liền sẽ nhanh chóng bạo lộ ra vương việt lấn đến gần một triệu có thể tùy ý lớn mận xuất thủ cận thân ở giữa、Tới、đối phó quy hại nhất đao đó là so viễn trình đối phó đơn giản nhiều con mắt của quy hải nhất đao máu đỏ t r ứ n g mắt vương việt đao trong tay nhanh chóng mang ra một mảnh đ a o quang hướng vương việt bao phủ mà tới song trường hợp lại thái cực c à n khôn kình lồng khí trước mắt mà sống tại quanh thân lưu chuyển giống như một tầng bền chắc không thể gậy tường đồng vách sát đao quang rơi xuống chỉ là nổi lên tầng tầng gợn sóng tay phải bỗng nhiên đánh ra một cỗ cương nu hòa hợp âm dương hòa hợp trí cường t r ư ờ n g lực như như bài sơn đ ả o hải đổ xuống mà ra quy hải nhất đao cũng là dự cảm đến cực kỳ không ổn loay hoay liên tục vung ra mười đao đều là hướng về một phương hướng một cái cứ điểm chạy tới muốn lấy cứng trọi cứng cưỡng ép phá vỡ vương việt trưởng lực vương việt đôi mắt lóe lên khoe miệng nổi lên mỉm cười tay trái ngón tay nhập lại t h à n h trưởng như t h i ể m điện hướng phía trước rơi xuống một đạo cách không kiếm khí p h ú t chốc rơi vào quy hải nhất đao trên vai phải phúc một chút cánh tay phải thoát ly thân thể của quy hải nhất đao vẩy ra ra ngoài cái kia hạn huyết bảo đao cũng bị kình lực v u n g ra mấy trượng xa nghiêng cắm vào mặt đất có chút chiến m i n h a quy hải nhất đao che cánh tay phải b ồ n bã thép dài ngăn cản vương việt trưởng lực đồng thời hoàn toàn đoán chức không đến hắn có khắc sát chiêu một cái sơ sẩy liền bị chém rụng cánh tay phải thế cục đã định vương việt r ô i ngón liên tục điểm ra rất nhiều đạo cách không chỉ lực rơi vào quy hải nhất đao trước người các nơi sau một lát liền để hắn một chút ngồi liền xuống tới tựa hồ không có khí lực vương việt là cách không điểm chúng trước người hắn mấy chỗ huyện đạo đem công lực của hắn triệt để phong bế cũng giúp hắn phong bế vết thương mấy chỗ đại h u y ệ t chậm rãi cầm máu dấu vết phòng ngừa ra lại cái gì yêu tiêu h thân bước chân đập mạnh lược thân đến quy hải nhất đao trước mặt v ẫ ngân công tử cũng là theo sát mà tới trong ánh mắt của quy hải nhất đao còn có tương đối nồng n ặ n huyết quang thật đúng là nhập ma đã sâu coi như chém dụng hắn dùng đao cánh tay của nhất thời bán hội cũng không thể để hắn triệt để thanh tình người đối với ta làm cái gì thả ta ra quy hải nhất đao đại hống đại khiếu trái lại vương việt cùng vô ngân công tử lại là sắc mặt bình thản thờ ơ vẫn là vương công tử lợi hại cuối cùng là đem quy hải nhất đao chế trụ vô ngân công tử chậm rãi thở ra một hơi không thể không nói cái này a tì đạo ba đao làm cho người nhập ma hại người rất nặng vương việt thở dài lấy tay tại quy hải nhất đao trên người tìm tòi một trận tìm được một chương sám trắng vải vóc phía trên chỗ nhớ chính là hùng bá thiên hạ cùng a tỷ đạo ba đào đào pháp trả lại cho ta quy hải nhất đao gặp đao pháp bị vương việt cầm đi vội vàng quát tầm lên muốn đứng dậy phản kháng lại là hoàn toàn không có khí lực động đậy vương việt đại khái quét một lần vải vóc thượng đao pháp cái gì lấy thần tự đao vong tình t u y ệ t dụng đều là khuynh ê ư ớ n g tà môn tốc thành đao pháp thỏa thỏa ma đạo ma môn võ học khó trách về biển bách luyện lúc trước luyện qua hùng bá thiên hạ liền thần trí không rõ bá đạo cũng không dám đụng cái này tà môn đao pháp đều là có nguyên nhân nói thực ra cuộc đời của quy hải nhất đao kỳ thật rất bi kịch vương công tử đối với cái này đao pháp có hứng thú v ư ơ ngân n g công tử nói vương việt cười cười không bất quá phía trên một ít gì đó ngược lại có chút đáng giá tham khảo địa phương sau khi xem xong vương việt một tay một nắm hướng phía bầu trời ném đi cái kia vải vóc chính là hóa thành vô số mảnh vỡ như hoa tuyết vậy bay xuống dạng này đao pháp vẫn là hủy tương đối tốt m à đao đã hủy cũng là giang hồ một chuyện may lớn v ư ơ ngân n g công tử nhìn lấy đầy trời bay xuống mảnh vỡ nói khẽ nếu quy hải nhất đao sự tình xong ta cũng nên rời đi vô ngân công tử quay đầu nhìn vương việt cười n h ạ t nói hôm nay cùng vương công tử hợp tác cũng là chuyện tốt một chuyện gặp lại lời nói vừa dứt người ảnh đã phiêu nhiên mà đi v ư ơ n g ngân công tử cũng là người thú vị vương việt cười cười khẽ vớt cằm lúc này vân la từ đàng xa đá tròn sau chạy ra mới vừa đánh nhau thấy quá đã nghiển để hắn sợ hai thán phục sư phụ võ công coi là thật đến rồi xuất thần nhập hóa không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh bất quá mới vừa v ư ơ n g ngân công tử võ công làm theo rất cao bất quá nàng không biết sư phụ mới vừa người áo trắng là ai vậy vân la mở miệng hỏi thăm một cái thần long kiến thủ bất kiến vị gia hỏa người trên giang hồ gọi hắn vô ngân công tử vương việt trả lời vân la bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、hắn chính là mộng xuân liếu vô ngân vô ngân công tử thượng quan hải đường sư phụ a sau đó nhìn lấy trên mặt đất không thể động đậy quy hải nhất đao nói ra cái này quy hải nhất đao xử trí như thế nào áp giải hồi kinh vương việt nói ta tới trước đó đã thông chi nhân thủ một hồi sẽ qua hẳn là đã đến quả nhiên chờ không lâu thì có một đám người tay lại tới đây tương tây tứ quỷ các ngươi cần phải đem quy hải nhất đao áp giải hồi kinh không được sai sót vương việt phân phò nói vâng tương tây tứ quỷ lĩnh mệnh ngày đó tại thiên hạ đệ nhất trong trang vương việt cũng không có lấy tương tây tứ quỷ tính mệnh chỉ là đem bọn hắn đả thương về sau đạt được hộp nữ trang vương việt lại vận dụng một phen thủ đoạn thuận lợi đem tương tây tứ quỷ thu phục tại hoàng cung một trận chiến bảo hộ tại hoàng đế bên người chính là bọn họ bôn cái vương việt biết chu vô thị sẽ phái người sát hoàng đế liền để bọn hắn âm thầm bảo hộ hoàng đế chu vô thị quả nhiên phái cao thủ tới giết thế mà còn là liêu sinh p i ê u nhứ lúc này mới nhớ tới lúc ấy cự kình ban một nhóm chỉ sợ không có đem liếu sinh phiêu như xử lý may mắn ám sát hoàng đế quá trình bên trong vẫn là chết ở tại tương tây bốn quỷ thủ bên trên tương tây tứ quỷ bọn người đem quy h ả i nhất đao áp giải hồi kinh vương việt thì là mang theo vân la tiếp tục du sơn n g o a n thủy xem chừng cái thế giới này cũng mau không sai biệt lắm kết thúc chưa xong còn tiếp chương ba mươi sáu trở về mặt trời lặn ánh chiều t à g á n g chiều chiếu ngày bên ngoài kinh thành một chỗ trên quan đạo du lịch một chút thời gian cũng đến rồi nên cùng vân la nói tạm biệt thời điểm đưa nàng đưa đến kinh thành vương việt liền sẽ một mình rời đi ở nơi này ly biệt thời khắc chắc chắn sẽ có chút sầu não cùng không bỏ sư phụ ngươi có thể không đi sao vân la t h ấ p giọng hỏi nói thật nàng cùng với vương việt du lịch thời điểm mỗi cái thời khắc đều là rất thư thái rất vui vẻ mà vương việt đột nhiên nói phải đi đi một cái chỗ rất xa khả năng vĩnh viễn sẽ không lại đặt chân nơi này kết quả này không thể nghi ngờ để cho nàng phi thường không bỏ cho nên muôn cầu hắn lưu lại chỉ cần trong hoàng cùng cả một đời hưởng thụ vô tận binh hoa phú quý vương việt đứng chắp tay cười nhặt nói ta Chỉ là cái thế giới này khách thế Thủy là lại lát, này giới rời đi, bởi trong Trung đường, dừng dây qua sẽ dấu dấu vân la cảm thấy vào giờ phút này vương việt có chút để cho người ta đoán không ra một chút cử động cùng hành vi cũng rất kỳ quái có lẽ chính là bởi vì loại này kỳ quái loại này không giống bình thường mới hấp dẫn bản thân cũng khó nói vân la cảm thấy bản thân giống như đối với vương việt có một chút cảm giác không giống nhau chưa bao giờ có cảm giác sư phụ kiên quyết muốn rời khỏi sao vân la hay là hỏi vương việt n ụ cười trên mặt dừng lại chậm dại biến mất đến rồi ngươi mau vào đi thôi ta đã cùng ngươi hoàng h u y n h chào hỏi hắn sẽ phái người đón ngươi trở về bất chi bất giác đã đến trước cửa thành quả thật ở trước cửa rõ ràng có một đội người chờ cầm đầu là tổng quản thái giám tôn công, công. nhìn thấy vương việt cùng vân la thân ảnh chính là vội vàng đi lên trước đối vân la nói ra quân chúa ngài trốn đi thời kỳ hoàng thượng cùng thái hậu đều rất lo lắng may mắn vương đại hiệp bảo hộ lấy ngài bây giờ đã trở về hãy cùng nô tài một khối hồi cung đi vân la không thôi nhìn qua vương việt chu mỏ nói sư phụ cùng ta một khối hồi cung a vương việt cười cười hướng nàng k h o á t khoác tay cùng bọn hắn trở về đi thiên hạ không có không tiêu tan bụi tiệc ta cũng phải đi lập tức nhìn về phía tôn công công phân phó nói tranh thủ thời gian hộ tống q u ậ n chúa trở về đi vâng tôn công công cũng là biết vương việt đó là trợ giúp hoàng đế bình định nổi loạn cao nhân có thể không dám thất lễ vân la không chịu đi vương việt đành phải bản thân đi trước không nói hai lời quay người rời đi hướng phía ngoài thành nhanh chân mà đi sư phụ vương việt ta không muốn người đi vân la la lớn gây nên chỗ cửa thành rất nhiều người chú ý nhao nhao nhìn sang lời này vừa nói ra vương việt bước chân lập tức biến nhanh lập tức biến mất ở nơi xa cuối cùng vương việt đáng tiếc vương việt thân ảnh đã biến mất không thấy một chỗ trong rừng t â y vương việt thân ảnh xuất hiện ở này mang trên mặt một tia buồn bồ cớ hắn làm sao không biết vân la đối với hắn có khác thường tình cảm vào giờ phút như thế này nhanh chóng gây mất là kết quả tốt nhất vùi lấp không sâu dễ dàng thoát thân lại nói hắn đối với vân la tình cảm tối đa chỉ có thể xem như một loại thân tình không có hắn cảm giác của hắn ở bên trong hoa rơi lưu ý nước c h ả y vô tình sau một hồi lâu trong rừng cây chuyền ra thở dài một tiếng cũng đã không có vương việt b n g dáng quy hải nhất đao bị giam nhập thiên lao về sau trên giang hồ lại khôi phục tạm thời yên tĩnh liên tiếp thụ trọng thương rất nhiều thế hệ trước cao thủ thành danh chết đi lâm vào thung lũng kỳ bất quá giang hồ vĩnh viễn không thiếu hụt đặc sắc người đặc sắc sự tình hôm nay chưa từng xuất hiện không có nghĩa là ngày mai sẽ không xuất hiện theo thời gian trôi qua một chút thế hệ trẻ tuổi cao thủ cũng bắt đầu ở giang hồ bộc lộ tài năng trường giang sóng sau đẻ sóng trước một đời người mới thay người cũ câu này lời lẽ t r í lý nói tuyệt không sai vương việt tại thời gian còn thừa lại bên trong cơ hồ đi khắp đại m ì n h triều cương thổ đi qua tây vực đông độ phù tăng đông doanh nhìn có thể hay không tìm tới một chút chuyện thú vị vợt may mắn thật đúng là cho hắn tìm tới một chút đồ tốt thiên sơn đỉnh ngàn năm tuyết liên trong hoàng cung cũng có một đoá nghe nói ăn có thể giải thiên hạ vận đ ộ c còn có thể để công lực tăng gấp đôi là ở vương việt một lần tiến về thiên sơn c h i đ ỉ n h cảm nộ một chút võ học trí lý thời điểm ngoài ý muốn tại vạn trượng trên vách đá dựng đứng phát hiện còn nữa đi một chuyến thiên hương quốc hết ý tìm được sáu hạt thiên hương đậu khấu loại này cơ hồ có thể cải tử hồi sinh linh dược thiên hương quốc cũng không nhiều vương việt cũng là thật vất vả cầm tới tay đương nhiên để lại cho đối phương thật nhiều chỗ tốt vương việt không phải một cái ăn no không thanh toán người trong lúc đó càng là tại rừng sâu núi t h ẳ n bên trong gặp qua một chút sinh vật cực kỳ mạnh không khỏi làm vương việt hoài nghi thế giới này chẳng lẽ thì có tu luyện nói một chút sao cứ như vậy khắp nơi dày vò thời gian trôi qua nhanh chóng rốt cục có một ngày đến rồi rời đi thời gian thiên hạ đệ nhất nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng lập tức đĩa quay hai lần còn có mười giây địa lệnh không gian mười chín một một đạo bạch quang hiện lên vương việt xuất hiện ở địa lệnh trong không gian t r u n g quanh một mảnh trắng xóa một tòa lớn như vậy đĩa quay ở trước mặt hắn lại đến khảo nghiệm nhân phẩm cùng vận khí thời khắc sau một lát vương việt trong tay lăng không nhiều hai dạng đồ vật một bên là một k hỏa thổ hoàng sắc đan dược một bên là một cái màu hoàng kim ống tròn giáp từ đan sau khi phục dụng có thể lăng không gia tăng một giáp nội lực khổng tước linh khổng tước sơn trang trấn trang chi bảo khổng tước linh gia thần quỷ khó cứu hốt xong về sau vương việt trước mặt đĩa quay chính là biến mất cũng không tệ ban thưởng vương việt đem hai dạng đồ vật thu sạch nhập trong càn không i ớ i không có ở địa lệnh không gian dừng lại bao lâu chính là hóa thành một đạo bạch quang biến mất thần châu thế giới đông châu cảnh nội một cái huyền h à n h vương việt xuất hiện ở một chỗ người ta hậu viện may mà không có người trông thấy hắn vội vàng đánh giá chung quanh một phen vọt thân rời đi nơi đây mới ra đến trên đường phố ngắm nhìn một phía phi thường lạ lẫm vương việt cũng không biết mình ra bây giờ ở địa phương nào vì kế hoạch hôm nay chỉ có đi trước tìm kiếm tin tức cái thế giới này thám thính tin tức tiện lợi nhất địa phương tự nhiên không quán t r à quán rượu mấy người nơi trốn vừa vặn phía trước không xa thì có một gian quán t r à nhỏ vương việt bước nhanh đi tới lúc này nơi này không có người nào chỉ có vị trí xó xỉnh ngồi một người hoa kế thượng âm trà vương việt hô được rồi khách quan trở một lát tuổi trẻ hỏa kế hô một tiếng tại lò lô bên cạnh đ ể một bình trà hướng vương việt vị trí đi tới khách quan ngài trà mời từ từ dùng vương việt gật gật đầu dọn xong cái chén bắt đầu rót trà thủy ánh mắt không tự chủ được đánh giá chung quanh một lát sau trên đường phố đi tới một đám bộ khoái hai mươi ba mươi người đang theo cái phương hướng này đi tới thần thái trước khi xuất phát vội vàng biểu tình trên mặt cũng tựa hồ không quá thỏa vương việt có chút túi đầu nâng trung trà lên thủy cái miệng nhỏ hướng vào đám kia bộ k h o i vượt qua vương việt bên người hướng phía quán trà nơi hẻo lánh mà đi các vị q u a n g i a đến dự đến ta đây nho nhỏ quán trà đến mời ngồi mời ngồi quán trà lão bản tiến lên đối đám này bộ khoái túi đầu túi người lại bị bên cạnh bộ khoái một tay lẩy ra đục ở trên quầy h à n g c h ô n g ngay đừng làm trở ngại chúng ta chấp hành công vụ hai ba mươi cái bộ khoái nối đuôi nhau mà vào đem nho nhỏ quán trà lập tức đ i ể n rất nhiều không gian toàn bộ vây quanh góc người kia vương việt không khỏi quay đầu nhìn lại muốn nhìn một cái xảy ra thứ gì cầm đầu bộ đầu đem đao dọc theo v u a lên bàn một bộ phách lối bộ dáng nhìn qua người kia tiểu tử chạy đến ta thanh hà huyện dương oai còn dám đả thương tiền đại nhân thức thời một chút ngoan ngoan cùng ta hồi nha môn một chuyến chưa xong con tiếp chương một quan trả phong vân nha môn người kia nhẹ giọng mở miệng ngữ khí mang theo một tia trả phúng nhấp chỉ gõ cái bản người kia tiếp tục nói cái cầu con kia h i ệ n nhiên là muốn để cho các ngươi chịu c h ế t à. xa xa vương việt nghe được hắn lời nói có thể cảm giác được cái này khí tức của người vo công tuyệt đối không kém khẩu suất của nôn cái k i a bộ đầu tức giật q u t vậy liền đành phải mời ngươi về nha môn đơn đao xoay tròn một đạo thê trắng hàn mang hiện lên lưới đao nhanh chóng tới gần cổ của người nọ bộ vị đinh người kia dùng ngón tay thấm lấy một điểm nước t r à con ngón búng ra d ọ t nước đánh vào cái kia phi tốc gần tới trên thân đao phát ra một tiếng chiến m i n h bộ đầu thân hình thoát một cái chưa phát g i á c lui lại hai bước tay cầm đao rủ xuống khe run cút đi ta thực sự không hứng thú g i ế t các ngươi người kia lên tiếng nói cái kia bộ đầu sắc mặt k i n h sợ nhìn lấy bộ k h ó i xung quanh đứng đấy đừng động nộ khí xông lên đầu các người đam g á c rời này còn không mau mau hỗ trợ còn lại bộ k h o i ngay xong đều là nuốt nước miếng một cái kinh ngạc nhìn qua người kia vừa rồi dùng nước trà đẩy lui bộ đầu thân thủ tuyệt không phải bọn hắn những thứ này tiểu bộ khoái có thể đối phó lão đại v õ công của hắn giống như không phải chúng ta có thể đối phó một cái ngay thẳng bộ khoái nói ra lời trong lòng người cái kia bộ đầu hai mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm giống như muốn đem hắn ăn hết một dạng người đang ngồi lại làm ở miệng vẫn là vị tiểu huynh đệ này thức thời còn chưa cút ra ngoài váy dày bản công tử hào hứng một đám bộ k h o i bao quát cái bộ đầu kia hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong là nào không thức thời g i a hỏa q u á i dày lâm công tử hào hứng ngoài cửa đột nhiên chuyển vào một đạo thanh âm trầm thấp trà đến miệng bên vương việt cũng không nhịn được ngừng lại một chút một bóng người đi đến đám kia bộ khoái xem xét người tới đều là không mình hành lễ lùi sang một bên vương việt cũng có chút hiếu kỳ người đến này những thứ này bộ khoái thấy hắn cũng phải cung kính hành lễ thân phận chỉ sợ không đơn giản hào g ấ m dáng vẻ đường đường ước chừng hai mươi ba mươi năm kỷ ngồi ở góc người kia cũng là ngẩng đầu nhìn người này một chút tựa hồ có chút kinh ngạc nô đông thần nghĩ không ra cái này huyện thành nhỏ cũng có thể nhìn thấy ngươi nô đông thần quét vương việt cái phương hướng này một chút không nhìn ra vương việt sâu cạn cũng không có để ý nhiều lâm phi không ở thiên cương thành của ngươi đ ợ i chạy thanh hà huyện đến chỉ sợ không phải du sơn ngoạn thủy đơn giản như vậy a nô đông thần đi đến người kia trước mặt tự tiếu phi tiếu nói n g ư ơ i thân là đại ương vương triều danh bộ chạy đến cái này một cái huyện thành nhỏ không phải là vì bắt ta mà đến lâm phi phản trào phúng đại ương vương triều danh bộ vương việt trong lòng kinh ngạc nghĩ không ra người đến này còn có lai lịch của dạng này vẫn phải cẩn thận một chút xem ra bây giờ còn tại đại ương vương triều địa bàn bản thân trước đó cùng một vân h ả i bọn hắn giết rất nhiều đại ương vương triều ra hỏa nếu là bị nhận ra chỉ sợ tình cảnh không tốt lắm dĩ nhiên không phải nô đông thần hai tay ôm cánh tay chậm dãi nói ra mục đích là của ngươi cái gì mục đích của ta cũng chính là cái gì lâm phi chân mày vẩy một cái xem ra tin tức của ngươi cũng không đơn giản cũng vậy nô đông thần nhún nhún vai nói ra vương việt nghe sau một hồi cảm giác đụng phải một chút tương đối chuyện bí mật trước lúc này chúng ta là không phải đem ngoại nhân trước dọn dẹp ra đi lâm phi nói ra ngoại nhân nô đông thần ánh mắt chuyển qua trên người vương việt gặp hắn không hề ảnh hưởng uống trà dùng thủ thế ra hiệu những bộ khoái đó chỉ chỉ vương việt ý tứ trong đó không nói cũng rõ những bộ khoái đó cũng là ngầm h i ể u hướng phía vương việt địa phương đi đến nô đông thần cùng lâm phi hai người ở đây nhàm chán lúc cũng là đem ánh mắt rời qua xem như đổi r ế t thời gian nhưng ở lúc này một bóng người đi đến một mặt phong trần phó phó thân sắc trên người còn có một số vết thương thật nhỏ vải thô quần áo có lẽ nhiều nếp bốn chỗ rách cường trắng cơ bắp trần chùi bên ngoài đúng là cái thân hình cao lớn trung niên nam tử người này vừa tiến tới cũng không còn ngờ tới biết có nhiều người như vậy đợi nhìn thấy ngô đông thần cùng lâm phi hai người lúc sắc mặt lập tức kinh hoàng làm bộ m u ố n trốn con mồi chạy tới còn muốn đi một cái bóng mở hiện lên ngô đông thần đã là ngăn ở cổng ngăn chở cao lớn nam tử đường đi vẫn n g ồ i như vậy lâm phi cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở cao lớn nam tử trước người cùng ngô đông thần một trước một sau c ả lại cao lớn nam tử chờ ngươi rất lâu đem mấy thứ giao ra t lại, lại lô đông thần cùng lâm phi hai người đều là tật thân đội kịp phân biệt đánh ra một cái trường lực thẳng hướng cao lớn nam tử phía sau đánh tới cái này cao lớn nam tử võ công cũng không sai một cái xảo diệu lộn vòng vậy mà xinh xinh tránh đi hai phát trường lực cao lớn nam tử tránh đi bất quá cái này trưởng lực lại là thẳng hướng vương việt đang ngồi địa phương mà đi những ngây ngốc đó không kịp phản ứng bộ khoái xinh xinh đã nhận lấy cái này hai họa bất ngờ lập tức rất nhiều bị đánh hộp máu bay ra trong đó một chút còn hướng vào vương việt đánh tới cái tẩm cái bàn sụp đổ bộ khoái lăn một chỗ vương việt lại là lướt ngang đến rồi trước cửa sổ lông mày níu lên tâm tình thật không tốt tiểu tử chớ cản đường lúc này mới mới vừa né tránh đối diện thì có một cái lớn như vậy bàn tay đ à o đến muốn đem hắn đập bay đi sang một bên vương việt đôi mắt l ạ n lẽo mới vừa tới đây thần châu thế giới làm sao lại mọi việc không thuận uống một ngụm trà đều có thể đụng vào những người này đây ai cũng dám cùng hắn không qua được coi hắn là bùn nặng đến không thành cái tia cao lớn tay của nam tử trưởng tiếp cận vương việt bên người hai thước liền giống như vô tới một mặt cứng rắn vô cùng tường đồng v á t sắt còn kèm theo một cỗ cường đại lực phản chấn lập tức bị đẩy lui ra ngoài chính là tật thân mà đến ngô đông thần cùng lâm phi cũng là dưng bước trong mắt lóe lên một tia t ì n h mang nhìn chằm chằm vương việt đ ứ n g động nghĩ không ra nho nhỏ này con trà còn có bực này cao thủ gần nút cao lớn nam tử dốc hết toàn lực mới đứng bước thân thể nhìn chằm chằm vương việt là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh hắn vừa rồi muốn đẩy ra vương việt bàn tay kia giờ phút này là xương đỏ bắt đầu toàn bộ cánh tay đều là đau đớn khó nhịn giống như xương cốt cũng nứt ra vương việt quét ba người một chút đem ánh mắt dừng lại tại cao lớn nam tử trên người người tới còn chưa chờ hắn phản ứng nô đông thần đã là mở miệng chỉ thấy hắn hướng vương việt chắc tay lời nói vừa rồi có nhiều mạo phạm mong rằng các hạ không nên đ ú n g tay chúng ta sự tỉnh không sai lâm phi cũng là nhìn chằm chằm vương việt mở miệng nói ra lấy thân phận của bọn hắn mặc dù võ công chưa chắc có vương việt cao thâm nhưng là thế lực phía sau chính là gặp đến đại tông sư cao thủ cũng sẽ không é、e、ngại cái kêu cao lớn nam tử gặp cổng không người chấn giữ liền muốn tông cửa xông ra một đoàn bóng trắng hiện lên không mang theo mảy may phong thanh vương việt đã là ngăn ở trước cửa cái kêu cao lớn nam tử trước mắt đột nhiên thêm một người theo bản năng dừng lại sau đó một tay nắm đã dựng trên vai của hắn chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống vậy mà điều động không được mảy may chân khí thân thể cũng k h ó có thể động đậy không khỏi tâm thần kinh hãi chưa xong con tiếp chương hai rất cảm thấy hứng thú đi vương việt nắm lấy cao lớn nam tử thân thủ nhanh nhẹn tung người một cái liền lên đối diện nóc nhà mơ tưởng trốn đằng sau nô đông thần cùng lầm phi hai người kinh sợ không thôi thật vất vả vịn tới tận tay há có thể để hắn bay không nói hai lời thật thân đuổi theo mấy cái một đường thoát ra hơn m ư ờ i dặm s ớ m đã cách xa thanh hà huyện đi ở rất hiếm vết người vắng vẻ trên đường nhỏ vương việt cố ý lựa chọn dạng này đường hẹp quanh co chính là vì có thể không làm người khác chú ý làm việc cũng tương đối bí ẩn thuận tiện ít một chút phiền t h i không cần thiết sau một lát tại một mảnh thụ mộc tưa tớt cỏ dại rậm rạp địa vực hoàn cảnh chung quanh đã rất lạ lâm vắng vẻ sau lưng hai đạo nhân ảnh cũng là chăm chú đuổi theo vương việt đem cao lớn nam tử bông u xuống cấp tốc khi hắn trước người điểm mấy lần phong bế hắn hành động năng lực ngô đông thần lâm phi đồng thời rơi vào hắn cách đó không xa nhìn lướt qua trên đất cao lớn nam tử tiếp theo đem ánh mắt dừng lại tại vương việt trên người các hạ là người nào vì sao muốn lẫn vào chúng ta sự tình lâm phi trầm giọng nói vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến vương việt khỏe miệng kéo một cái thản nhiên nói về phần lẫn vào chuyện này tựa như là các ngươi q u y dày đến ta Nô Đông Thần tiến lên nói, này không người chúng tiện không nào nói đều đã đi, tay Bất ta tiêu, tùy bắt thể hai chắp hiểu chỗ phạm chỗ phải. chờ hạ chỉ lầm, cái bồi cái kia, nổi là là lâu bước, mục các quá à. mạo ở sợ vương việt nhìn lướt qua trên đất người quay đầu nói hắn cũng mạo phạm ta tự nhiên muốn trừng phạt xuống đợi ta hả giận tự nhiên thả hắn thứ lâm phi lúc này lại là bất mãn các hạ chớ có quá để cao bản thân đắc tội chúng ta người ở đây đông châu chỉ sợ không sống yên lành được vương việt cười trân trọng nói đây là đe dọa sao hai tay thả lòng phía sau ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng hai người gàn t ừ n g chữ một đáng tiếc ta ghét nhất liền là của người khác đe dọa nô đông thần lâm phi hai người đều là hơi m e o mắt lại biết chỉ sợ đối phương sẽ không như thế đơn giản đem dao ra các hạ chớ có hối hận ha ha ha vương việt cười một tiếng giải đại ưng vương triều thiên cương thành người đều như thế v i n h váo hung hăng sao tự cho là tài trí hơn người ngược lại là lại thêm kiến thức nô đông thần lâm phi hai người đều là sắc mặt trầm xuống đối phương không sợ chút nào hôm nay muốn đem món đồ kia đoạt đưa tới tay chỉ sợ chỉ có thể đánh một trận chúng ta hợp tác t ớ i tay sau đều bằng bản sự có thể đúng làm i ệ m ai lại để cho hợp tác với ngươi ta cũng giống vậy hai người mặc dù nhìn lên trên không quá cảm bạo nhưng cũng tạm thời đạt thành hợp tác bọn hắn bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của vương việt muốn đoạt đến món đồ kia chỉ có thể liên thủ mới có lớn phần thắng trong n h á y mắt hai người đồng thời xuất thủ tả h ư u hướng vương việt giác công phá phong lệ thiếu kinh thế xa khởi một cái đại ương vương triều danh bộ một cái thiên cương thành cao thủ đều là tại đồng châu cũng có chút danh tiếng người vo công tự nhiên không kém một đạo vô hình kiếm khí một đạo cương manh t r ư ờ n g lực phối hợp không tệ giáp công mà tới vương việt sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước hai tay khẽ nâng lên trong chiều vừa thu lại hợp lại hai đạo thế công chưa tới gần năm thước chính là như đâm vào lấp kín vô hình tường cao mảy may tiến lên không được cấp tốc bị trừ khử vô hình một cách không có kết quả hai người đều là thừa cơ mà lên bọn hắn cũng biết cái này chiêu thứ nhất chỉ sợ đối với vương việt không tạo được tổn thương bất quá là thăm dò xuống vô tướng kiếm khí thần h n g tán thủ hai người thân hình đều là lướt gấp mà tới, tới gần một triệu khoảng cách cao nhất phạm vi công kích sắt chiêu tả ra đi đầu mà tới tựa như hàng trăm hàng ngàn sắc bén kiếm khí đánh tới vô hình vô tướng chỉ trong không khí ma sát ra suy suy âm thanh động đất giết gạo con mắt phân rõ không được chỉ có thể dựa vào cái khác giác quan môn võ học này vương việt mơ hồ nhớ kỹ ở nơi nào gặp qua trong lúc nhất thời nghị không ra hướng bên trái vung ra một trường đột nhiên huyện hóa ra vô số đạo t r ư ờ n g ảnh l í t nha l í t nít h đem những kiếm khí k i a n g ă n cản thân thể hướng lui về phía sau mấy bước theo sát mà tới hai đạo xảo trá hung át trảo lực từ phía bên phải đánh tới lúc lên lúc xuống đồng thời mà tới giống như thương hưng săn mồi lúc phát ra một kích trí mạng có loại kia nhìn xuống hết thẻ bá đạo khí thế vương việt thân hình dừng lại tay phải thể hiện ra kỳ quái tư thế giống như c h à o không c h à o giống như trưởng không trưởng như thiểm điện rơi vào ngô đông thần hai đạo trảo lược bên trên hai lần đánh lui ngô đông thần tả t r ư ờ n g lần thứ hai vung ra một trường đem lâm phi cũng là kinh sợ thối lui vương việt vẫn đứng tại chỗ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy hai người trên đất cao lớn nam tử trông thấy vương việt võ công không khỏi sợ mất mật vườn quê mình ở trong con trà còn hướng hắn xuất thủ tới làm sao bây giờ người này võ công c ự cao c ẩn ẩn có đại tông sư thực lực chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không thắng nổi hắn lâm vi nói nhỏ hai người bọn họ đều là bước vào nửa bước đại tông sư người mặc dù thời gian không dài nhưng cũng là đông châu địa giới được xếp hạng cao thủ tự xưng là đại tông sư trở xuống có thể thắng bọn hắn người không nhiều hôm nay lại là cắm té ngã người trước mắt mặc dù không có đến đại tông sư cảnh giới cũng là cực kỳ tiếp cận võ công thực chiến đã đạt tới cái cánh cửa kia đó là có thể làm cho chúng ta cấp tốc tiến hơn một bước đồ vật không đến cuối cùng ta sẽ không bỏ qua nơi Đông thần thấp giọng nói. thấp xa vương việt có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau sau một lát quét một bên trên đất g i a hỏa kinh ngạc g i a hỏa này trên người lại có để bên hướng kia hai vị thèm thuồng đồ vật bọn hắn phải bắt được ngươi là không phải là bởi vì trên người ngươi có để bọn hắn thèm thuồng đồ vật vương việt hỏi nghe vương việt hỏi lên như vậy cao lớn nam tử lập tức có chút kinh hoàng nhìn phản ứng của hắn vương việt liền biết xác thực có thể làm cho hai cái thế lực lớn thân phận cực cao g i a hỏa thèm thuồng đồ vật từ hai người đôi câu vài lời nghe được chỉ sợ là bảo vật hiếm có nếu thật lạ vật như vậy vương việt n g o à i ý muốn dính vào bây giờ đã là đắc tội bọn hắn n g h ĩ n g h ĩ về sau cũng liền không thể bỏ qua này ngươi nếu là đem người kia giao cho ta ta có thể đem ngươi đ ề cử cho hoàng p h ủ bệ hạ sau này vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết nói không chừng hoàng p h ủ bệ hạ còn có thể chỉ điểm một chút ngươi để ngươi càng tiến một bước cái k i a n g ô đông thần biết võ công không bằng vương việt bắt đầu đánh lên ôn nhu bài đến mềm lôi kéo chính sách đáng tiếc vương việt đối với đại ương triệu tuyệt không cảm bạo lúc trước còn đuổi giết hắn tới để cử cho hoàng phụ phi ứng không phải dê vào miệng còn sao nhìn thấy ngô đông thần dùng bài này lâm phi căm tức nhìn hắn cười lạnh nói khá lắm thế mà chơi một bộ này ngươi người này quả nhiên không thể tin h ừ đều bằng bản sự n ô đông thần về sặc một câu lâm phi đối vương việt nói alo người đem người kia cho ta ta có thể để cử ngươi đến thiên cương thành lâm ra làm c u n g phụng thế nào làm c u n g phụng thủ bút thật lớn n ô đông thần ở một bên cười lạnh xa xa vương việt nhìn thấy hai người này tựa hồ đối với này người thứ ở trên thân mười phần chấp nhất trong lòng cũng không khỏi đối bọn hắn để ý món đồ kia cảm thấy hứng thú vô cùng thật xin lỗi Ra đối với chương ba vô kinh một chỗ khe núi chỗ vương việt mang theo cao lớn nam tử trốn ở nơi đây cuối cùng hất ra hai tên kia cũng không có hướng bên này tới người vương việt đá một cức cao lớn nam tử nói ra đem bọn hắn muốn món đồ kia đưa cho ta đi lúc này cao lớn nam tử còn không có thoảng qua thần vừa rồi vương việt dẫn theo hắn giống như quá nhanh cho nên tại căn bản một chút không thích đứng được một hồi lâu mới tỉnh lại không không ở trên thân ta cao lớn nam tử run r i ọ n g nói ồ vương việt hơi n h a o mắt lại chậm rãi nói không ở trên thân thể ngươi ngữ khí dần dần dâng lên ẩn chứa từng kia khí tức nguy hiểm thật không ở trên thân ta cao lớn nam tử có chút sợ lên tiếng nói ta đưa nó tàng đến một chỗ tàng đến một chỗ vương việt trong mắt lóe lên u quang nhìn thẳng cao lớn nam tử hai mắt vô thanh vô tức ở giữa vương việt đã dùng tới n h i ế hồn nghe ra hỏa này nói nhảm không bằng bản thân tìm kiếm đáp án tới thuận tiện mau lẹ cao lớn nam tử hoảng sợ phát hiện tầm mắt của mình vậy mà không rời ra châm r ã i ánh mắt thế mà trở nên ngây dại ra đó là n h i ế hồn bắt đầu phát huy tác dụng nô đông thần lâm phi hai người tại sao muốn bắt ngươi vương việt hỏi cao lớn nam tử thành thật trả lời vì một quyển vô kinh vô kinh đó là vật gì vương việt trong lòng không hiểu hẳn là là cái gì không phải bí tịch võ công võ kinh là cái gì vương việt lên tiếng hỏi không biết được ta chỉ biết là không tầm thường bí tịch võ công lúc trước ta cũng là ngẫu nhiên đoạt được đáng tiếc đạt được về sau liền bị rất nhiều người biết chuyện truy sát cao lớn nam tử trả lời vương việt nhũ nhũ mày tiếp tục nói bây giờ ở nơi nào ở trên thân ta bị ta may vào trong thịt cao lớn nam tử nói một câu rất buồn nôn nghĩ không ra g i a hỏa này vì giấu đổ cũng là đủ liều mạng lấy ra vương việt nói sau một lúc lâu cao lớn nam tử từ bắp đùi thông s u ố t mở một đường vết rách xuất ra một khối túi như là đầu hũ khối lập phương trạng sự vật may mắn bên ngoài bao lấy một tầng vải dầu một chút huyết thủy cái gì không có xâm nhập vào bên trong vương việt cầm tới một tay lấy cao lớn nam tử đánh cho bất tỉnh ngay tại chỗ mở ra muốn nhìn một chút cái này võ kinh đến cùng là gì nhiều người như vậy vì nó mà tới mở ra triển khai sau bất quá là một khối đặc thù vải vóc phía trên viết rất nhiều d ầ m d ạ m chẳng trị kiểu chữ còn có một số đồ án võ kinh quyền thứ nhất vương việt nhanh chóng xem một lần phát hiện cái này võ kinh thật đúng là bí tịch võ công hơn nữa cao thâm huyền diệu cực kỳ còn ở bên trên cựu âm chẳng qua là không trọn vẹn chỉ có quyển thứ nhất lương đã bất tỉnh cao lớn nam tử đáng tiếc g i a hỏa này cũng không rõ ràng nội dung cụ thể lại là nhìn một chút trong tay võ kinh càng là phát giác cao thâm huyền ảo cái này quyển thứ nhất không có lợi hại võ công cùng nội công ghi chép đều là một chút võ học trí lý cùng càng nộ vương việt cũng rất kỳ quái bình thường võ học điện tịch bắt đầu cũng sẽ là một chút đặt nền móng võ công nhập môn nội công cái này võ kinh ngay từ đầu lại là giảng giải võ học trí lý cùng tâm đắc càng ộ phi thường kỳ hoa một loại võ công nhưng mà nhìn một chút vương việt tựa hồ có chút trầm mê trong đầu quanh quẩn đứng dậy thượng đủ loại võ học trí lý cùng lý niệm chân khí trong cơ thể cũng trong lúc bất chi bất giác bắt đầu động tác chậm rãi vương việt cảm giác được bản thân cùng hoàn cảnh chung quanh vậy mà ẩn ẩn có một loại cảm giác thân cận đối với sự vật chung quanh cảm ứng thế mà trở nên dị thường rõ ràng một ít mắt thường khó mà nhìn thấy khu vực cũng lại như là thân lâm kỳ cảnh loại cảm giác này phi thường kỳ diệu liền tựa như cùng thiên địa xung quanh hợp lại là một ngươi chính là ta ta chính là ngươi rất nhanh loại cảm giác này lại biến mất vương việt bừng tỉnh túi đầu nhìn một chút v õ kinh tựa hồ cùng vừa rồi đoán lại có chút không quá cảm giác giống nhau tựa hồ trên người xảy ra một chút không tưởng tượng được biến hóa mới vừa cảm giác thật kỳ diệu cùng hoàn cảnh chung quanh phản g phất hòa làm một thể đây là đại tông sư mới có cảnh giới vương việt thân thể run lên mới vừa trong nháy mắt hắn chạm tới đại tông sư cảnh ngưỡng cửa của giới thậm chí ngắn ngủi tiến nhập đại tông sư cảnh giới nho nhỏ thể nghiệm một cái hắn lúc này có thể nói khoảng cách đại tông sư cảnh giới chỉ kém một chân bước vào cửa vương việt trên mặt triển lộ ra nét cười của hiểu ý tu vi cảnh giới tăng lên đối với bất luận cái gì người tập võ mà nói đều là đáng giá cao hứng chuyện vài ngày sau vương việt tại một dòng sông nhỏ một bên đón thanh tịnh thấy đáy róc rách nước chảy từ tính tọa bên trong mở hai mắt ra đứng dậy khoe môi nít lên mỉm cười trên người mang theo một loại đặc biệt ý vị rốt c ụ c đột phá đến đại tông sư cảnh giới chậm rãi nâng tay phải lên một cỗ chân khí màu vàng kim nhạt tại lòng bàn tay ngưng kết hóa thành một đoạn thật lâu không tiêu tan không có phong mang tất lộ khí thế hồn nhiên nội liễm thanh tịnh vô cấu đoạn kia chân khí bỗng nhiên tản ra bao phủ phương viên một trượng phạm vi một lát sau trên đất đá vụn lần rung động vương việt đưa tay một dẫn rất nhiều đá vụn chậm rãi hiện lên đình chỉ giữa không chúng phất tay một vùng vậy mà bắt đầu xoay tròn đưa tay vung lên những đá vụn đó nhao nhao rơi xuống phát ra rầm rầm như trời mưa tiếng vang đây chính là đại tông sư cảnh giới có năng lực tựa hồ còn không quá thể chứng vương việt tự lẩm bẩm hắn cũng bất quá là vừa vặn đột phá không phải rất quen thuộc còn cần bản thân chậm rãi tìm tòi mới có thể triệt để n ắ m giữ quả nhiên không có đạt đến đại tông sư người vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến đại tông sư cảnh giới huyền diệu vương việt thu tay lại thả lỏng phía sau nhìn phía xa dây núi vô số xun xoê t h mục còn có cái tia chim bay cùng tương、đương. có nói loại không ra đương nhiên cũng bởi vì người đứng phía sau cũng là cao thủ vương việt xoay người hắn nghe được thanh âm đã biết người đến là ai lúc trước mất dấu hắn lâm phi hắn nhớ kỹ người này thanh âm mấy bóng người đến gần một người trong đó vương việt nhìn thấy một khắc không khỏi hơi kinh ngạc đối phương cũng là như thế là người tiểu tử vương việt người kêu một thân áo bào s á m dâu tóc bạc trắng là một lao giả m ộ c lão vương việt mỉm cười một chút lên tiếng chào hỏi cái này háo s á m lao giả chính là trước đó đem hắn cùng dương quá tại tứ phương thành mang đi cuối cùng đem dịch linh đưa về thiên cương thành m ộ c vân hải m ộ c lão người biết hắn lâm phi hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc m ộ c vân hải cười nói đương nhiên lúc trước thời khắc mấu chốt bảo hộ dịch linh người chính là hắn nói đến hắn đối với chúng ta thiên cương thành còn có chút ân tình lâm phi lông mày nhữ rất căng tại sao có thể như vậy cái này từ trong tay hắn giật đồ ra hỏa vẫn là bảo hộ dịch l i n h người chưa xong con tiếp chương bốn lai lịch vương việt đến gần đi vào bọn hắn trước mặt trông thấy lâm phi một chương mặt của khó chịu ngược lại là không có để ý nhiều một vân hải nguyên bản không quá chú ý vương việt đợi sau khi đến gần mới phát hiện vương việt trên người chỗ khác biệt người đã là đại tông sư đây là một việc để hắn cực kỳ khiếp sợ sự tình cái này mới qua bao lâu hơn một năm thời gian liền đột phá đại tông sư lâm p i nghe được trong mắt tinh mang l ó i lên may mắn vương việt cười nói sắc mặt của lâm phi có chút khó coi m ụ c vân hải cũng là nhất thời không nói gì hắn là biết ban đầu vương việt ra sao tiêu chuẩn hai chữ may mắn từ trong miệng hắn nói ra tràn ngập một loại hoang đường cảm giác mục lão làm sao sẽ tới này vương việt đổi chủ đề không muốn liền chính mình cái này vấn đề truy đến cùng là như thế này ta cũng là chấp hành xong nhiệm vụ nhận công tử liên hệ liền chạy tới nhìn xem nghĩ không ra gặp tiểu tử ngươi m ụ c vân hải cười nói vương việt suy nghĩ một chút cái này lâm phi chỉ sợ là muốn viện binh đối với võ kinh còn không hết hy vọng nhất định phải đuổi kịp hắn võ kinh ở trên tay ngươi lâm phi trực tiếp hỏi hắn tìm tới qua người kia nói võ kinh đã bị vương việt lấy đi ta nói công tử là vì cái gì gọi ta đến đây nguyên lai là võ kinh mục vân hải hiểu rõ vương việt đã đem võ kinh quyển thứ nhất n h ớ kỹ tấm kia vải vóc với hắn mà nói đã không có gì chỗ dùng thứ trong ngực lấy ra tấm kia vải vóc ném cho lâm phi thứ này cho ngươi đối với ta đã không có tác dụng gì lâm phi tiếp được nói thật hắn có chút không dám tin tưởng vương việt tùy tiện sẽ đem đồ vật cho hắn mở ra xem tựa hồ có chút thất vọng là quyền thứ nhất thực sự là lãng phí thời gian của ta vương việt nhìn nét mặt của hắn thất vọng không phải là giả tiểu tử ngược lại là hảo phách lực cái này võ kinh cho ra đi mắt cũng không c h ấ p xuống mặc dù chỉ là quyền thứ nhất m ụ c vân hải nói vương việt có chút hiếu kỳ cái này võ kinh hẳn là còn có cái gì lai lịch cực kỳ lớn chắc hẳn tiểu tử ngươi không biết lai lịch của nó m ụ c vân hải nhìn thấy vương việt ánh mắt n g h i hoặc lắc đầu cười nói xin lắng thay nghe vương việt chắp tay một vân hải dừng lại một lát chầm chầm nói ra truyền. thứ nhất Là vị phá tói hư không tói chính ư lưu、lại. người ờ n này g giả gọi lại, võ u y ề n danh sưng song võ thánh, tinh thông hắn không Hôn hắn thân biên cơ, học, trước. học, c khi phá hư hợp h số sở vô võ vô võ tói tự quyền võ kinh phân biệt ghi lại võ huyền cơ các loại các dạng võ học cảm nộ tâm đắc đối với người tu vi võ đạo có rất lớn dẫn dắt về sau lần lượt phá thoái hư không cường giả phần lớn đều tiếp xúc tu luyện qua võ kinh bị qua nó dẫn dắt cho nên võ kinh có thể nói là thần châu đại đ i ệ bên trên số một số hai võ học kinh điển vương việt bừng tỉnh đại ngộ nghĩ không ra cái này lai lịch của võ kinh lớn như vậy có người hay không tập hợp đủ qua chín quyển võ kinh vương việt tò mò hỏi một quyển võ kinh liên đối với hắn không nhỏ dẫn dắt để hắn thuận lợi bước vào đại tông sư cảnh giới nếu là tập hợp đủ chính quyển chỉ sợ như là võ huyền cơm ộ t dạng phá toái hư không cũng không phải là cái gì việc khó có bất quá đều ở mấy cái thiên nhân cảnh giới trong tay cường giả bọn hắn khoảng cách phá toái hư không chỉ thiếu chút nữa tự nhiên muốn n g h ị trăm phương ngàn kế g a tăng phá toái hư không kỳ ngộ thiên cương thành bên trong cũng bất quá chỉ có trong đó ba quyển nội dung đúng rồi tiểu tử người biến mất một năm lâu đồ đệ của ngươi dương quá cùng dịch linh đều đối với ngươi cực kỳ quan niệm ta vừa vặn muốn về thiền cương thành không bằng theo ta cùng một chỗ gặp gỡ bọn họ mục vân hải đột nhiên nói vương việt suy nghĩ một chút ở nơi này thần châu thế giới chưa quen cuộc sống nơi đây nếu mục vân hải mời hắn không bằng liền đi thiên cương thành nhìn xem lại nói cũng đã lâu không có gặp dương quá cùng dịch linh lần này liền gặp gỡ bọn họ được vương việt đáp ứng vậy thì tốt liền theo ta cùng đi đi mục vân hải cười nói lúc trước ngoại ý muốn bắt lấy vương việt còn muốn ra tay giết hắn tới về sau chậm rãi cải biến quan điểm hiện tại ngược lại có chút ưa thích tiểu tử này thiên phú võ học cực cao nhân phẩm tâm tính cũng không kém nếu là đem hắn kéo đến thiên cương thành cũng coi lâm à t ă phi chính là điển hình võ nhị đại cao phu soái mà dương quá tại vương việt kinh lịch võ hiệp thế giới thời điểm hắn du lịch một phen về sau đi thiên cương thành bây giờ đã là lâm gia cung phụng một trong lẫn vào là nhân môi nhân dạng còn có dịch linh được đưa đến thiên cương thành gặp qua lâm thiên cựu về sau cũng là thâm thụ lâm thiên cựu cái này ông ngoại yêu thích tại lâm gia giống như tiểu công chúa sinh hoạt cũng là vô ưu vô lự chậm rãi đi ra song thân qua đời thống khổ bóng tối ba ngày sau mấy người cuối cùng là đến rồi thiên cương thành nói là thành kỳ thật ngược lại là một cái độc lập thế lực lấy thiên cương thành tòa thành lớn này làm căn cơ thế lực lan ra đến chung quanh rất nhiều thành trấn t r ư ợ n g cao đục đen tường thành phía trên có một chút ban bác dấu vết còn có một số thanh ý thân ảnh trông coi cửa thành các nơi tương đương với binh lính thủ thành bọn họ đều là lâm gia dưới quyền địa sát đường đệ tử chuyên môn phụ trách thiên cương thành các nơi an toàn hộ vệ cùng tuần tra kiểm tra m ụ c vân hải cho vương việt giới thiệu để hắn sơ bộ hiểu rõ thiên cương thành tình huống một đường thuận lợi tiến vào nội thành giống như lớn bình thường thành không khác nhau nhiều lắm khắp nơi cũng là phổ thông bách tính cùng giang hồ võ giả đi vào một tòa khí phái phủ đệ hùng vĩ trước mấy người dừng bước lại đây chính là phủ thành chủ vân hải vừa nói, đem vương việt bón vào. một quản gia đi tới đối một vân hải cùng lâm phi hành lễ cung kính nói mục lão công tử người đi an bài một gian thượng hạng phòng trọ một vân hải phân phó nói q u một lát sau đi vào một chỗ phòng trọ trước sư phụ còn chưa chờ bọn hắn gõ cửa sau lưng lại là mặc đến một thanh âm vương việt nhìn lại chính là dương quá không thể nghi ngờ các ngươi trước trò chuyện ta còn muốn đi tìm thành chủ phục mệnh m ộ t vân hải rất thức thời rời đi vương việt nhìn lấy hắn đi ngược lại nói với dương quá thế nào trong khoảng thời gian này trôi qua như thế nào cũng không tệ lắm cái này thần châu đại địa so với ta tưởng tượng muốn đặc sắc dương quá cười nói vương việt cũng cười nhìn ngươi tiểu tử hiện tại lẫn vào cũng không kém ta cũng cứ an tâm đi vào trò chuyện chờ đứng dương quá đẩy cửa ra đem vương việt mời đi vào thời gian qua đi hơn một năm hai người lần nữa gặp nhau tự nhiên là có không ít lời muốn nói chưa xong còn tiếp chương năm nghĩ không ra sư phụ lại là đột phá dương quá cười khổ một tiếng nhưng trong lòng không có ghen ghét ngược lại thay vương việt hài lòng hai người bọn họ cùng một chỗ đồng cam cộng khổ qua tình thầy trò thâm hậu lẫn nhau ở chung c à n g l ạ như là huynh đệ thủ túc vương việt dường như nhớ tới cái gì từ trong c à n g khôn giới lấy ra một vật cái này võ kinh cho ngươi nói không chừng đối với tu vi võ đạo của ngươi có chỗ dẫn dắt đưa cho hắn chính là võ kinh quyển thứ nhất đây là võ kinh dương quá có chút kinh ngạc hắn ở chỗ này chờ đợi hơn một năm đã từng nghe nói qua không ít liên quan tới võ kinh nghe đồn đó là phá toái h hư không cường giả lưu lại võ tàng hắn cũng phi thường tò mò muốn tận mắt nhìn thấy xuống đáng tiếc hắn chỉ là một cung phụng hơn nữa tại thiên cương thành thời gian quá ngắn căn bản không có cơ hội dù sao cái này v õ kinh lâm gia cũng bất quá chỉ có một phần ba đều là cực kỳ vật chân quý ngoại nhân muốn có được đó là muôn vàn g khó khăn đương nhiên chỉ là quyển thứ nhất cũng là trời xui đất khiến phía dưới có được vương việt nói ra lập tức đem sự tình đơn giản tự thuật một lần sư phụ quả nhiên là cơ duyên tốt dương qua cũng không nhịn được tán thưởng cơ hội như vậy cũng không phải ai cũng có thể gặp được đến cũng coi là mèo mù gặp cá rán vương việt cười không nói hắn cũng đã nhìn ra bây giờ dương quá cũng là đến rồi nửa bước đại tông sư cánh cửa võ đạo tiến triển cũng là hết sức nhanh chóng chỉ sợ hơn một năm nay thời gian cũng không có nhàn g r ồ i tin tưởng một quyển này v õ kinh mới có thể để hắn cảm lộ thứ gì nhưng mà đang có một đạo thân ảnh tiểu tiểu bước nhanh hướng phía nơi đây đi tới người tới một thân màu vàng nhà táo tơ dáng dấp đáng yêu linh lung lúc này trên mặt mang theo một bộ vẻ đỡ cao nàng sớm đã từ một lão nơi đó nhận được tin tức vương việt đi vào thiền cương thành lúc này đang ở dương quá gian phòng nghe được tin tức này nàng liền chạy tới vương việt cùng dương quá trò chuyện với nhau nghe phía bên ngoài tiếng bước chân vội vàng quay đầu nhìn lại v ừ a vặn người tới đã đi vào cánh cửa trông thấy vương việt trong nháy mắt tiếu ỵ hiệp như hoa đại ca ca dịch linh vui vẻ kêu một tiếng dịch linh vương việt cũng là lộ ra mỉm cười đứng dậy một bên dương quá lên tiếng nói sư phụ ta nói không sai chứ ta nói qua dịch cô nương chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi nói xong còn cười cười như không cười thần một bộ sư ắ c để v ơ Vương Dương n nhớ tẩn hắn một trận. Trong dần dần nguy hiểm ánh mắt, dương quá cũng rất thức thởi, vội vàng đứng dậy đứng lên. g Việt Việt vội hiểm thời, rất một thấy mắt, rất thức dậy Sư Quá phụ ta đi trước tìm hiểu một chút cái này v õ kinh ngươi chậm rãi cùng dịch cô nương trò chuyện tìm một cái lấy cớ dương quá như một làn khói ra gian phòng hiển nhiên là lưu cho vương việt cùng dịch linh chậm rãi ôn chuyện hai người dựa vào cái bàn ngồi ngươi đã đến tại sao không đi tìm ta dịch linh nhỏ giọng nói đối với vương việt đến rồi thiên cương thành không có trước tiên đi tìm nàng điểm ấy để cho nàng có chút không vui ta đ ố i nơi này không quen cho nên liền để m ộ t lão mang theo ta tới trước dương quá tới nơi này vương việt trả lời a dịch linh kéo dài cái âm tựa hồ đối với câu trả lời này không hài lòng sau đó lại hỏi ngươi hơn một năm nay đi địa phương nào nàng rất muốn biết hơn một năm nay vương việt không tìm đến nàng đến cùng đã làm gì tựa hồ nàng cũng không biết nàng hỏi đồ vật có chút nhiều không có gì chính là khắp nơi du lịch được thêm kiến thức ma luyện võ công của mình thôi vương việt khẽ cười nói đối với xuyên qua võ hiệp thế giới sự tỉnh ngoại trừ dương quá bên ngoài không có người thứ hai biết loại chuyện này cũng không thể tùy ý nói ra ngược lại là ngươi ở nơi này thiên cương thành sinh hoạt như thế nào vương việt hỏi dịch linh một tay chống đỡ cái c ằ m mỉm cười nói tạm được ông ngoại đối với ta rất tốt cái khác người của lâm gia đối với ta cũng rất chiếu cố vương việt quan tâm trông thấy dịch linh như bây giờ vậy hài lòng hồn nhiên bộ dáng cũng là thay nàng hài lòng chậm rãi đi ra song thân cùng ca ca bóng ma tử vong người chính là muốn nhìn về phía trước vui vẻ sống sót đây cũng là đối với người chết lớn nhất an ủi hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện thời gian trôi q u a rất nhanh cũng không biết trải qua bao lâu m ộ c vân hải tìm tới cửa m ộ c lão có chuyện gì vương việt lên tiếng hỏi thăm m ộ c lão dịch linh cũng là lên tiếng chào m ộ c vân hải hướng dịch linh cười cười chính là đ ố i vương việt nói ra thành chủ nói muốn gặp ngươi đi theo ta gặp ta vương việt chỉ chỉ bản thân hơi nghi hoặc một chút bản thân bất quá là vừa tới thành chủ liền muốn gặp hắn không phải là bởi vì lần trước cứu được dịch linh chuyện đừng lê mê đi theo ta nguyên nhân cụ thể ngươi gặp thành chủ tự mình hỏi hắn sao một vân hải nói ra vương việt đành phải đáp ứng bây giờ cùng m ộ c vân hải đi gặp thành chủ dịch linh đột nhiên nói m ộ c lão ta cũng cùng các ngươi cùng đi gặp ông ngoại nàng muốn biết ông ngoại làm sao đột nhiên liền muốn gặp vương việt tiểu thư thành chủ nói qua đơn độc gặp vương việt ngài hay là trở về bản thân trong phòng cực kỳ đ ợ i m ộ c vân hải nói ra chúng ta đi thôi lập tức m ộ c vân hải mang theo vương việt cấp tốc rời phòng lưu lại một mặt không tình nguyện dịch linh đi gặp trên đường đi của thành chủ tiểu tử ngươi cũng là tốt vật khí ta theo thành chủ nói chuyện của ngươi hắn đ i với ngươi cảm thấy rất hứng thú cho nên cố ý muốn gặp ngươi m ộ c vân hải nói ra phải biết thành chủ đã hồi lâu không gặp kẻ ngoại lai、like. ngươi hôm nay xem như gặp may mắn đối với m ộ c vân hải nói vương việt trong lòng có chút không thích làm sao cảm giác lâm thiên cựu gặp hắn là đối hắn có chỗ tốt cực lớn một dạng cái này lâm thiên cựu có lợi hại như vậy sao một lão thành chủ là người như thế nào vương việt lúc này cũng muốn hiểu rõ một chút cái này lâm thiên cựu m ộ c vân hải dừng một chút sau đó cười nói ngươi gặp qua về sau tự nhiên biết ta không tiện đánh giá bất quá nhất định sẽ vượt quá dự liệu của ngươi lượn quanh một đoạn đường xuyên qua một mảnh vườn hoa đi vào một gian tương đối t ĩ n h l ặ n g phòng chính trước từ ở b ê ngoài n nhìn cái nhà này kiểu dáng rõ ràng cùng còn lại phòng có chút không giống nhau lắm lộ ra cổ phát t h â m t r ầ m đến rồi đây là thành chủ bình thường tĩnh tu địa phương ta đi trước b ẩ m báo một vân hải nói ra vương việt nhìn lấy hắn đi qua g õ c ử a nói vài câu để hắn vào đi trong phòng truyền ra một đạo thanh nhâm trầm thấp một vân hải đi tới nói thành chủ nói để ngươi đi vào vương việt nhìn hắn một cái có chút tập trung ý chí hướng phía trong phòng đi đến đẩy cửa vào chính là n g ư ờ i được một cỗ đặc thù mùi thơm từ phía trước trên b à n lư hương tràn g ra không khỏi làm tinh thần đều vì đó rung một cái đầu não thanh tỉnh dễ chịu không ít trong lòng âm thầm kinh ngạc cái này cái gì hương hơi vừa nghe lại có dạng này để thần t ỉ n h não hiệu dụng không khỏi quay đầu trông thấy một đạo s á m đậm trường báo cao lớn thân ảnh đang theo hắn nhìn qua đối mặt một chút vương việt liền phát giác được người này tuyệt không đơn giản ánh mắt của không hề bận tâm dưới lại là thâm thúy như vực sâu trên người nhìn như vô cùng đơn giản cảm giác không thấy người tập võ cường đại khí huyết tinh thần ba động giống như một cái tầm thường trung niên nam tử một mặt cương nghị thân thể thẳng giống một thanh kiếm không có một tơ một hào cường giả phong mang tất lộ n h thế đây chính là lâm thiên cựu cho vương việt mới nhìn cảm giác vương việt nhìn chằm chằm lâm thiên cựu lâm thiên cựu cũng là nhìn lấy vương việt mấy tức về sau lộ ra vẻ tươi cười khẽ vớt cảm kỳ tay ngút trời ngồi chưa xong c ò n tiếp chương sáu tham dò. quý khách đa t ạ vương việt tại trước bàn ngồi xuống trên bàn bày biện một bộ tinh xảo cổ vận đồ uống trà lâm thiên cựu vậy mà tại tự mình pha trà ngươi tên là vương việt đúng không lâm tiên cựu hỏi vương việt gật gật đầu đến rất đúng lúc lâm thiên cựu nói khẽ lúc này hắn đang pha hảo một bình trà thông thạo rót một chén nếm thử bàn tay nhẹ nhàng vung lên chén trà vậy mà hướng phía vương việt trước mặt bay đi hơn nữa tốc độ cực nhanh vương việt mặt không đổi sắc tay phải xảo rượu vừa tiếp xúc với vững vàng nâng chén trà đưa đến bên miệng nhấp một miếng không khỏi ánh mắt sáng lên trà ngon n g lâm thiên cựu thản nhiên nhìn vương việt một chút mới vừa thăm dò tựa như căn bản chưa từng xảy ra làm ta lâm ra cung phụng như thế nào hắn lạnh nhặt cho mình chân một chén con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt lên tiếng lời nói vương việt đặt chén trà xuống không khỏi mở miệng đa tạ lâm thành chủ có hảo ý chỉ là ta một mực nhàn tản tự do đã quen không muốn nhận bất luận cái gì câu thúc cái này cung phụng một chuyện liền miễn đi lâm thiên cựu nhấp một n g ụ c trà rất có thâm ý nhìn vương việt một chút bình thường người đều muốn cùng ta thiên cương thành nhấc lên chút quan hệ ngược lại là ngươi vương việt không giống bình thường t r ư ớ c cung phụng không có nhiều câu thúc ngược lại có lợi thật lớn những thứ này đồ đệ của ngươi dương quá chắc hẳn đều biết rõ hay là hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống vương việt cười cười. tại lâm thiên cựu trước mặt cũng không chút nào k h i ế p đảm cung phụng một chuyện liền không cần phải nói thiên cương thành nếu thật có cần giúp chuyện ta cũng sẽ đủ khả năng xuất thủ lâm thiên cựu dừng một chút sau đó nói ngược lại là đã quên ngươi và dịch linh quan hệ không tầm thường nói đến lâm thiên cựu ánh mắt chuyển qua vương việt trên người tiểu ni h từ kia thế nhưng là đối với ngươi có chút nhớ mãi không quên rõ ràng vương việt từ trên người lâm thiên cựu cảm nhận được một tia khí thế có cực mạnh lực áp bách hướng hắn mạ tới lao g a hòa này tuy ý mà phát khí thế liền có thể như thế võ công chỉ sợ lạ như vực sâu như ngục thâm bất khả chắc là câu nào chọc giận hắn vẫn là muốn thử một chút võ công của mình tu vi vương việt tâm niệm nói lên thân thể cũng đã làm ra phản ứng đối mặt đột nhiên tới khí thế khủng bố chân khí trong cơ thể đã bắt đầu động tác một tầng vô hình khí cương bảo hộ ở chung quanh thân thể cỗ trọng lực gáp bách lập tức đ i giảm sau đó chậm dãi biến mất nô lâm thiên cựu trong mắt tinh quang nói lên mỉm cười nói thực lực không tệ đột nhiên một cỗ để cho người ta rung động khí thế phô thiên cái địa đẻ xuống trên bàn đồ uống trà run run không thôi vương việt quanh t r người thân hắn, h c màu vàng a n g kim nhạc khí cương nhộn nhạo lên từng tầng từng tầng vợ sóng thời gian mấy cái nháy mắt lâm thiên cựu trên người khí thế càng ngày càng mạnh vương việt quanh thân màu vàng kim n h ạ t khí cương như sóng biển liên tiếp ba động rất lớn phanh phanh, phanh. những đồ uống trà đó vỡ nát tan c à n h bên trong nước trà lại là không c là ừ vương ra, chậm n g n dần dần g tụ, l việt chóng tới. lạnh m t h i dênh một tiếng thân thể ngồi bật dậy hai tay trước người huy động mang ra từng tầng từng tầng dày đặc bền bị chân khí đem những giọt nước đó toàn bộ chậm chạp ngưng trệ theo hai tay huy động chậm rãi trước người ngưng làm một một dạng tại vô số chân khí dưới sự k h ô n g chế hóa thành một thanh nước trà ngưng tụ thành kiếm hiện ra xanh vàng chi sắc sinh động như thật được lâm thiên cựu đứng lên trông thấy một màn này sau rất là tán thưởng hưu một tiếng nước trà chi kiếm g à o thét ra đâm thẳng lâm thiên cựu trên đó mang theo một cỗ vô kiên bất tội kiếm thế giống như một thanh chân chính bảo kiếm thế sắc bén vô xong kiếm pháp không tệ thử ta một chiêu ba kiếm lời còn chưa dứt lâm thiên cựu lần đầu nâng tay phải lên ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên điểm ra một đạo tuyệt cường kiếm khí bắn ra tràn ngập bá đạo kiên cường chi thế cùng vương việt nước trà chi kiếm hung hăng tương để cùng một chỗ hai kiếm tương để một cái trước mắt tuôn ra chói hai manh minh lập tức vương việt nước trà chi kiếm ẩm vang bạo tán hóa thành vô số giọt nước v ề xuống lâm thiên cựu đạo kiếm khí kia y nguyên c h ấ n rít gào mà đến thái cựu câm dương vương việt thân thể chầm xuống trái âm phải dương chậm rãi trước người huy động hình thành một cái kim sắc thái cực đổ xoay chầm chậm, ý vị phi phạm kiếm khí một chút đâm chút vương à o tựa n h hám sâu vũng bùn, khó mà sâu vũng v bùn, động đậy. ư việt trên mặt không vui không buồn, chậm vui dại đứng á thái n hắn dương chậm trừ khử vô hình. Vương h thủ thế, khí chậm khử lấy trừ Việt kiếm đạo đ kêu dại âm bị cực vô thẳng thân thể nhìn qua lâm thiên cựu đối diện lâm thiên cựu ánh mắt nhìn hắn lại là tràn ngập kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng có thể không bị thương chút nào đón lấy ta một chiêu bà kiếm không thể không nói v õ công của ngươi có chút ra ngoài dự liệu của ta lâm thiên cựu có chút kinh ngạc nói đối với cái này vương việt thở dài một hơi lâm thiên cựu là ở thử một chút bản thân lại là nhanh đạt tới cực hạn của mình mặc dù đối phương không có hạ sát thủ bất quá chỉ là triển lộ ra một bộ phận thực lực một chiêu kiếm pháp liền làm cho bản thân vận dụng toàn lực trong đó tranh lệch có chút lớn a lâm thành chủ võ công mới để cho tại hạ khâm phục vương việt âm quyền nghe vương việt lời này lâm thiên cựu nghe được ý tứ trong đó không khỏi lắc đầu cười nói ngươi cũng không cần d ạ n g này ta so ngươi sớm tập võ ba bốn mươi tuổi giống như ngươi niên kỷ sự thành tiệu của ta còn chưa kịp ngươi đừng nhìn lâm thiên cựu một bộ mặt mũi bốn mươi năm mươi tuổi hắn số tuổi thật sự đã bảy tám mươi tuổi nhất là đến rồi hắn võ công như vậy tu vi có hùng hậu tiên thiên chân khí mang theo dung nhan biến hóa cực nhỏ sống trên hai trăm tuổi cũng không là vấn đề tại hạ không có ý này vương việt khiêm tốn nói lâm tiên h c ử u cũng không muốn liền cái đề tài này truy đến cùng đột nhiên nói ra ngươi không muốn làm ta lâm gia c u n g phụng ta cũng không miễn cưỡng khối đổ này cầm lấy đi vừa nói ném cho vương việt một khối bằng bạc lệnh bài trên tay ngươi là lâm gia quý khách lệnh có vậy cái này tấm bảng hiệu ngươi tùy thời có thể tùy chỗ ra vào thiên cương thành cùng lâm ra tại cái khác thiên cương thành phạm vi thế lực cũng có thể nhận một chút ưu đãi cùng tôn trọng quý khách lệnh không có bất kỳ cái gì ước thúc đại biểu cho ngươi là lâm gia quý khách s o cung phục nhẹ n h ó m rất nhiều bất quá cũng không có một chút lâm gia đặc thù ưu đãi nghe được lời nói của lâm thiên cựu vương việt cũng không khách khí thủ hạ cung phục không thích đáng khối này quý khách lệnh cần phải nhận dù sao người ta hảo ý chiêu đãi ngươi nếu là không biết điều lại không nể mặt mũi đây cũng là quá không biết là người không có việc gì ngươi trước trở về nghỉ ngơi đi lâm thiên cựu nói ra vương việt hướng lâm thiên cựu ôm quyền đa tạ lâm thành chủ cáo từ trước lâm thiên cựu gật gật đầu vương việt cũng liền rời khỏi phòng ngoài phòng m ụ c vân hải còn đang chờ nhìn thấy vương việt đi ra chính là nên đón tiếp lấy chưa xong còn tiếp chương bảy thế lực thần bí trên đường trở về ngươi đáp ứng thành chủ thỉnh cầu m ụ c vân hải dứt khoát hỏi vương việt đảo mắt nhìn hắn hắn biết lâm thiên cựu vì sao tìm bản thân là ngươi hướng lâm thành chủ đề nghị m ụ c vân hải cười cười khẽ vớt tằm không hắn ngược lại là cho ta đ ấ y cái vương việt đem quý khách lệnh lấy ra cho m ụ c vân hải nhìn một chút trên mặt của một vân hải lộ ra một bộ vẻ mặt kỳ quái thành chủ chịu cho ngươi quý khách lệnh xem ra ngươi trong lòng hắn lưu lại cực ấn t ự ợ tốt vương việt n g h i hoặc nói thế nào một vân hải giải thích một phen đến nay có được lâm ra quý khách lệnh đông châu cũng chỉ có bảy vị ngươi là vị trí thứ tám hơn nữa t h à n h chủ vừa rồi khảo nghiệm tu vi võ công của ngươi hẳn là để hắn cực kỳ hài lòng mới đem cái này quý khách lệnh cho ngươi đúng hay không một vân hải cười hỏi vương việt gật gật đầu hắn nói rất đúng túi đầu nhìn lấy trong tay quý khách lệnh ngược lại là nghĩ không ra khối này bảng hiệu vẫn rất hiếm hoi thua thiệt hắn còn tưởng rằng không có tác dụng gì đi trở về phòng trọ trước ngay tại dương quá sắt vách không xa sớm đã sắp xếp xong xuôi đẩy cửa vào hoàn cảnh cũng không tệ lắm nơi này lại là vương việt so sánh một đoạn thời gian dài c ư sở sắc trời không còn sớm sau đó sẽ có người cho ngươi đưa tới c ơ u tối buôn ba cả ngày hảo hảo nghỉ ngơi đi mục vân hải nói ra ừ mục lao cũng mời trở về đi vương việt nói đem mục vân hải đưa ra ngoài nhìn không xa dương qua phòng đóng kín cửa cửa sổ hẳn là không ở cũng liền bản thân trở về phòng đóng cửa lại cái này dừng lại một cái liền cảm giác được có chút g i rời nguyên bản là làm một ngày đường không chút nghỉ ngơi lại cùng lâm thiên cựu đối mấy chiêu lấy vo công của hắn tu vi cũng có chút mệt mỏi may m à ở giường trước ngưng thần t i n h t o ạ n nghỉ ngơi một chút sát trời rất nhanh chính là tối xuống trong lúc đó có người đưa tới cơm canh c ù n g nước trà còn giúp hắn đốt đèn lên hỏa hơn hai canh giờ về sau vương việt đã gần như hoàn toàn khôi phục loằng xoảng loằng xoảng vương việt mới từ trước giường đứng lên bên ngoài truyền đến vài tiếng tiếng đập cửa sư phụ sư phụ là dương quá tiểu từ kia vương việt lên trên mở cửa để hắn tiến、đến. thế nào bây giờ s ắ p trời cũng không sớm chạy tới ta đây làm gì vương việt mở miệng nói dương quá thì là nói là như thế này vừa rồi trong lúc vô tình tựa hồ từ những người của lâm gia đó bên trong nghe được một cái tin tức trọng đại vương việt ngồi ở dương quá đối diện chân một ly t r à nói cái gì tin tức trọng đại dương quá nhỏ giọng nói nghe nói mấy ngày nay sẽ có rất nhiều đồng châu thế lực lớn cao thủ đến thiên cương thành lâm g i a cái gì phái võ đàng thái âm tông đều là đông châu võ lâm không kém gì thiên cương thành thế lực bọn hắn tới đây là thiên cương thành chuyện của lâm gia quan chúng ta chuyện gì vương việt khó hiểu nói sự tình có thể không phải như vậy nói dương quá cười thần bí ngươi biết bọn hắn tới đây mục đích là cái gì vương việt nào biết được bọn hắn đến thiên cương thành mục đích chẳng lẽ ngươi biết vương việt nhìn dương quá một chút cười nói đương nhiên dương quá tự ngạo cười một tiếng bọn hắn đến thiên cương thành là vì nửa năm sau đông châu quần anh đại hội quần anh đại hội vương việt nghi hoặc không hiểu hắn vừa mới trở lại thần châu thế giới không lâu cái này cái gì q u n anh đại hội hắn nhưng không biết nói nghe một chút chuyện gì xảy ra dương quá dừng lại chốc lát sau đó trầm trầm nói ra đại khái là nửa năm trước tới gần đông châu biên giới h u y ề n không sơn hắn phụ cận phương viên mấy trăm dặm rất nhiều môn phái bang phái ngắn ngủi mấy ngày ở giữa cả nhà bị tản sát hầu như không còn không lưu một tia người sống từ t r ạ n g đều cực kỳ thê thảm cứ nghe có may mắn trốn ra được người thấy được một chút trần tướng những đồ đó môn d ị t ô n g đều là thân mang quần áo màu đỏ ngỏ m bình thường một người võ công đều ở tiên thiên cảnh giới trong đó còn không thiếu tông sư nửa bước đại tông sư thậm chí là đại tông sư cao thủ cũng dùng cái này chưa cứ lấy huyền không sơn làm trung tâm phương viên mấy trăm dặm khu vực còn tại không ngừng khuyết trương thế lực ẩn ẩn có xâm nhập ông châu nội bộ ý đồ việc này vừa truyền ra đông châu võ lâm người đều là lòng người bàng hoàng chấn động không thôi rất nhiều thế lực lớn chính là riêng phần mình thương lượng tổ chức tổ chức một cái quần anh đại hội vì cùng nhau tiêu diệt cố đột nhiên xuất hiện thế lực thần bí dương quá nói xong vương việt một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ như vậy phái võ đang thái âm tông những thế lực này đến thiên cương thành chính là vì cùng lâm ra ôm thành một đoàn a vương việt nói ra đúng là như thế dương quá trả lời vương việt trầm tư nghĩ không ra sẽ còn xảy ra chuyện như vậy cái thế lực thần b í kia cũng thực sự là thật lợi hại có thể ngắn ngủi mấy ngày thời gian đem chung quanh mấy trăm dặm địa vực biến thành của mình còn không ngừng khuyết t r ư ờ n g cũng khó trách đông châu võ lâm một chút cảnh giác muốn đem chi liên thủ diệt trừ dù sao đông châu võ lâm qua nhiều năm như vậy rất nhiều thế lực lớn ở giữa đã sớm có một cái d a n h giới cuối cùng tiểu môn tiểu phái sinh sinh diệt diệt cũng không quản một khi uy hiếp được chính bọn hắn bản thân lợi ích liền sẽ hợp nhau tấn công cho nên hơn ngàn năm đến đông châu võ lâm đều không có một cái nào thống nhất môn phái tối đa cũng chính là mấy thế lực lớn liên hợp khống chế đông châu võ lâm cách làm như vậy cũng làm cho đông châu võ lâm tương đối hỗn loạn cũng liền như vương việt vừa mới bắt đầu mở dạng gặp được ninh thành tứ đại gia tộc bị diệt danh kiếm sơn trang bị diệt các loại chuyện xui x ẻ o t ì n h kỳ thật tại toàn bộ đông châu thỉnh thoảng liền sẽ trình diễn một màn này nói cho cùng giang hồ võ lâm đều là tuần hoàn theo nhược n ụ c cường thực p h á p tắc nhất là thần châu thế giới địa phương lớn như vậy trong đó tính tàn khốc còn có rất bất quá dương quá nói sự tình mặc dù hắn cảm thấy rất hứng thú nhưng cùng hai người bọn họ có vẻ như thực không có bao nhiều quan hệ a quá nhi nói tới nói lui chuyện này giống như chúng ta quan hệ không lớn a vương việt nói ra dương quá lắc đầu quan hệ rất lớn sư phụ ngươi là lâm già cung phụng sao không phải vương việt lắc đầu xuất ra một khối quý khách lệnh cho hắn nhìn ây lâm tiên cựu cho ta như thế một khối đồ vật quý khách lệnh a sư phụ dương quá hơi kinh ngạc thực sự là lâm tiên cựu đưa cho ngươi h ắ n tại thiên cương thành chờ đợi hơn một năm đương nhiên biết lâm gia quý khách lệnh là cái gì hàm nghĩa một loại nào đó hàm nghĩa bên trên có khách quý làm người so với bọn hắn loại này cung phụng phải tốt hơn nhiều thân người hoàn toàn tự do ngươi nguyện ý ra tay giúp giúp t i ể u ra tay giúp đỡ không nguyện ý cũng sẽ không bắt b u ộ c n g ư ờ i còn có thể hưởng thụ rất nhiều lâm gia ưu đãi không giống bọn hắn cung phụng cùng lâm gia có hiệp nghị mang theo thường xuyên có chút phiền phức sự tình liền muốn để bọn hắn xuất động còn không thể cự tuyển chẳng lẽ lại ta còn có thể từ lâm tiên cựu nơi đó cướp vương việt cười nói dương quá đem quý khách lệnh bồi thường vương việt có chút hâm mộ sư phụ có đại tông sư thực lực có thể có cái này quý khách lệnh cũng rất bình thường dương quá cũng là cười nói bất quá sư phụ có khách quý lệnh cũng coi cùng cương cái Cái lực cử Châu thiên thành trên thuyền. thần động nhất định là muốn đem toàn bộ Đông tại kia là lâm là một thế đặt đem ra bộ bí vương à o ớ với n chúng cũng muốn đối địch với bọn hắn, thủy chung quan chúng không n g hai thế địch thủy hệ, phi ta ta đối có tất trừ đều sẽ có quan hệ, trừ phi chúng ta không ở i à y v ư ơ n việt nghĩ nghĩ dương quá nói cũng đúng lý hắn coi như có thể xuyên thẳng qua võ hiệp thế giới nhưng là cuối cùng biết trở lại cái này thần châu thế giới cái kia địa lệnh đem hắn mang đến cái thế giới này chỉ sợ cũng là có tâm h ý chỉ là hắn bây giờ còn không biết thôi trò chuyện một chút đêm cũng dần dần sâu hơn một canh giờ về sau dương quá trở về phòng nghỉ ngơi vương việt ngủ không được chính là đi ra việt tử nhìn lên trên trời đầy sao trăng sáng trong lúc lơ đạm chính là thở dài vài tiếng cũng không biết nhớ ra cái gì đó chưa xong con tiếp chương tám ngoài ý muốn người hôm sau vào lúc giữa trưa vương việt dùng qua cơm canh dịch linh chính là tìm tới cửa nói bên ngoài náo nhiệt dẫn hắn đi xem một chút lúc này dương qua căn phòng đã đóng chặt cánh cửa muốn đến lại là đi ra dịch linh lôi kéo vương việt cánh tay của ở nơi đó nhẹ nhàng lay động tiếng nói mềm nu làm nung nói theo giúp ta đi qua cùng đi xem nhìn được hay không vương việt trong lòng một chút suy nghĩ phát giác cũng không còn chuyện trọng yếu gì may mà theo nàng đi xem một chút thấy chút việc đời cũng là tốt lúc này lên tiếng lời nói được vậy thì đi thôi nghe được vương việt khẳng định trả lời dịch linh trên mặt lộ ra thiếu nữ vậy vui vẻ nét mặt tươi cười đi dịch linh đi đầu một bước vương việt chậm rãi đi theo hai người hướng mặt ngoài bước đi phủ thanh chủ trước cổng chính vương việt hai người từ thiên viện đi ra chính là thấy được một chút chiều cao dáng vẻ khác nhau người trong võ lâm chậm rãi tiến đến trước cửa có lâm gia tộc nhân cùng quản sự nên đón có thể làm cho bọn hắn tự mình l ê n tiếp đều là đông châu võ lâm có thân phận có thế l ư ợ người n g các ngươi hai cái tới đây làm cái gì sau lưng trận một thanh âm vang lên vương việt bỗng dưng quay đầu thấy rõ người tới là ai mục lão ngươi làm sao cũng ở nơi đây xuất hiện sau lưng hắn người chính là lâm gia trưởng lão mục vân hải mấy ngày nay tiếp đãi quý khách thượng môn ta đương nhiên muốn ra mặt mục vân hải nói ra nhưng mà dịch linh có chút không hoan hỉ thần sắc giận dữ ở giữa tay nhỏ che ngực phập phồng mục lão ngươi đột nhiên xuất hiện sau lưng ta dọa ta một hồi mục vân hải mang theo ấ y náy nhìn dịch linh một chút tiểu thư thứ lỗi lúc này trước cửa tới một chút xanh trắng áo tơ người không nói với ngươi ta có chuyện quan trọng bận điệu mục vân hải gấp rút nói xong chính là hướng những người đó mà đi sau đó không chỉ có mục vân hải còn có trước đó thấy thổ trầm sa kim trung an b ọ n người thậm chí lâm tiên h cựu đều xuất hiện có thể làm cho lâm tiên h cựu đều đi ra đ ó lấy ít nhất cũng là cùng t h i ê n cương thành cân bằng thế lực mai phó tông chủ đã lâu không gặp lâm tiên cựu lộ ra khuôn mặt tươi cười hàn huyên ân cần thăm hỏi xanh trắng áo tơ cả đám người cầm đầu thân mang trắng bạc c ầ m bảo trung niên nam tử m ặ t như q u a n ngọc tóc xám dâu ngắn hướng phía lâm thiên cựu chắp tay ô n quyền cũng là cười nói đã lâu không gặp lâm thành chủ trước mời vào bên trong lâm thiên cựu nói ra đưa tay đem các loại người nên tiến đại sảnh đi đầu ngồi xuống đợi các nàng trở ra phía ngoài một số người thì là nhỏ giọng nghị luật lên đó là thái âm tông mai trường phong mai phó tông chủ trách không được lâm thành chủ tự mình nên đón không phải sao thái âm tông cùng thiên cương thành những năm này quan hệ hữu hảo lâm thành chủ tự mình nên đón cũng không kỳ lạ nghe nói sau đó còn có người của phái võ đang tới tuy là khe khẽ bàn luận nhưng là vương việt thính giác linh mẫn còn có thể nghe được các ngươi hai cái còn ở lại chỗ này làm gì nơi này không cần các ngươi hay là trở về đi thôi mục vân hải trông thấy vương việt hai người còn tại này nhữ nhữ mày đến gần đến đây nói ra chúng ta nhất định sau đó liền sẽ trở về vương việt nói đúng vậy a dịch linh cũng là nói nói mục vân hải dừng một chút mới vừa muốn nói gì p h ụ thành chủ t r ư ớ c cổng chính lại là truyền đến từng đạo từng đạo tiếng kinh hô là phái võ đang người của phái võ đang đến rồi không biết là ai kinh ngạc một tiếng một vân hải cũng không lo được nhiều như vậy hướng đại môn phương hướng đi đến nguyên bản trong đại sảnh lâm thiên cựu cũng là đi ra nên đón người của phái võ đang chỉ thấy ba bốn mươi vị người của phái võ đang chậm rãi đi vào đại môn đều là thanh nhất sắc đạo bảo cầm đầu là mấy cái tuổi tác lệch già đạo sĩ nhưng mà trông thấy một người trong đó thời điểm vương việt con ngươi bỗng nhiên thích chặt trong lòng kinh hãi ánh mắt bên trong mang theo một loại vẻ không dám tin h ì như n h có nhận thấy đám kia đạo sĩ bên trong một người hướng phía vương việt chỗ theo phương hướng ánh mắt của gặp hắn cũng là có một chút biến hóa hiển nhiên cũng là bị chấn động mạnh Trương Tam tại Phong, hắn này? sao sẽ ở、này? không tệ vương việt vừa rồi thấy chính là trương tam phong hoặc có lẽ là trở nên trẻ tuổi trương tam phong bất quá bộ kia dung mạo và khí chất vương việt không biết nhìn lầm phản ứng của đối phương càng làm cho vương việt kết luận chính là trương tam phong vương việt ngây người ở giữa lâm thiên cựu cùng mấy cái kia lao đạo sĩ hàn huyên qua đi muốn đem bọn hắn nên tiến đại sành vương việt dần dần lấy lại tinh thần nhưng thấy trẻ tuổi trương tam phong đã hướng phía bản thân đi tới một bên dịch linh trông thấy phái võ đương một cái tuổi trẻ đạo sĩ hướng phía đi tới bên này không hiểu rõ lắm đạo sĩ kia muốn làm gì vương việt sắc mặt quái dị nhìn c h ầ m c h ầ m đi tới trương tam phong đối phương đã ở nhìn qua hắn vương tiền bối lại gặp mặt trương tam phong nói câu nói đầu tiên để vương việt có chút không biết trả lời như thế nào ngày đó tại ủy thiên thế giới hắn cùng với trương tam phong đàm luận một phen võ học chi đạo về sau còn đem một chút cái thế giới này sự tỉnh cùng trương tam phong nói để cho bị chấn động mạnh hôm nay loại tình huống này gặp lại lần nữa lại là vô luận như thế nào cũng không ngờ trước được đúng vậy a trương t r â n nhân vương việt thần sắc có chút phức tạp trong này ngọn mườn vương việt có chút khẩn cấp muốn làm rõ ràng có thể hay không mượn một bước nói chuyện trương tam phong nói vương việt dừng một chút lời nói được đi theo ta ngược lại nói với dịch linh người đi về trước đi ta có chút chuyện quan trọng xử lý dịch linh nhìn hai người vài lần gật gật đầu thua ta ngươi đi đi kết quả là vương việt liền mang theo trương tam phong rời đi nơi đây về chỗ ở của mình bọn hắn muốn giảng đồ vật không tiện cho thế giới này người biết nhất định phải tìm một chỗ không người trong phòng hai người lần lượt ngồi xuống bắt đầu nói chuyện với nhau ngươi làm sao sẽ tới đến thần châu thế giới vương việt vấn đề thứ nhất liền muốn biết rõ ràng trương tam phong l à như thế nào từ ý thiên thế giới tới chỗ này lúc trước hắn có thể đem dương quá măng ra vẫn là dựa vào địa lệnh nguyên nhân trương tam phong hắn không có dùng địa lệnh chiêu mộ nhưng lại như thế nào xuất hiện ở thần châu thế giới đây còn nhớ rõ lúc trước ngươi nói với ta qua thế giới này một chút tin tức sao trương tam phong lời nói vương việt gật gật đầu lúc trước ta biết về sau bị xúc động mạnh nghị không ra còn có thiên ngoại thế giới tồn tại có lẽ cũng bởi như thế nguyên nhân tại ta một trăm ba mươi tuổi thọ đàn thời k h á c trong cõi u minh hình như có nhận thấy đúng là đột phá đến một cái đạo gia nói thiên nhân hợp nhất bạch nhật phi thăng c h i cảnh cùng cái thế giới này có cảm ứng chính là đi xuyên qua trương tam phong hơi xúc động vương việt nghe song h ắ n nói trong ánh mắt quang mang kỳ l ạ chất động tâm thần có chấn động kịch liệt nghị không ra trương tam phong thế mà phá thoái hư không lại tới đây đạo gia nói bạch nhật phi thăng cũng chính là võ đạo phá thoái hư không Bất thụ t quá h i ê người thế giới hạn chế, thân g thể n hôm nay vương việt chú ý tới thân thể của trương tam phong rõ ràng là khí huyết thịnh vượng tuổi trẻ thân thể căn bản không giống như chức giản mua thân thể ta là tinh thần linh hồn ghé qua mà đến bộ này thân thể cũng không phải là ta lúc đầu thân thể mà là trời x u i đất khiến địa đ o ạ t xá mà đến nguyên do trong đó không nói cũng được nói đến đây trương tam phong lần thứ hai thật sâu thở dài một hơi chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g chín kinh biến đây là giải thích ngươi bây giờ võ công nghe trương tam phong giải thích như vậy võ công của hắn tu vi ngoại trừ cảnh giới căn cơ bên ngoài không phải muốn lại bắt đầu lại từ đầu lượt qua ta hiện tại bất quá cảnh giới tông sư trương tam phong thở dài không biết hắn là để ý tự thân tu vi võ công vẫn là thương hại bây giờ bị chiếm cứ thân thể chi vận mệnh con người đến đâu thì hay đến đó trương t r â n nhân sống lại một đời là thật đáng mừng sự tình sao là than thở vương việt lên tiếng lời nói hãy nói lấy trương t r â n nhân lúc đầu cảnh giới c ă n cơ danh dương thần châu bất quá là chuyện sớm hay muộn lời này cũng đích xác không giả liền xem như khôi phục lại nguyên bản tu vi võ công cũng đủ làm cho trương tam phong danh chấn thần châu đại địa thiên nhân cảnh giới thần châu đại địa cũng không có bao nhiêu cái đều là đứng ở thần châu đại địa đứng đầu nhất tồn tại ta ngược lại không phải để ý cái này trương tam phong khoát tay trên mặt đã là khôi phục bình tĩnh dù sao cũng là một đời đại tông sư trăm năm tu dưỡng nội tình vẫn phải có rất nhanh cũng liền khôi phục bình thường tâm tình của bình thản chỉ là không nghĩ tới cái thế giới này cũng có phái võ đang lại so với trong tay ta võ đang còn muốn phồn thịnh rất nhiều trương tam phong nói bất quá cái này giữa đệ tử làm chút tranh quyền đoạt lợi âm mưu quỷ kế nhưng cũng là cực lớn không ổn đối với trương tam phong nói vương việt là kiến thức nhiều hoặc có lẽ là thần châu thế giới môn phái thế lực lớn đều như thế một cái phát triển đến mức độ này thế lực nội bộ là tranh quyền đoạt lợi triển khai mà chuyện sâu xa tuyệt không có khả năng không chính là hòa thượng đạo sĩ cái gì cũng sẽ không ngoại lệ tại dạng này một cái thế giới quyền lực là đại bộ phận thực lực tượng trưng cho địa vị trừ phi ngươi có đánh vỡ quy tắc vũ lực nhưng người như vậy cuối cùng quá ít nói cho cùng vẫn là nhược đục cường thực pháp tắt thôi ngươi nếu là nguyện ý muốn lần nữa ngồi lên cái này phái võ đang t r ư ớ c t r ư ờ n g môn cũng không phải không có khả năng vương việt đề nghị khi đó ngươi phải cải biến loại này hiện trạng cũng là có thể được vương việt đề nghị này là một cái biện pháp không tệ trương tam phong nếu làm u ố n cũng không phải là không có khả năng đạt tới lượng sức mà đi đi trương tam phong nói trọng yếu nhất vẫn là vượt qua nguy cơ lần này vương việt hơi suy nghĩ một chút tựa hồ hiểu trương tam phong nói nguy cơ ngươi là nói huyền không sơn cố thế lực thần bí vương việt mở miệng nói không sai thân ta là phái võ đ a n g n g ư i đối với cái này khắp nơi khuyết trương giết c ư ớ p thế lực giống như năm đó nguyên binh một dạng thống hận lần này tới thiên cương thành cũng là đi theo sư phụ bây giờ vì nửa năm sau quần anh đại hội cùng lâm ra thương thảo đối sách trương tam phong nói ra vương việt cười cười cái này trương tam phong hoàn toàn như trước đây địa ghép á c như c ứ theo sư phụ bây giờ chỗ thối lộ một chút tin tức cái tia thế lực thần bí khó đối phó vô cùng cùng ba trăm năm trước bị rất nhiều môn phái liên thủ tiêu diệt máu sắt thần giáo có quan hệ cũng không biết lần này tình trạng có thể hay không bình yên vượt qua trương tam phong lần này ngôn ngữ đã là thích hướng tiếp nhận rồi thân phận của mình mới có thể dạng này nếu mấy trăm năm trước có thể đem hủy diệt dù cho có chút dương nhiệt còn sót lại xuống tới bây giờ cũng có thể để bọn hắn không công mà lui cũng không tất lo lắng quá mức hết sức làm tốt chính mình chơi sập xuống còn có người cao đỉnh lấy vương việt lên tiếng lời nói nói chuyện với nhau một hồi lâu trương tam phong nhớ tới bản thân còn cần trở lại sư môn bên người chính là không cùng vương việt quá nhiều ô n chuyện vương tiền bối hôm nay trước hết như vậy đi ngày khác có cơ hội chúng ta lại đi tâm tình trương tam phong đứng người lên chắp tay nói được ta đưa trương trân nhân vương việt biết trương tam phong không con đường liền đem hắn mang về đến phủ thành chủ đại s ả n h đi phủ thành chủ đại s ả n h lâm thiên cựu cùng phái võ đang thái âm tông nhân vật đầu não đang ở đàm luận liên quan tới huyền không sơn thế lực thần bí đại sự cái kia huyền không sơn sau lưng của thế lực người cha rõ ràng là nào máu sắt thần giáo dư nghiệp sao lần â m t i hỏi. này t những g tên kia chính là một đám núp trong bóng tối át lan g mười phần khó có thể đối phó đúng vậy a một chút phái võ đang tiến về điều tra đệ tử phần lớn là không công mà lui có chút càng là có đi không về chỉ có thể chờ mong nửa năm sau quần anh đại hội đồng l ư kế hoạch đến đối phó bọn hắn thanh vân đạo trưởng lời nói ấy nói lên quần anh đại hội ba nhà chúng ta cần phải cộng đồng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau mới được ca lâm thiên cựu nói ra bọn hắn lần này tụ mặt chủ yếu là vì việc này mà tới đông châu võ lâm không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài còn có không yếu tại thế lực của bọn hắn lẫn nhau đều là liên hợp không phải đến cuối cùng cho người làm thương sự hối hận cũng không kịp v u a n h một tiếng tiếng vang đại sành bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo kinh người tiếng nổ mạnh cả mặt đất đều là có chút lay động bên trong đại s ả n h đám người ánh mắt đều là nhao nhao hướng ra ngoài di động bị rời đi lực chú ý chuyện gì xảy ra lâm thiên cựu thân là chủ nhân đang thương thảo đại sự dưới tình huống có loại ý này bên ngoài quái nhiễu không khỏi lớn tiếng kêu lên đại ca ta đi ra xem một chút lâm thiên cựu đồng bào huynh đệ lâm thiên bình thường ở tại bên thai nói nhỏ chính là nhanh chóng chạy tới bên ngoài tìm hiểu tình huống ẩm ẩm lại là hai đạo kinh thiên nổ vang truyền đến để lâm thiên cựu là vừa sợ vừa giận đang lúc hắn muốn đứng lên muốn đi xem một chút tình huống lúc một bóng người vọt vào đại sành trên người chật vật vội vàng la lớn thành chủ có một đám quỷ quỷ túy túy ra hỏa không biết sao chui vào lầm ra nổ banh chúng ta nhóm nhiều chỗ lẽ nào lại như vậy lâm thiên c ử u nghe xong giận dữ lúc này chửi rủa một tiếng lại có thể có người dám chạy đến hắn lâm ra dương ai lại là một đạo trên người nhuôn máu thân ảnh nhanh chóng đi tới thành chủ lâm thành triệu ra đột nhiên phản loạn đột nhiên tập sắt chúng ta lâm ra đệ tử còn hướng vào phủ thành chủ tới bên này lâm thiên c ử u là lên cơn giận dữ tại sao sẽ đột nhiên nhiều như vậy phát sinh ngoài ý muốn hơn nữa đều ở hôm nay ra ngoài nhìn một cái đám người không nhìn thấy thái âm tông mai trường phong khoe miệng hiện lên một tia nhỏ không thể thấy cười lạnh nhanh đổi tới phủ thành chủ đại sảnh vương việt cùng trương tam phong hai người đối diện đụng phải dương quá quá nhi ngươi thế nào do xét một phen lúc này trên người dương quá có vết máu loang lổ ẩn hiện trên mặt cũng là có chút vẻ lo lắng sư phụ ngươi đến rất đúng lúc ta đang muốn đi tìm ngươi đây dương quá gấp giọng nói thiên cương thành sẽ đại loạn vương việt trong lòng giật mình chuyện gì xảy ra làm sao thiên cương thành liền muốn đại loạn đây nói rõ ràng dương quá vừa muốn nói chuyện bên ngoài đại môn chính là có một đám người v ọ t vào đều là thân mang áo đen đằng đằng sắc khí triệu tăng hàng ngươi là muốn chết dám đến tiếng công ta phủ thành chủ lâm thiên cựu cười lạnh nói triệu tam hàng không có trả lời chỉ là phất tay lệ giết hơn trăm vị người áo đen đều là nghe tin lập tức hành động tại triệu tam hàng tay lúc rơi xuống đã như như mũi tên rời cùng thoát thân ra đại sành hai bên lúc này cũng là tuân ra mọi người tay là lâm ra thiên cương đường đệ tử tinh anh đồng d ạ n g có hơn trăm vị cấp tốc ngăn lại những hắc ý nhân kia hai tướng chém giết rất tốt người đây là tự chịu diệt vong lâm thiên cựu trong mắt lệ mang hiện lên trên người đã là dâng lên một cổ kinh khủng sắt khí tiếp theo một cái t r ớ c mắt lâm thiên cựu đã là tung người đến triệu tam hàng hai triệu trước một đạo ba kiếm ẩm vàng chém đúng ra mang theo một đạo trắng loá lãnh quang hừ triệu tam hàng lạnh rên một tiếng thắc thân châm đoán g tránh qua tránh né lăng lệ một chiều rơi thân đến một tiết trên mặt cây giao chiến phát động hai người đều là bắt đầu kịch liệt giao thủ phái võ đang thái âm tông người thì là hai mặt nhìn nhau không ngờ được sẽ phát sinh chuyện như thế trong lòng âm thầm suy nghĩ làm sao lại đột nhiên đánh nhau một bên khác cách bọn họ giao chiến khá xa vương việt nhìn thấy lần này tình trạng không khỏi lên tiếng nói không chỉ là nơi này Tên h i cương thành bên ngoài cũng đều đánh nhau dương quá nói một câu t r ư ơ n g tam phong không nói chuyện thẳng hướng phái võ đang vị trí lao đi người của phái võ đang cũng muốn ra tay giúp đỡ đối phó những hắc ý nhân kia nhưng mà ai cũng đoán trước không đến tại phái võ đang một bên thái âm tông bọn người đột nhiên xuống tay với người của phái võ đang mai t r ư ờ n g phong như thiểm điện một trường tập kích không phòng bị chút nào t h a n h vân đạo trưởng một trường đem trọng thương còn lại đệ tử thì là n h a u n h a u ra tay trong nháy mắt đem không để phòng phái võ đang đệ tử sắp thương t h ẳ n trọng mai trưởng phong ngươi thanh vân đạo trưởng như bị điện giật vậy rung động bay ra hơn một trượng mới c ư ơ n g ép vận công ổn định thân thể phun ra một ngụm máu tươi kinh thanh quát lên cũng may phái võ đương đệ tử mặc dù một vòng bị giết tổn thương so sánh thảm chỉnh thể phản ứng vẫn là không tệ những may mắn còn sống sót đó vội vàng b ư ớ c ra trở ra đi vào thanh vân đạo trưởng quanh thân xuống lại đối xử lạnh nhạt nhìn thái âm tô người thanh vân lao đạo hôm nay chỉ có thể trách người xui xẻo mai trưởng phong đổi một bộ khuôn mặt khạc khạc cười lạnh phất tay vừa rơi xuống trong miệng lạnh quát giết sau l ư n g đệ tử cũng đều n h o nhao xất động hướng phía phái võ đang đệ tử đánh tới sư phụ trương tam phong mới vừa đến nửa đường chính là nhìn thấy cái này tàn khốc một màn sắc mặt nhất thời đại biến kinh hô quát lên hắn thân phận của lúc này là thanh vân đạo trưởng thân truyền đệ tử thanh vân đạo trưởng đại hắn vô cùng tốt giống như năm đó giáp viễn bây giờ bị người a m t o á n làm sao không giận các ngươi đừng muốn động thủ trương tam phong tức giận trường kiếm trong tay tranh nhưng ra khỏi vỏ lóe ra một vòng thanh hồng huy động ở giữa hóa thành từng vệ kiếm quăng bé nhọn tuột tay mà đi mà trong giao chiến lâm thiên cựu cùng triệu tăng hàng lâm thiên cựu đại chiếm thượng phong đem triệu tam h à n g đánh cho nội thương hợp máu mắt thấy liền muốn diệt trừ tên phản đồ này lại nghĩ không ra phái võ đang cùng thái âm tông cũng là đánh nhau nhất là thái âm tông mai trường phong đem võ đ a n g thanh vân đạo trưởng đánh lén trọng thương rất là sát thương phái võ đ a n g đệ tử không biết sao không hiểu rõ lắm dài lúc triệu tam h à n g lại là suy nhưng cười nói lâm thiên cựu ngươi bây giờ vẫn không rõ sao đây hết thệ đều là nhằm vào ngươi thiên cương thành ngự kế cái gì lâm thiên cựu trong lòng kinh sợ nhìn thấy vẻ mặt triệu tam hằng suy nghĩ một lát quả thật cảm giác được một chút không đúng chỉ bằng triệu tam hàng như thế nào có can đảm hắn lâm ra đối nghịch cái này t h á i âm tông đột nhiên xuống tay với phái võ đang chẳng lẽ cũng có âm mưu gì nói cho ta rõ lâm thiên cựu tức giận nói xuất thủ càng phát ra cuồng bạo quanh thân vọt lên kinh khủng sắt khí vậy mà cuốn lên gào thét cương phong hai tay tật động ở giữa vô số dự c kiếm khí màu trắng lan tràn q u a n ra đem triệu tam hàng gắt gao vây quanh vây rết khu khu triệu tam hàng tại bậc này cuồng bạo thế công g i ớ i có chút khó mà chống đỡ được trên người không ngừng bị vạch ra thật sâu nhàn nhạt, nhạt tất cả lớn nhỏ vết thương mỏ tươi nhuộm dần quanh thân hắn lúc này đối lâm thiên c ử u nết môi cười lạnh chính là không nói nhiều một câu nhằm chúng lâm thiên c ử u càng điên cuồng lên triển khai đối với hắn càng thêm cồn u bạo thế công một phương khác trương tam phong huy kiếm hướng phía thái âm tông người đánh tới hắn lúc này bất quá cảnh giới tôn g sư mặc dù có một thân kinh nghiệm bản thân nhưng là tu vi võ công t r ê n lệch cũng không phải dễ dàng như vậy di bổ mới vừa chém giết mấy cái tiên tiên cùng tôn g sư đệ tử chính là bị một cái đại tôn g sư cảnh giới trung niên nam tử ngăn lại muốn đem hắn đánh chết ở dưới lòng bàn tay gặp trương tam phong hư hiểm vương việt cũng không thể không ra tay ngươi nói thế nào tuổi trẻ đạo sĩ là trương quân bảo dương quá biết thân phận của trương tam phong về sau hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc vương việt gật gật đầu việc này cho sau lại nói ta đi chợ hắn ngươi đi giúp người của lâm g i a dương quá thân là lâm gia cung phụng vào lúc này khắc lẽ ra muốn xuất thủ không đợi hắn đáp lời vương việt đã làm một bước nhảy ra mấy cái chằn trọc xê dịch đưa tay liền chút mấy, đạo kiếm khí, chém giết mấy cái thai âm tông đệ tử đi tới trương tam phong sau lưng ẩm trương tam phong cuối cùng tụ vì võ công không đủ đón đỡ đại tông sư cao thủ một trường mặc dù chưa từng t h ụ thường nhưng là phải cùng đánh nhau mà thắng chi trước mắt mà nói còn không được người đi tìm ngươi sư phụ ta tới đối phó hắn lời nói của vương việt từ sau người truyền đến trương tam phong quay đầu nhìn một cái đón nhận vương việt một khuôn mặt tươi cười ngươi cẩn thận trương tam phong cũng biết vương việt không đánh trận chiến không nắm chắc cũng không còn suy nghĩ nhiều liền để cho cho hắn bản thân hướng phía võ đang đám người t i ế n đến vương việt quay đầu nhìn thẳng vào trước mắt đại tông sư cao thủ thể nội ẩn ẩn có một cỗ sao động khí tức sôi trào đây là hắn lần thứ nhất chân chính đối mặt một tên đại tông sư cao thủ nhìn đối phương bộ đáng đột phá đã lâu cũng không biết kỳ cụ thể thực lực như thế nào hiu hiu hiu ba đạo chỉ sức lực từ trong tay đối phương bắn ra ôm theo l ã n h triệt tận xương băng hàn chân khí tuần tự đánh tới còn có gió lạnh gào thét h i ệ n nhiên cái này thái âm tông v õ công đều là lấy âm hàn làm chủ vương việt chân khí trong cơ thể k á c h chuyển tâm niệm vừa động ở giữa lấy tay một trưởng v ô ra đẩy ra trưởng lực như thế bài sơn đ ả o hải trí dương trí c ư ờ n g một chút oanh mở đối phương ba đạo âm hàn chỉ sức lực trường lực vừa ra vương việt bộ pháp cũng là theo sát mà tới xây dịch cấp tiến ở giữa v u n g cánh tay lên một cái một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt bỗng nhiên mà hiện ở đối phương đỉnh đầu chém xuống một cái đối phương sắc mặt run lên cũng không ngờ được vương việt như thế khó chơi lúc này hồi tâm đề phòng toàn lực ứng đối lược thân nhanh trong thối lui đồng thời lấy tay vụ vụ điểm ra ba đạo chỉ sức lực tạm h o a n kiếm khí thế công nhưng không ngờ lại một đạo kiếm khí hướng hắn ngay ngược đâm tới vương việt kiếm khí tùy tâm mà phát cấp tốc vô cùng cho nên hoàn toàn không cần sợ hai đối phương hung hăng nắm lấy cơ hội xuất kiếm là đủ đối phương cũng đích xác bị thế công của hắn chế trụ bại vong chi thế đã hiển chiêu thứ chín đối phương đã là bị áp chê không tưởng nổi vương việt là ra tay toàn lực mau chóng d i ệ n hắn một cái thuận tiện trợ giúp cái khác cùng ứng đối với kế tiếp cục diện vung tay chém một cái đột nhiên hiện ra mở mê ly l ó a mắt kim sắc kiếm quang ánh mắt đối phương đột nhiên bị cường quang không khỏi n h í u lại lên lại đúng lúc này một vệ kim quang trợt lóe lên xuyên qua đối phương âm hàn chân khí hộ thể đối phương thân hình run lên cảm g i á c được chấu ngược một trận bói nhói tự thân khí lực như hồ thủy điện xả lũ thật nhanh tăn mất cảnh sát trước mắt cũng là bắt đầu ảm đạm không có chút nào phong bị ở giữa vương việt lại là một trưởng rơi vào trước ngực hắn đem hắn đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất lúc đã không có âm thanh chưa xong con tiếp chương mười một bị đấu đánh chết người này vương việt mới vừa đưa ra tay muốn hỗ trợ thời khắc lại xuất hiện một chút ngoài ý m u ố nguyên n bản lâm thiên cựu đã là sát ý tăng nhiều cái tiêu triệu tam hàng tại thế công của hắn phía dưới đã là lung lay sắp đổ toàn thân không có một chỗ không phải máu tươi khí thế cũng cùng cũng tới càng yếu toàn phong phá mang nương theo lấy lâm thiên cựu t ậ tâm thanh l ạ n h quát trên tay đột nhiên kích thích một đạo gần t ứ c triều rộng kiếm mang vô tận sát khí như gió v ậ y k h u ấ y động tại giữa hai người tháp thân hiện lên nhanh như kinh hồng kiếm mang biến mất sát khí trở về cơ thể triệu tam hàng cái tia t r ậ n mắt mặt mũi trừng trừng theo thân thể bất lực trực đ ỉ n h đĩnh n g a xuống chỉ là khoe miệng của hắn lại mang theo một tia không do ý cười hiu hiu hiu đột nhiên p h ủ thành chủ bên ngoài ném phóng tới rất nhiều mũi tên mũi tên c h â còn thiêu đốt lên hỏa nhao nhao rơi vào những trên nóc nhà đó vương việt cũng là kinh ngạc trên đều dùng này hỏa công là muốn đem phụ thành chủ cháy rủi tiết ấu người đâu xuất thủ cứu hỏa lâm thiên cựu lúc này mới chú ý tới phía bên mình ngoại trừ thiên cương đường hơn trăm người những người khác thế mà cũng không tại nguyên bản trong phủ chung quanh thường có gần ngàn đệ tử theo lý thuyết người của triệu gia không có khả năng công tiền đến bây giờ lại là đại môn mở rộng cũng không có người đi ra hỗ trợ càng phát ra cảm thấy không thích hợp một bên xuất thủ đem những hỏa tiện kia ngăn lại phản công ra ngoài một bên để cho người ta đi tìm giúp đỡ tiếp tục như vậy coi như hắn không có gì đáng ngại phủ thành chủ cũng sẽ triệt để hủy phái võ đang đám người bên kia đã là bị thái âm tông người đoàn đoàn bao vây bây giờ là đau khổ t r ạ n trống thanh vân đạo trưởng trọng thương không người ngăn được mai trường phong tin tưởng cũng là không chống được quá lâu hòa tiễn rơi vào nóc nhà cùng trên phòng úc bắt đầu bốc cháy lên một cỗ khói đặc bắt đầu b ố c lên vương việt giờ phút này nhìn thấy người của phái võ đang gắt gao trẹo trống trương tam phong cũng là bị từng bước ép sát trong lòng hung ác cũng liền xông lên trên giúp đỡ phi hoàng kiếm vũ giết lâm thiên cựu quanh thân tràn ngập dọa người sắc khí vô số trắng loa kiếm khí từ trên người h ắ n bắn ra hướng phía bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới nhưng ác ý nhân kia chỉ một thoáng bị giết hơn mười người để những lâm ra đó đệ tử áp lực giảm nhiều Ba ba ba. mấy đạo tiếng vỗ tay từ ngoài cửa truyền đến lập tức hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý chỉ thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện là một thân mang trường bảo màu đỏ ngòm trung niên nam tử loạn phát áo choàng lạc má dâu ngắn tướng mạo có chút hung á c sau người còn có hơn trăm người tay đều là toàn thân áo đen đ â y ngươi s ắ c khí không hổ là lâm thiên cựu đại tông sư bên trong nhân vật đứng đầu t r i ệ u ra chút người này quả thật đối với ngươi không tạo thành g l y hiếp huyết b à o nam tử lộ ra nụ cười tà dị ngươi là người nào lâm thiên cựu quay đầu giữ mắt lạnh leo đối phương huyết b à o nam tử cười cười nói tại hạ sử ma thiên huyết s ắ t thần giáo dưới trướng ngũ tông hỏa hành tông tông chủ thanh âm không lớn lại là để người ở chỗ này đều là nghe được thanh thanh sờ sờ ngoại trừ thái âm tông người đều là giật nảy cả mình lâm thiên cựu ánh mắt ngưng tụ âm thanh lạnh lùng nói huyền không sơn thế lực thần bí chính là các ngươi sử ma thiên không hiểu cười một tiếng nói ngươi có thể cho rằng như vậy bất quá bây giờ ta cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm ngược lại là muốn kiến thức một chút lâm thành chủ tiên t i ê n vô tướng kiềm khí đang khi nói chuyện hắn triển khai đã là hai tay trên người huyết bảo bắt đầu không gió mà bay từng tia chân khí màu đỏ ngỏm từ trên người hắn bay lên dù sao nửa năm sau quần anh đại hội lâm thành chủ nếu không phải có thể tham gia đối với ta huyết sát thần giáo là một chuyện tốt lâm thiên cựu ánh mắt co rụt lại trong lòng đã là hiểu một chút chỉ sợ đây hết thể bày ra đều là đặc biệt nhằm vào hắn thiên cương thành cố ý chọn lựa phái võ đ ă n g cùng thái âm tông tới đây thương lượng thời gian mượn cơ hội này đột nhiên nổi lên mấu chốt là thái âm tông công kích người của phái võ đang như vậy cái này thái âm tông người thái âm tông cùng các người huyết sát thần giáo hợp tác rồi lâm thiên cựu nhìn chằm chằm đối phương g à n từng chữ một sử ma thiên cười cười không trả lời thẳng người cho là thế nào rất tốt lâm thiên cựu trong mắt hàn mang lấp lóe một cỗ bảng bạc sát khí lần thứ hai từ trong cơ thể t u ô n ra ngưu tính ta lâm thiên cựu người bất luận là ai đều phải trả giá thật lớn quắc mấy chục đạo t r ắ n g loá kiếm khí từ hai tay của hắn chạy ra ra cấp tốc đem sử ma thiên thân ảnh báo phủ sau lưng rất nhiều người áo đen cũng là lọt vào tác động đến vô tình tử thương thảm trọng vương việt một bên hai tay kéo theo kiếm khí màu vàng kim nhạt cơ hồ là quét ngang mạnh mẽ đâm tới ở giữa sông vào thái âm tông vây quanh giúp người của phái võ đang ngăn trở không ít thế công bị mất tại trên tay hắn thái âm tông người đã không ít hơn mười người trong đó còn có một cái đại tông sư cao thủ cơ hồ chiếm một nửa của bọn họ người của phái võ đang áp lực nhất thời đại giảm vương tiền bối đa t ạ trương tam phong lên tiếng nói hắn lúc này một người độc đấu bảy tám cái tông sư cao thủ cũng là thành thạo đem bọn hắn trọng thương đánh lui thái âm tông nhân thủ tổn thất rất nhanh vẫn là may mắn mà có vương việt cái này đột nhiên giết người đi ra ngoài ngay cả đại tông sư cao thủ cũng bị đánh chết rơi một cái ngoại trừ mai trường phong đã không có người có thể ngăn được hắn mai trường phong đang ở đ ể ép thanh vân đạo trưởng đánh lại là nhìn thấy mấy phe người nhanh chóng tổn thất nhìn là tức giận không thôi càng thêm điên cuồng tiến công thanh vân đạo trưởng nếu là có thể ở chỗ này đem thanh vân đạo trưởng giết như vậy những người này liền có thể toàn bộ một m ẹ hốt gọn phái võ đang tổn thất một vị đại cao thủ cũng phải thương cân động cốt vương tiền bối mong rằng giúp ta sư phụ thoát hiểm trương tam phong thỉnh cầu bây giờ phái võ đương đệ tử đã là có thể cùng thái âm tông chống lại ẩn, ẩn còn chiếm thượng phong ngược lại thanh vân đạo trưởng bên kia là hiện tượng hoàn sinh đến rồi không thể không cứu cấp độ tốt a vương việt suy nghĩ một phen trương tam phong cũng coi như trợ giúp qua hắn bây giờ đều như vậy giúp hắn một chút cũng có thể rút ngắn quan hệ và hào cảm thiếu nhân tình của hắn dù sao hắn triệt để khôi phục về sau cũng là một cái đồng minh tốt bất quá cái này mai trường phong có thể khó đối phó cựu kiếm s á t thức vương việt vừa ra tay chính là một cái sát chiêu trực kích mai trường phong hậu tâm muốn để hắn không thể không tránh một đạo kim mang sáng chói vút qua ra phi tốc tới gần mai trường phong vị trí hậu tâm nhưng mà kinh ngợi như thế thế công đối phương sớm đã phát giác loay hoay trở lại loay lên một trưởng c h ấ n khai cái tia đạo kim mang sáng trói thân thể cũng là không khỏi lui lại mấy bước nhìn lấy nơi lòng bàn tay một tia nhàn nhạt vết máu mai trường phong trong lòng k i n h sợ đối xử lạnh nhạt nhìn qua vương việt hào tiểu tử dám phá hỏng chuyện tốt của ta hôm nay ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập lúc này trương tam phong đã là đem thanh vân đạo trưởng cách xa mai trường phong một bên thỉnh thoảng nhìn qua vương việt bên này người nọ là ai vì sao muốn giúp chúng ta thanh vân đạo trưởng có chút hư nhục nói hắn bây giờ người bị thương nặng tại mai trường phong trong tay chống hơn trăm c h i ê u vẫn là ỷ lại võ đang tuyệt học y lực cũng là tới gần đường cùng chi mạn g tiếp qua nhất thời nửa k h ắ p chỉ sợ cũng chết ở mai trường phong dưới lòng bàn tay sư phụ ngươi chính là trước ngăn chặn thương thế trên người ta đi hỗ trợ trương tam phong nói ra nhìn lấy thanh vân đạo trưởng bắt đầu áp chế thương thế trương tam phong để mấy cái võ đang đệ tử thủ ở bên cạnh hắn bản thân dẫn theo trường kiếm vọt vào vương việt cùng mai trường phong chiến trường hắn lúc này trong lòng là thực sự phẫn nộ rồi chưa xong con tiếp chương mười hai nghị t u y ệ n thái cự kiếm trương tam phong trường kiếm nghiêng nhảy lên gọn tốc độ không nhanh không chậm từ mai trường phong phần gãy v ạ c h tới thuận lợi đột phá tầng kia hộ thể khí kỉnh tuy chỉ có tông sư tu vi nhưng là lấy hắn tất cả cảnh giới lại là tự thân sáng lập ra thái cực kiếm pháp chính là đại tông sư cao thủ cũng có thể ngắn ngủi chống đỡ lần này xuất kỳ bất ý nhất kiếm cũng làm cho mai trường phong trong lòng run lên không thể không phòng trường kiếm thuận thế c u ố n một cái giữa không trung s ẹ n qua một đạo đường cong tan mất cố khí kình phút c h ố c hướng hắn leo đâm vào chiêu này giảm bất lực đánh lực thủ pháp sử dụng là lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực mai trường phong lúc đầu cùng vương việt kích đấu đã là không thể tùy tiện đối phó lúc này lại là lọt vào t r ư ờ n g tam phong công kích đối phương tu vi không cao lại là kiếm pháp tinh diệu đến thế bản thân mánh liệt thế công hướng hắn đánh tới cũng là bị kiếm pháp của hắn tan mất đầy da ngược lại còn có thể thừa cơ tiến công bản thân mấu chốt là hắn phát giác hai người này niên kỷ đều là không lớn một thân tu vi tạo nghệ đã đến tận đây không thiên túng chi kỳ tại không thể vì mai trưởng phong nghĩ đến chỗ này liền đối với bọn hắn s á t tâm càng lộ vẻ phái võ đang cùng thiên cương thành đều đã là đối địch người có thiên phú như vậy cao thủ trẻ tuổi tự nhiên không thể để cho bọn hắn trưởng thành tiếp cung huyết s á t thần giáo hợp tác sự tình bây giờ càng là không thể để lộ ra ngoài a mai trưởng phong hét giận dữ một tiếng một cỗ chân khí thấu thể ra tay áo tung bay quanh thân r ũ n g động một cỗ màu xanh n h ạ t khí cương sàn nhà dưới chân cũng bắt đầu rạn nước vết rách thật sâu lan tràn ra ngoài vương việt cùng trương tam phong đều là cảm giác được lánh triệt tận xương hàn khí đập vào mặt không khỏi thân thể run lên đều nổi da gà sắc mặt ngưng trọng biết da hỏa này muốn đùa nghịch m ă n chiêu thái âm huyền trưởng mai trưởng phong song trưởng toát ra chân khí màu xanh lam ẩn ẩn một tầng băng xương bao trùm toàn trường thậm chí lan tràn đến toàn bộ cánh tay đ ỗ n g nhiên hướng vương việt cùng trương tam phong đánh tới đột nhiên cuốn lên hai cỗ băng hàn trí cực cương phong nương theo lấy một chút nhỏ vụn vụ băng còn có như sóng to gió lớn khí thế đem hai người triệt để khóa chặt đối mặt như thế thế công vương việt cảm giác được giống như ngày đó lâm thiên cựu ra tay với hắn cường đại như vậy thế lực lớn nhất thái âm tông phó tông chủ quả thật không thể coi thường thái cực vô cực vạn hóa quý nhất trương tam phong thân trên thẳng t ó c hai chân hơi trầm xuống một thanh trường kiếm trước người huy động tốc độ càng lúc càng nhanh từng đạo từng đạo kiếm pháp quỹ tích sinh ra chân khí tại quanh thân vân quanh cấp tốc bố trí xuống từng tầng từng tầng rậm rạp chẳng trị vòng sáng giống như một cái to lớn địa khí che đậy tương lai trước khi sóng lớn trưởng lực không ngừng đẩy ra ngăn cản trên mặt nghiêm nghị vương việt thì là vận khởi công lực một đạo kim sắc lồng khí tại quanh thân ngưng hình hai tay ô cầu liên hoàn huy động cỗ lồng khí càng phát ra ngưng、thực. một lát sau đón sóng lớn trưởng lực quét ngang ra vậy mà gắng gượng tới chống đỡ cùng một chỗ â m vang một vang liền như là bom nổ tiếng vang vương việt thân thể hơi chìm liên tục hướng về sau rời khỏi một trượng khoảng cách mới vận lực ổn định hai chân không còn lui lại mà mai trường phong chỉ là thân thể lay động mấy lần lui ba bốn bước liền ổn định nhìn về phía vương việt ánh mắt mang theo kinh sợ ổn định bước chân vương việt chính là không người nhảy lên hướng về phía trước như mũi tên bắn ra một chiêu sáng trói kiếm khí đã là vận sức chờ phát động nhắm ngay mai trường phong bộ vị yếu kém trương tam phong kiệt lực chặn một trường gặp vương việt lần thứ hai tiến công cũng là để khí hướng về phía trước thứ kiếm tập ra hai người lần đầu phối hợp nhưng cũng là ra dáng không có dối loạn trợ ậ c ư ớ c ba người lại độ lâm vào trong lúc kích chiến lâm thiên cựu một bên cùng sử ma thiên đánh nhau võ công của hai người tu vi có thể nói là ở đây cao nhất đều là đại t ô n g sư bên trong nhân vật đứng đầu giao chiến bắt đầu cũng là nhất là hành động kịch liệt lâm thiên cựu rất thông minh hãn tiên thiên, thiên vô tướng kiếm khí có thể xa có thể gần tác động đến phạm vi cực lớn cùng sử ma thiên giao phong đồng thời không quên thanh lý sau lưng người á o đen cho nên tại rất nhiều người á o đen không có chút nào cố gắng liền bị lâm thiên cựu tiên thiên vô tướng kiếm khí giết chết ở đây thế cục đã ở hướng phía lâm gia bên này nghiêng sử ma thiên tuy là huyết sát thần giáo một tông c h i chủ nhưng là cùng lâm thiên cựu cái này ngoan nhân t r ê n lệch cực nhỏ đối với hành vi của hắn cũng không có cách nào bực này kịch liệt giao phong bị lan đến gần người hắn là như vậy bất lực nguyên lai tưởng rằng có thể bằng vào huyết sát thần công cùng huyết ma thủ biết lực gáp lâm thiên cựu một đầu nào có thể đoán được người này thế mà càng chiến càng hăng vừa mới bắt đầu một chút xíu thế dần dần bị san bằng muốn phân ra thắng bại không đến ngàn chiêu về sau không cách nào phán đoán huyết s á t thần giáo cao thủ cũng không phải lợi hại đến mức nào lâm thiên cựu quen thuộc đối phương chiêu số càng phát ra thành thạo giờ phút này mở miệng nói trầm trọc sử ma thiên nghe vậy sắc mặt lại là âm trầm xuống cũng không có nhiều lời nói nhảm nhưng trong lòng thì nghĩ đến những tên kia trả thế nào chưa xong ngươi ta muốn phân ra thắng bại không có nửa ngày thời gian tuyệt đối không thể hiện tại ta lâm ra thế cục tốt đẹp ngươi còn có cái gì ỷ vào có thể nói lâm thiên cựu không ngừng dùng ngôn ngữ để kích thích đối phương phân tán sức chú ý của đối phương chỉ cần đối phương có một điểm phạm sai lầm bản thân liền có thể cấp tốc chuyển hóa thành ưu thế dù sao thế cục bây giờ càng kéo dài lâm ra coi như thắng cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề đồng thời trong lòng của hắn còn nghĩ địa sát đường đệ tử cùng mấy cái bào đệ đi nơi nào vì sao như thế thế cục vẫn chưa xuất hiện chẳng lẽ cũng là ở khác chỗ lọt vào mai phục lâm ra đại s ả n h bên ngoài giết là thây ngang khắp đồng huyết khí tràn ngập người của phái v õ đang có trận pháp phụ trợ bắt đầu lật về thế cục thái âm tông người gần như sắp muốn hủy diệt xong mà những triệu gia đó cùng xử ma thiên mang tới người áo đen cũng là tại lâm à tại l gia thiên cựu ư đường dưới ơ n cùng một chút cung phụng g đệ tử một chút s v â cũng là nhìn thấy không khỏi đối với sử ma thiên cười lạnh đối với ta lâm gia xuất thủ các ngươi thật đúng là tính lầm Bất quả, sử ma thiên mặt không đổi sắc tựa hồ hoàn toàn không h o à n g hốt thậm chí còn lộ ra một tia ngoạn vị ý cười thật sao gặp hình dạng của hắn lâm thiên c ử u nhữ mày lại hẳn là còn có âm mưu gì các ngươi a trong nháy mắt truyền đến vài tiếng kêu thảm lại là thiên cương đường đệ tử bị lâm thiên p h ạ m mang thanh ý đệ tử đánh lén phong bị không kịp bị g i ế t lâm thiên p h ạ m thế nhưng là cùng chúng ta huyết sát thần giáo hợp tác rồi sử ma thiên bên cạnh xuất thủ vừa cười nói diện chứ ngươi hắn chính là thiên cương thành thành chủ lâm thiên cựu tức dẫn đến thân thể phát dun thế công bắt đầu dối loạn Bị sử ma thiên nắm thiên lấy chương ơ ộ i đ mười ba phản xác、Siêu. một bóng người nhanh chóng lướt đi thẳng hướng lâm thiên cựu mà đi theo tới còn có một đạo vô cùng kiềm khí nhanh chóng như hồng đại ca xin lỗi rồi lâm thiên phàm nói ra câu nói này trong giọng nói sen lẫn băng lãnh còn có một tia quyết đoán bắp thịt trên mặt rung động cố nén gần như bùng nổ phẫn nộ vương việt cùng trương tam phong phối hợp càng phát ra thành thạo khắc hít từ bị áp chế trạng thái dần dần lật về cục diện có loại thế quân lực địch bộ dáng ba người giao thủ đã là hơn trăm c h i ê u đi qua mai t r ư ờ n g phong càng đánh càng kinh hãi bản thân thân là đại tông sư bên trong đỉnh tiêm cao thủ thế mà không thu thập được hai người trẻ tuổi còn để bọn hắn càng đánh càng ổn thái âm tông bên trong chưa từng có dạng này thiên tài đối với mai trưởng phong kinh hãi vương việt không có tâm tư giải cũng không muốn giải hắn chỉ biết là hắn đối với lực lượng đại tông sư đã ma hợp phi thường tốt so với vừa mới đột phá thời điểm đã triệt để vững chắc năng lực thực chiến tự nhiên có tăng lên không nhỏ vương việt cùng trương tam phong ngăn chặn mai trường phong cái này đại tông sư cao thủ phái võ đương thanh vân đạo trưởng đã vững chắc lại thương thế cũng có một chút chiến lược phái võ đang xử lý đại bộ phận thái âm tông người gặp lâm gia đệ tử tàn sát lẫn nhau cũng không biết nên giúp a i thanh vân đạo hình còn mời xuất thủ giúp ta xử lý những phản đồ đó lâm thiên cựu thanh âm chuyển đến lúc này hắn đại chiến hai vị đại tông sư cao thủ một người trong đó vốn cũng không yếu tại hắn bây giờ lại tăng nhiều một người áp lực lập tức đột ngột tăng dựa vào tiên thiên vô tướng kiếm khí cùng tiên thiên vô tướng thần công mới có thể tạm thời giữ cho không bị bại lâu dần sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít thanh vân đạo trưởng nghe xong trong lòng trầm tư một phen vẫn là ra tay giúp lâm thiên cựu chính hắn có thương tích trong người tham dự không được lâm thiên cựu chiến đấu bất quá đối phó những địa sát đường đó đệ tử vẫn là không có vấn đề gì lớn phái võ đang gia nhập thế cục lại là có chỗ nghị truyền gần trăm vị địa sát đường đệ tử lập tức bị vây giết hơn nữa để cho người ta phân chân là lâm gia viện thủ rốt cuộc đến chính là một vân hải bọn người lúc này thì bọn hắn trên người cũng có được một chút thương thế bất quá cũng không có ảnh hưởng lớn nhìn thấy lâm thiên cựu bị hai người vây công một người trong đó vẫn là lâm thiên phạm lúc không khỏi trong lòng phẫn nộ thành chủ t a tới g i ú p ngươi một vân hải thổ trầm x a hai người đều là đại tông sư cảnh giới cao thủ thân hình nhảy lên một cái đột phát sát chiêu hướng phía sử ma thiên đánh tới hai vị đại tông sư gia nhập cuối cùng đối với lâm thiên cựu có chỗ trợ giút giảm bớt hắn không ít áp lực có thể chậm lại mấy hơi thở bất quá hai người liên thủ đối phó sử ma thiên cũng chỉ là để hắn đại loạn trận cướp tôi song phương tranh lệnh cảnh giới có chút lớn không đủ để đối với hắn tạo thành cái gì thương thế mà lâm thiên p h ạ m cùng sử ma thiên lại là có chút nóng nảy bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ngươi không phải thiết kế vây khốn bọn họ sao sử ma thiên tức giận nói đột nhiên nhiều hai cái đại tông sư gia nhập lập tức để lâm thiên c ử u thở ra hơi kế hoạch rất có thể sẽ thất bại cho nên bắt đầu giận dữ mắng mỏ lâm thiên phàm ta cũng không biết bọn hắn biết phá vây đi ra lâm thiên phàm giải thích nói trong lòng của hắn là sợ nhất bây giờ cục diện rất có thể sẽ dẫn đến hắn đoạt quyền thất bại hắn biết tính cách của lâm thiên cựu đối đ ạ i phản bội người xưa nay sẽ không nương tay nếu là kế hoạch thất bại hắn cái mạng này chỉ sợ cũng không có đương nhiên là bởi vì ta một đạo âm thanh vang dội quanh quẩn nương theo lấy một bóng người vội sông m à tới rơi vào trước mắt mọi người một cái vải thô quần áo h ắ n tử cao lớn hoa vũ cùng n g ư ờ i như thế nào xuất hiện ở thiên cương thành lâm thiên phàm nhìn thấy người tới không khỏi cả giận nói nguyên lai thất bại nguyên nhân chính là bởi vì người trước mắt chính là sử ma thiên nhìn thấy hoa vũ cùng tới mỹ mắt cũng không khỏi cuốn loạn biết kế hoạch hôm nay tám chín phần mười phải thất bại trong mắt quang mang kỳ lạ chất động đã là nghĩ đến kế thoát thân về phần lâm thiên phàm cùng thái âm tông đám người chết sống hắn là không thèm để ý chút nào như thế thế cục có thể bảo trụ bản thân đã là may mắn bọn hắn những thứ này thất bại quân cờ đối với huyết sắt thần giáo mà nói đã không có giá trị tự nhiên cũng liền bỏ qua người tên phản đồ này cật lý bái ngoại xúc sinh hôm nay ta liền thay lâm ra thanh lý môn hộ hoa vũ cùng tức giận quất lên hắn cùng với lâm gia quan hệ không ít cùng lâm tiên h cựu còn có tình nghĩa huynh đệ lâm gia bị này gặp chắc trở hắn là như vậy khí phấn điện ứng đối với tên phản đồ này đương nhiên sẽ không lưu thủ lôi lệ phong hành gặp hắn thân hình thoát một cái chính là tới gần lâm tiên h p h ạ m trước người nhấc chân quét qua r a đúng là lúc trước đủ chỗ lóe ra một đạo hôi mang k i ế m khí giống như một trôi lợi nhận ra khỏi vỏ giữa không trung vạch ra chói hai gió gào thét giờ phút này chú ý của mọi người đều ở lâm tiên h p h ạ m trên người sử ma thiên bắt lấy một tia xảo túng tức thể cơ hội một cái đẩy lui mục vân hải cùng t ổ trầm sa vận phân i t o thần phía dưới hắn là trùng điệp trị hoa vũ cùng một cái sắt chiêu trên người phiêu khởi một chuỗi huyết trâu ngã n g bay ra lại t là lâm tiên cựu đi tới sát mặt phẫn nộ phất tay chém một cái kết quả lâm tiên phàm tính mệnh chém một cái qua đi gặp hắn thân thể run rẩy trên mặt hiện lên vẻ thống khổ lại là cấp tốc bị hắn che giấu bắt đầu cục diện cơ bản giải quyết chỉ còn lại có vương việt cùng trương tam phong c u ố n lấy mai trường phong lúc này mai trường phong tựa như dự cảm thấy mình vận mệnh sắc mặt cực kỳ khó coi lâm thiên cựu b ọ n người đã ở hướng hắn đi tới gặp hắn sắc mặt biến h u y ễ n quét vương việt cùng trương tam phong một chút trong mắt lóe lên vẻ đột gác thế công giống như không muốn sống từ bỏ phòng thủ điên cuồng tiến công cẩn thận hắn nổi điên vương việt nhắc nhở đối phương ngạnh sinh sinh ngăn cản hắn một đạo kiếm khí ở trên thân mở ra một cái miệng máu lại là liệu mạng đậu pháp không để ý thương thế g i i trưởng hướng hắn vào đầu đánh tới t r ư ơ đột h o nhiên g c g công lực không mai trường ê n n g phong thế công trì trệ thân thể hướng phía trước một nghiêng nguyên lai là sau lưng bị người một đạo kiếm khí gây thương tích như thế thời cơ chính là cơ hội thật tốt vương việt nhắc lên vợ công cựu âm cựu dương chân khí tụ ở hai tay hùng hàng hướng mai trường phong ngay ngực đánh ra song trường tin h tưởng nghe được cắt cỏi vài tiếng giòn vang đó là sương sừng gãy lịa thanh âm mai trường phong cả người liền lùi lại hơn mười bước toàn bộ lồng ngực đều lông xuống trong miệng không t r ồ ở chảy ra vết máu trứng mắt hai mắt nhìn lấy vương việt một lát sau ngã xoay xuống vương việt thật sâu thở ra một hơi trên người ẩn ẩn có một cỗ cảm giác suy yếu hao phí khí lực nhiều lắm có chút mệnh m ệ t mỏi chưa xong c ò n tiếp chương mười bốn dương danh phủ thanh chủ lại sảnh lâm thiên cựu ngồi ở chủ vị kỳ hưu hạ đều là hoa vũ cổng mộc vân hải thổ trầm xa bọn người phân bố ngồi xuống bên trái thì là thanh vân đạo trưởng vương việt trương tam phong dương quá mấy người liếc nhìn hai bên lâm tiên cựu đứng người lên hướng đám người tất cả kho người thi lễ lần này tiên cương thành cùng lâm ra đại loạn một chuyện đa tạ các vị tương trợ lâm mộ ở đ â y cảm ơn gặp hắn lần này tư thái mọi người đều là nhao nhao đứng lên t h a n h chủ nói quá lời t h a n h chủ đây là chúng ta việc nằm trong phận sự một vân hải bọn người lên tiếng mà vương việt mấy người cũng là đáp lễ thi lễ để lâm tiên cựu không cần như thế liên lụy phái võ đương các vị Còn có thực băn hai vị thiếu hiệp, thực sự băn quan. vị sự lâm thiên cựu h cũng, cũng là thở dài lần này nhằm vào thiên cương thành sự kiện muốn đến huyết s ắ t thần giáo người sớm có dự mưu nếu không phải hoa vũ cùng bọn người đổi tới hậu quả khó mà lường được đối với huyết s ắ t thần giáo người hắn là thống hận cực kỳ xúi dục đệ đệ của mình liên hợp thái âm tông đi mưu hại hắn âm thầm thi triển các loại âm mưu kỳ kế lần này liên tưởng phía dưới chỉ sợ đông châu võ lâm những thế lực lớn khác đối với huyết sắt thần giáo có uy hiếp đều miễn không được bọn hắn tính toán giống như âm thầm ẩn nút độc xà tại nó trí mạng răng độc hiện lộ ra một khắc này sẽ cho ngươi trọng thương khó tưởng tượng nổi lập tức đám người lại là ngồi xuống nói đến đây lần đối với ta lâm ra t r ợ giúp cực lớn người thì không ngươi vương thiếu hiệp không ai có thể hơn lâm thiên cựu đột nhiên đem ánh mắt chuyển qua vương việt trên người thanh vân đạo trưởng trọng thương nếu không phải ngươi kéo lại mai trường phong sợ là chúng ta sớm đã chống đỡ không nổi tối hậu quan đầu còn đem mai trường phong song trường đánh giết vương thiếu hiệp võ công quả thật thế hệ trẻ tuổi nhân vật dẫn đầu tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể danh chấn đông châu nói đến đây lâm thiên cựu đã là ý cười đầy mặt nhìn vương việt ánh mắt cũng là càng phát ra t h u ậ n mắt không dám nhận vương việt hướng hắn chắp tay một cái cười n h ạ t nói đối với người của lâm ra hắn chịu ra tay trợ rút hay là bởi vì một vân h ả i đối với hắn coi như không tệ còn có dịch linh nguyên nhân hắn là một cái người ân oán p h n minh có thể vì bằng hữu không tiết mạng x ố n g người bởi vậy mới có thể tại lâm ra nguyên bản rất là thế y ê u dưới tình huống xuất thủ nguyên tắc của hắn phi thường chân thực cùng minh s á t bất quá đối với dương danh đông châu chuyện này hắn là tương đối không thích bởi vì dương danh đồng thời cũng đều vì hắn mang đến rất nhiều phiền phức thái âm tông nhất định sẽ cùng hắn kết xuống tử t h ủ còn có huyết s ắ t thần giáo người loại tầng thứ này định nhân hắn bây giờ lực lượng còn chưa đủ lấy ứng phó cũng là cái này lâm thiên cựu có chút kéo hắn lên thuyền ý tứ nguyên bản đối với lâm thiên cựu còn được đích cảm giác lập tức trở nên không quá bị cảm mặc dù như thế bộ g á n g vẫn là muốn làm đủ một điểm v ậ sau cũng chính là một chút lời xa g i a o vương việt cảm thấy không có ý gì cũng liền trước cáo thân thể khó chịu rời đi trước lâm thiên cựu liếc mắt nhìn hắn cũng không có còn nhiều lúc này phủ thành chủ đại sành bên ngoài tất cả thi thể cái gì đã dọn dẹp sạch sẽ ngoại trừ một chút kịch chiến lưu lại dấu vết loa lộ vương việt đi dạo tàn bộ hướng phía gian phòng của mình đi đến liên tục kịch chiến cũng làm cho hắn tâm thần mệt mỏi vẫn là muốn dưỡng tốt tinh thần chỉ sợ kế tiếp còn có chuyện s ắ p phát sinh thiên cương thành phát sinh sự tỉnh không có ra mấy ngày chính là nhanh chuyển khắp toàn bộ đông châu võ lâm trong lúc nhất thời toàn bộ đông châu võ lâm đều là chú mục kinh hô riêng phần mình âm thầm cũng đang chú ý cái gì huyền không sơn thế lực thần bí chính là mấy trăm năm trước bị tiêu diệt huyết sắt thần giáo n g h ị không ra trong đó dư nghiệt đúng là cho tàn lại cháy lần thứ hai lộ ra nó hung ác kia r ă n g n à n h thái âm tông cùng huyết sắt thần giáo hợp tác một chuyện đông châu võ lâm các đại thế lực cũng là biết được có nhiều hơn một nửa là bắt đầu chống lại thái âm tông còn có một nửa thì không có biểu lộ thái độ các đại thế lực ở giữa n h o nhao bắt đầu liên hệ hợp tác đối với huyết sắt thần giáo uy hiếp mấy trăm năm trước nhưng là một cái thảm trọng giáo h ấ n bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép loại thế lực này triển khai đối bọn hắn giang nanh đông châu võ lâm có thể nói là lâm vào một trận biến đổi liên tục trong dòng nước ngầm nhưng mà lần này tại bên trong thiên cương thành nghe nói là có mấy vị thế hệ tuổi trẻ cao thủ ngăn cản thai âm tông phó tông chủ mai trường phong lúc này mới ngăn chặn thật nhiều thời gian t r e o chống đến chuyển bại thành thắng cơ hội đông châu võ lâm người đối với cái này mấy vị cao thủ trẻ tuổi đều là hết sức cảm thấy hứng thú phái võ đang đệ tử trương tam phong thiên cương thành lâm ra khách khanh v ư việt hai người liên thủ một cái tông sư cảnh một cái mới vào đại tông sư cảnh liền có thể quấn lấy một cái đại tông sư cảnh bên trong cao thủ phải biết đại tông sư giữa cao thủ t r á n h lệnh cũng là vô cùng lớn giống như các đại thế lực trưởng quyền nhân vật cùng mới vừa đi vào đại tông sư người cái trước muốn giết cái sau căn bản không cần phí quá lớn khí lực mặc dù mai trường phong phải yếu hơn một chút nhưng cũng không phải bình thường đại tông sư có thể đối phó được bất quá để bọn hắn càng thêm kinh ngạc là vương việt đem mai trường phong hai trưởng tin tức về đánh chết việc này mới xem như tại võ lâm gây nên sóng to gió lớn trên giang hồ muốn thành danh phương pháp rất nhiều nhưng muốn nói nhất là dứt khoát nhanh chóng một loại chính là dùng võ công đánh bại hoặc giết chết cao thủ thành danh mai trường phong tại đại tông sư trong cao thủ cũng là xếp tại hàng đầu người bị một cái ba mươi không đến người trẻ tuổi đánh chết cái này ở thần châu đại địa trong lịch sử đều rất ít thiên phú tăng thêm chiến tích vương việt tên giống như cá giết sang sông chuyển khắp toàn bộ đông châu võ lâm cái này không đủ ba mươi tuổi đại tông sư cao thủ cơ hồ là cái người giang hồ đều biết tên của hắn mà người hưu tâm càng là phát giác được vương việt phía trước dấu vết để lại từ huyền châu ninh thành đảo mệnh bắt đầu đánh giết nhật nguyện thần giáo người một tay tiên pháp xuất thần nhập hóa có bạch thi thần tiên danh hào các loại nhưng mà lại cha không ra xuất thân của hắn muốn phái chỗ khác võ công từ chỗ nào học được đều là không t r a được lai lịch cực kỳ thần bí cũng bởi như thế vương việt người này càng phát ra để cho người ta h i ể u kỳ thiên cương thành lâm ra đợi vương việt gần đây nghe được rất nhiều nghị luận tin tức của hắn không khỏi cười khổ một tiếng thái âm tông muốn theo đuổi giết hắn huyết sát thần giáo người cũng sẽ không bỏ qua hắn lần này nổi danh có vẻ như chọc tới không ít đại phiền phái được rồi binh đến tướng đỡ nước đến đất cản ta có kim thủ chỉ mang theo bây giờ đông châu chính là thời buổi rối loạn hắn hiện tại danh tiếng quá thịnh không thích hợp ra ngoài sông sáo tại thiên cương thành lại quá mức không thú vị một chút còn có hơn bốn tháng liền đến quần anh đại hội hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên mới có thể ứng đối với kế tiếp các loại tình huống địa lệnh không gian vương việt vừa xuất hiện ở bên trong chính là nghe được địa lệnh thanh â m truyền vào trong t hai chủ ký sinh đột phá đại tông sư cảnh giới mở ra một bộ phận quyền h ạ đ ị a quay ban thưởng hệ thống tiến một bước mở ra mở ra hoàn tất cụ thể mời tại t r u y ề n bàn ban thưởng không gian xem xét vương việt hơi nghi hoặc một chút đ ị a quay ban thưởng tiến một bước mở ra không phải là tưởng thưởng chủng loại cùng số lần biến nhiều bất quá cái địa lệnh kia thanh â m vang lên một hồi nhưng lại là yên tĩnh lại vương việt nghĩ nghĩ cũng sẽ không quá nhiều xoan suít hay là trước đi võ hiệp thế giới đùa dỡn một chút lấy sau cùng ban thưởng lại nhìn cũng không mượt đĩa quay to lớn đang nhanh chóng xoay tròn vương nhạc lẳng lặng chờ đợi cuối cùng kim đồng hồ chậm rãi dừng lại ở một cái võ hiệp thế giới vương việt nhìn thấy coi như hài lòng trong nháy mắt vương việt hóa thành một vòng bạch quang tại chỗ biến mất chưa xong con tiếp chương một mới vào đại đường thành dương châu tây giao một chỗ rách nát bỏ hoang phòng ốc bên trong một đạo bạch quang hiện lên chống rông xuất hiện một bóng người lỗi lạc mà đứng bạch đi tung bay ý vị bất phảm nhìn mặt mũi chính là vương việt không thể nghi ngờ mới vừa xuất hiện vương việt chính là trượt mắt tư phương hiểu rõ bản thân quanh mình hoàn cảnh nơi quái q u ỷ gì vương việt thấp giọng lời nói khắp nơi là đổ nát thê lương n g ó i vỡ t r ầ m tích không khí cũng tràn ngập một cỗ khó ngửi nấm mốc hủ khí vị vương việt rời đi phòng úc trông thấy hoàn cảnh chung quanh hầu như đều là bỏ hoang phòng úc y nguyên không người ở ở với này hay là trước đi dò thám tin tức đến t ộ n cùng là đến rồi địa phương nào không nói hai lời chính là vững bước dọc theo đá xanh lộ diện đi đến sau nửa canh giờ trong thành dương châu một nhà t ử lâu vương việt ở một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh một mình mà ngồi uống vào trong ly rượu ngon đem một tên họa kế đổi đi nhìn ngoài cửa sổ xa xa bến tàu đội t h u y ề n rộng thùng t h ì n h trường giang trong lòng đã có đ á án nơi đây là thành dương châu cả nước đối ngoại là tối trọng yếu thương mậu chuyển v ậ n đứng một trong cả nước cực kỳ p h ồ n hoa phát đạt một cái thành thị vương việt tâm niệm thay đổi thật nhanh nghị không gian mới vừa xuyên qua đại đường song long chuyện thế giới đã đến triển khai nội dung cốt chuyện mở đầu chi địa từ quán diệu hỏa kế nơi đó tin tức về tham d i được bây giờ vũ văn hóa cập chưa tại thành dương châu cái kia thạch long đạo tràn cũng là tốt tốt không có thạch long tin tức về bỏ mình chuyển ra nơi này nói đến chỉ sợ nội dung cốt chuyện còn chưa chân chính bắt đầu như vậy song long cũng vẫn chỉ là cái côn đồ các ké vương việt cười cười trước mắt triển khai cái này không tốt cũng không xấu nếu vũ văn hoa cập còn chưa tới như vậy trường sinh quyết hắn không ngại thuận tay lấy ra nhìn một cái đại đường tứ đại kỳ thư một trong tục truyền đến từ thượng cổ hoàng đế c h i sư quảng thành tử có thể nói là đạo gia vô thượng bảo điện dù sao lần này tới đây nhiệm vụ ngoại trừ thiên hạ đệ nhất cái này cố định nhiệm vụ bên ngoài còn có một cái kỳ lạ nhiệm vụ thu thập tứ đại kỳ thư nhiệm vụ sau khi kết thúc lấy được một loại liền có thể ban thưởng năm mươi điểm võ hiệp điểm số nhiệm vụ này vẫn tương đối có tính khiêu chiến mang ý nghĩa vương việt phải hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch võ hiệp điểm số thì nhất định phải làm hết khả năng thu thập tứ đại kỳ thư trường sinh quyết cố nhiên tuất lấy ngay tại thôi sơn thủ thạch long trên tay coi như vũ văn hóa cập tới chỉ bằng chỗ khác băng huyền sức lực công phu tại vương việt trước mặt chính là một cặp bã không đáng để lo từ hàng kiếm điện môn này từ hàng tĩnh trai bảo vật c h â n phái vương việt muốn lấy đến tay đối phó từ hàng tĩnh trai là át không thể thiếu nói đến vương việt đối với bọn gia hỏa này tuyệt không tàn bạo tự xưng là trong loạn thế nhập thế vì thiên hạ t r ạ c mình quân gia hỏa vương việt cực kỳ không quen nhìn chính là một đám giắt vì thiên hạ t h ư ờ n g sinh như phúc đạo mạo nghiêm trang túi ra âm thầm khống chế thiên hạ bạch đạo võ lâm thế lực quả thực để hắn buồn nôn đến cực điểm thiên ma sách cái này không dễ kiếm lắm từ hắn triều ma môn phân liệt về sau thiên ma sách phân tán di thất đến rồi tùy đường thời kỳ mười quyển chỉ còn lại sáu quyển bốn quyển còn lại không biết tung tích muốn đem bọn hắn thu thập hoàn toàn thực lực và kỳ nộ thiếu một thứ cũng không được cái ý này vị vào hắn muốn khiêu chiến ma môn hai phái lục đạo mới có cơ hội v ậ phần sau cùng chiến thần đô lục cái đồ chơi này quả thực quá mức hô cha không có t r u y ề n đứng loại kiêm lịch thiên kỳ ngộ bằng chính hắn căn bản tìm không thấy chiến thần điện vị trí tòa cung điện này thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bản thân biến hóa vị trí đã không phải là phạm nhân có khả năng suy đoán thủ đoạn chỉ có thể nói tùy duyên đi trầm ngâm nửa ngày vương việt hiểu được tin tức về mình muốn c ũ n g liền không cần ở chỗ này lãng phí thời gian kết liêu sổ sách rồi rời đi quán rượu mới vừa xuống đến quán rượu liền nhìn thấy xa xa bến tàu vị trí đã đỗ mấy chiếc năm răng đại h ạ n vương việt hơi meo mắt lại tùy chiều năm răng đại hạng ừ n g sắt ở này chứng minh vũ văn hóa cập đã đến dương châu lúc này chỉ sợ cũng tại nơi thuyền hạng bên trên tới cũng thật là nhanh ta cũng cần gấp rút bước chân trong nháy mắt t h n vào đám người hướng phía thạch long võ tràng mà đi vương việt đi không lâu sau nam r ă n g đại hạm xuống tới mấy cái hơn mười người cầm đầu thân hình cao gầy khuôn mặt cổ áp chế nam tử một bộ ngoan lệ thần sắc vô tình chính là vũ văn hóa cập mấy người rất nhanh đi qua vương việt vừa rồi vị trí trước t i ể u lâu bên t i ề n an bài như thế nào vũ văn hóa cập giò hỏi trương sĩ cùng một mặt cười ngượng ngùng tổng quản yên tâm đã phái ra ba trăm tinh binh v ụ n trộm vây hắn lại ở phòng ở chỉ đợi tổng quản tiền đến cái kia thôi sơn thủ thạch long lại như thế nào lợi hại cũng khó chạy ra nặng như thế vây trường sinh quyết chỉ có thể ngoan ngoãn hai tay dâng lên rất tốt vũ văn hóa cập trong mắt lóe lên tinh mang mang theo hơn mười tinh binh hướng phía phía trước bước đi thành dương châu ngoại ô vương việt xuất hiện ở một mảnh căn phòng trước bên cạnh có một cái té xịu trên đất nam tử thạch long đạt được trường sinh quyết về sau một người một mình nhận cư tại ngoại ô một chỗ tiểu trang viện vương việt mặc dù không biết được hắn vị trí cụ thể bất quá hắn mấy cái đồ đệ nên cũng biết cấp tốc chạy tới thạch long võ tràng tìm tới một cái cảm kích ra hỏa vương việt nhẹ nhàng nhảy lên tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi những tùy chiều đó tinh binh căn bản không có phát giác được hắn liền đã tránh nhập trong trang viện trái rời phải chuyển xoắn ốc cựu biến hoành không na di ở trong tay của hắn là xuất thần nhập hóa lạc nhiên không một tiếng động Cảm giác được trước o n phòng n g g có ờ i Việt đã là lách mình tiến ngồi cái Vương vào. mình này, bên trong đang ngồi một đã là lách Lúc cao n mánh nam tử, màu vàng quần áo luyện uy màu tử, áo ô không Thôi n cũng ngoài cưỡng kiện cơ bắp. Người này chính là Thôi Sơn Long. g giữ hạ phơi Thủ Thạch được cơ Trước bắp. bày là ở mặt hắn đang bày biện huyền kim sắc điện tịch chính là trường sinh quyết không thể nghi ngờ vương việt tiến vào một cái trước mắt đứng ở trước mặt thạch long mới chú ý tới có người ngoài tiền đến vội vàng muốn thu lên trường sinh quyết nào có thể đoán được đưa tay vừa muốn đi lấy trước mắt đã là một cái bóng mở hệ lên trên đất trường sinh quyết đã biến mất tung tích giữ mắt nhìn lên đối ã là r với cái này vương việt chỉ là cười nhạt một tiếng tay phải nhẹ nhàng ngùng lên, lên ra một trưởng hóa thành hai t r ư ờ n g nhìn lên trên không có cái gì khí thế cùng thạch long đánh tới song trưởng phân biệt tấn công kinh khí chạm vào nhau hướng phía bốn phương tám hướng tiết mở nhất thời đem cái b ả n xung quanh đ ổ dùng trong nhà sông thất linh bắt lạc bước lên phá tàn tới vương việt sắc mặt bình tĩnh lạnh n h ạ t khoe miệng còn khẽ nở nụ cười ý trái lại thạch long lại là sắc mặt đột nhiên đỏ lên hung hăng lảo đảo lui lại nhanh đến bên tường mới đứng vững thân thể hoa đến một chút phun ra búng máu tươi lớn nhìn về phía trong ánh mắt của vương việt mang theo vô cùng vẻ kinh hãi võ công của đối phương thật sự là có thể sợ đáng sợ thâm viên khó lường chưa xong còn tiếp c h ư ơ hai ngươi quá yếu đa tạ ngươi trường sinh quyết đi trước một bước vương việt lên tiếng lời nói bản này trường sinh quyết cơ h ộ i là tương đương tặng không mảy may không cần tốn nhiều sức vương việt đem một chút thu vào t r o n g cản không giới cũng không nhiều nhìn thạch long trực tiếp hướng ra phía ngoài bước đi nhưng mà thạch long người này nhìn thấy vương việt muốn đi lại là không để ý hậu quả muốn xuất nói n g ă n cản người là người nào là dương quảng phái người tới thạch long là có chút không đếm xỉa đến hắn biết mình không phải là đối thủ của đối phương trường sinh quyết đến rồi trong tay đối phương bằng hắn là không cầm về được lai lịch của bất quá đối phương hắn hay là muốn biết rõ ràng dương quảng vương việt bước chân có chút dừng lại dường như cười lạnh hoặc như làm điểm ai ngươi không cần biết ta là ai ngươi chỉ cần biết ta cứu được ngươi một cái mạng cái này trường sinh quyết ở trên tay ngươi ngươi cũng đảm bảo không được bao lâu còn muốn vì đó t r ô n vùi tính mệnh liên lụy vợ con đồ đệ phải biết vũ văn hóa cập đã tới tìm ngươi nghe được vương việt nói thạch long trong lòng k i n h hãi thực sự là vũ văn hóa cập tới tìm hắn xác định vững chắc cũng là vì trường sinh quyết dương q u ả n g cái kêu hôn quân ý đồ trường sinh bất lao phái người khắp nơi tìm đan hỏa thuốc càng là nghe nói luyện trường sinh quyết có thể trường sinh bất tử bách bệnh tiêu trừ càng là đặc biệt hạ mệnh lệnh tìm kiếm trong tay hắn hoàn toàn chính xác khả năng gặp phải họa sát thân liên lụy đến những người khác phút chốc vương việt dừng bước lại lộ ra một k i a không hiểu ý cười thấp giọng nói nhắc tào tháo tào tháo đến vẫn là rất đúng lúc thạch long không rõ ràng vương việt là ý gì nhưng mà sau một lát sắc mặt của hắn lập tức biến đổi trang viện ngoài cửa đã đi vào hơn mười đạo thân ảnh người cầm đầu chính là vũ văn hóa cập ừ m nhìn thấy trong phòng còn có những người còn lại vũ văn hóa cập hơi kinh ngạc hắn điều tra ở đây trang viện chỉ có thạch long một người ở lại hôm nay tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn một người cũng không quản được nhiều như vậy làm chính sự quan trọng ánh mắt trượt mắt tứ phương ngược lại dừng lại tại thạch long trên người cười t ủ m tìm nói thạch huynh cựu ngưỡng đại danh nghe nói ở nơi này thanh tu chuyên tới để b á i phỏng một phen vương việt cũng không có đi vẫn ung dung đứng đấy cứ như vậy chuẩn bị nhìn một trận trò hay nói không chừng còn có thể gia nhập trong đó đây nguyên lai、like、là vũ văn việt siêu q u ầ n bạ tụy cao thủ vũ văn huynh làm sao mang theo tinh binh đến ta đây đến không giống như là b á i phỏng đơn giản như vậy a thạch long đương nhiên không tin lời nói của vũ văn hoa cập hai người không có giao tình sao là cố ý bái p h ò n g nói chuyện vũ văn hóa cập lại là cười cười sau đó thở dài còn không phải thạch vinh phúc duyên không cạn đạt được người tu đạo người người hâm mộ vô thượng bảo điển hoàng thượng biết tin tức này về sau cũng liền phái ta tới chạy cái này chân hy vọng thạch vinh có thể đem bảo điển dâng cho hoàng thượng hoàng thượng tim rồng cực kỳ vui mừng nói không chừng liền muốn ban thưởng thạch vinh vinh hoa phú quý thế nhưng là hưởng dụng không hết thạch long trong lòng run lên cái này vũ văn hóa cập quả nhiên có một bộ dùng hoàng đế dương quảng tới dọa hắn buộc hắn giao ra trường s i n quyết nếu không phải dao là hắn có thể lấy dương quảng danh nghĩa đem chính mình giết chết ở nơi này nhưng mà lấy vũ văn hóa cập nhân phẩm dù cho giao ra trường sinh quyết bản thân chỉ sợ cũng sống không được bao lâu bất quá trường sinh quyết lúc này đã không còn trong tay mình vũ văn huynh thế nhưng là tới chậm trường sinh quyết đã không ở trên tay ta thạch long mặt không biểu tình thản nhiên nói vũ văn hóa cập nghe xong lại là cười lạnh một tiếng thạch huynh là ở cùng ta nói đùa sao ta khuyên ngươi chính là giao ra cho thỏa đáng nếu không liên lụy vợ con đồ đệ còn có tính mạng của mình vậy liền được không bù mất hắn mới không muốn nghe thạch long nói nhảm nếu là không giao ra mình ở dương quảng nơi đó không tốt giao nộp lại nói kế hoạch sau này cũng không dễ thực hành nhưng mà vương việt lại là đột nhiên xen vào một câu hắn nói không sai trường sinh quyết không ở trên tay hắn mà trong tay ta vương việt thản nhiên nói nếu vũ văn hóa cập tới vương việt đột nhiên có chủ ý muốn thuận tay đem vũ văn hóa cập ở chỗ này d i ệ t sau này để hắn làm nhiều chuyện như vậy cũng là rất đáng ghét thuận đúng là tâm ý một bản màu vàng kim phong bị thư tịch xuất hiện ở vương việt trong tay nhìn lấy vũ văn hóa cập mấy người giống như cười mà không phải cười trường sinh quyết vũ văn hóa cập thần sắc cứng lại nhìn thấy vương việt trong tay phong bị thư tịch chính là đ o á n được đào mắt nhìn chằm chằm thạch long gặp hắn một mặt sầu khổ chỉ sợ cái này trường sinh quyết là thật bị người này cướp đến tay chỉ là hắn lại vì cái gì muốn như thế minh mục trương đảm biểu diễn ra đưa nó cho ta ta có thể cho hoàng thượng ban thưởng ngươi một đời vinh hoa phú quý vũ văn hóa cập trầm giọng nói còn ngầm hạ chỉ lệnh để những tinh binh kia ẩn ẩn ngăn trở đại môn để phòng người này chạy trốn vương việt thì là cười nhạo lắc đầu đem trường sinh quyết một chút thu nhập càn c h ô n g giới b ả o điện đột nhiên biến mất cử động để vũ văn hóa cập bọn người bất ngờ sắc mặt giật mình biết ta vì cái gì đưa nó xuất ra đến đem cho các ngươi nhìn sao vương việt nhìn lướt qua vũ văn hóa cập bọn người tiếp tục nói bởi vì ngươi liền phải chết để ngươi coi trọng một lần cuối cùng cũng không có cái gì g â y gớm lời này vừa nói ra vũ văn hóa cập sắc mặt lập tức trầm xuống thật là phách lối tự tử ý của ngươi là muốn giết ta nói lời này đồng thời vũ văn hóa cập cũng là giận quá thành cười người này nhìn lên trên qua quít bình, bình. sao là lớn như vậy dũng khí nói ra những lời này không phải là đầu góc có vấn đề vương việt nhún nhún bay t h ẳ n g n h ư n ó i ta biết ngươi không tin bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ tin tưởng lời còn chưa dứt vương việt đã là một đạo kiếm khí bắn ra ra đem tại đại môn phụ cận phòng thủ r a hỏa chỉ một thoáng xử lý xong chỉ là một đạo kim sắc kiếm quang t r ợ t l ó e lên hơn m ộ ư ơ i người chính là nhao nhao ngã xuống đất không có một tia sinh sống một màn này để vũ văn hoa cập tâm thần hoảng hốt chính là thăm dò qua vương việt thực lực thạch lòng cũng không miễn lần nữa bị trấn trụ tâm thần vũ văn hóa cập thân là tiền kỳ nhân vật phản diện cũng có thực lực không tầm thường chỉ là tâm thần hoảng hốt một chút chính là khôi phục lại gặp vương việt tự hồ mất thần bộ dáng lập tức toàn lực oanh ra một quyền cách không đánh tới một quyền này nhiệt độ trong nhà bóng n h â n h ạ trở nên kỳ hàn vô cùng như là thân ở mùa đông khắc nghiệt trong đại tuyết tiên quyền kinh càng là trước mắt đã tới kéo theo không khí t r u n g quanh hướng vương việt bốn phương tám hướng áp bách xuống đây là vũ văn hóa cập nén giận mất kích đã là vô cùng lực băng huyền sức lực chính là muốn chiếm trước tiên cơ một chiêu đem vương việt trọng thương mới có nắm chắc đem cầm xuống như vậy thế công đã so sánh nửa bước một kích của đại tông sư bất quá đối với vương việt mà nói s á c thực quá yếu không thấy vương việt có hành động trên người đã là dâng lên một đạo kim sắc lồng khí vậy đến trước khi băng hàn quyền k ì n h rơi ở trên lồng khí chỉ là nổi lên nhàn nhạt cợn sóng không có chút nào cố gắng một màn này để vũ văn hóa cập con mắt đều nhanh trận lồi ra quá yếu để ngươi một chiêu thế mà chỉ có loại trình độ này vương việt thở dài lắc đầu tựa hồ phi thường thất vọng nhưng thấy vương việt tại nguyên chỗ phất tay khẽ động liền lại là trong nháy mắt thu tay lại tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra thở dài một tiếng bước chân đập mạnh chính là na di rời đi p h ò n g biến mất hình bóng thạch long có chút không rõ ràng cho lắm nhìn một chút vũ văn hóa cập gặp hắn trợn mắt trừng trừng thân thể đang khẽ run hắn biết hầu bộ vị lại là dần dần hiện hiện một đạo vết máu tại thạch long ánh mắt khiếp sợ dưới thân thể của vũ văn hóa cập trực đ ỉ n h định hướng phía trước ngã quỵ không có âm thanh cứ như vậy chết chưa xong c ò n tiếp chương ba phó quân s ư ớ c không đến một ngày vũ văn t i ệ t vũ văn hóa cập tin tức về chết đi liền truyền khắp dương châu tùy theo càng là chuyển đến dương quảng cùng vũ văn t i ệ t trong lỗ thai vũ văn tổng quản tại giang đô dương châu tìm kiếm trường sinh quyết tại ngoại ô một chỗ trang viện bị đánh lén giết chết đi cùng ba trăm tinh binh cũng là toàn bộ bọn mình vũ văn việt nội bộ bây giờ vũ văn việt việt chủ vũ văn thương nhìn lấy trong tay một phong mật hàm sắc mặt cực kỳ âm trầm dám cùng ta vũ văn việt đối nghịch chẳng cần biết ngươi là ai thu này nhất định phải báo thân là tùy triều tứ đại tông việt một trong vũ văn việt địa vị có thể nói thâm căn cô đế chính là tùy văn đế dương kiên lúc tại vị cũng không thể đem bọn hắn nổ tật gốc ở nơi này tùy triều cảnh nội hắn vũ văn việt con em kiệt xuất đột nhiên chết thảm việc này nhất định phải tra cái t r a ra manh mối vũ văn việt uy n g h i ê m không phải ai cũng có thể đến khiêu khích thành dương châu vùng ngoại ôm một chỗ rách nát miếu thờ một cái thân mặc áo trắng đồng phục võ sĩ nữ tử tiêu sái xoay người một cái trường kiếm tranh nhưng vào vỏ bốn phía đều là chân cụt tay đức máu me đầm địa tựa hồ vừa rồi trải qua một trận t á n sát kịch đấu cô nương h ả o kiếm pháp đột ngột ở giữa một thanh âm nhẹ nhàng chuyển đến như xuân phong h ó a vũ mịn nhăn n h mắng ở bên t a i tiếng vọng trên người bạch t nữ tử thoáng chốc dâng lên một cỗ kinh người kiếm thế một cô kình phong t ừ trên người nàng một chút quét sạch ra cảnh giác b ố n phía tay phải ấn ở trên c h u i kiếm một đôi mắt lóe ra tinh mang ai âm thầm âm thanh kia tựa hồ cười cười trả lời cô n ư ơ n g ta liền sau lưng ngươi ngươi làm sao làm như không thấy đây keng bạch n i nữ tử binh khí d ậ i vỏ một vòng rét lạnh kiếm khí thẳng hướng sau lưng quét ra thoáng chốc tựa hồ có một đạo bóng trắng tại lưỡi kiếm đánh tới trước đó lóe lên một cái rồi biến mất không thấy tăm hơi cô nương kiếm pháp không tệ không hổ là dịch kiếm đại sư phụ thải lâm cao đồ tay này dịch kiếm thuật khiến cho có chút thần diệu thanh âm tiếp tục q u e n quẩn bạch di nữ tử đã thấy không đến thân ảnh của đối phương chỉ cảm thấy có một đoàn bóng trắng hiện lên khó mà đuổi theo tốc độ của đối phương hơn nữa đối phương lời nói càng làm cho nàng kinh hãi đối phương biết thân phận của nàng lai lịch thân thủ cũng là thâm bất khả chắc cao nhân phương nào con mời hiện thân gặp mặt bạch di nữ tử thấy mình hơn mười chiêu đi qua liền đối phương góc áo đều không có sợ đến so với bản thân tôn sư cũng không thua kém bao nhiêu không khỏi âm thầm đề phòng nhấc lên mười hai phần tâm thần đến đường lối tốt ta thanh âm chuyển ra lại là từ bạch di nữ tử sau lưng mà tới cách xa nhau ba thước khoảng cách đứng bước một đạo áo trắng thân ảnh lộ ra khuôn mặt người này lại là trước đó không lâu giết chết vũ văn hóa cập vương việt quắt kiếm mang tăng vọt bạch di nữ tử thừa cơ xoay người đâm một cái mà đi bay thẳng vương việt vị trí chính là bắt được vương việt đột nhiên xuất hiện cái k i a một tia thời cơ dịch kiếm thuật giảng cứu liệu trước tiên cơ liền như là đánh cờ đoán trước đối thủ hành động làm lôi đ ỉ n h thế công phong tỏa đối phương tất cả hành động dùng cái này để đạt tới chế thắng mục đích đương nhiên bạch y nữ t ử kiếm thuật tạo nghệ còn không có đạt tới loại kia cấp độ vương việt thực lực cũng cao hơn nàng ra rất nhiều bất quá là bắt lấy một tia x ả o túng tức thể cơ hội quả quyết xuất kích chính là điều này cũng chứng minh nàng dịch kiếm thuật tạo nghệ bất phảm trong n g a y mắt trong miếu thờ đằng đằng sắc khí vẻ hàn quang hiện lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh lại là có thể phong tỏa vương việt trước người các nơi tiến t ố i khó mà tranh né vương việt ánh mắt sáng lên một kiếm này đã có để hắn kinh diễm cảm giác cũng chỉ là chỉ thế thôi ông bạch y nữ từ trường kiếm đánh tới tới gần thời khắc lại bị vương việt hai ngón tay kẹp chặt lại không đến tiến lên một điểm tất cả kiếm mang sắc khí đ ỗ n g nhiên biến mất toàn bộ tới gần vương việt về sau như là mùa xuân h ó a tuyết trừ khử vô hình bạch n i nữ tử hoặc là phải gọi phó quân s ư ớ c giờ phút này tất sát một chiều bị vương việt hời hợt hai ngón tay kẹp lấy sắc mặt một chút kinh biến phó cô nương không cần kinh ngạc ta tới là để cho ngươi biết một tin tức tốt vương việt thản nhiên nói phó quân s ư ớ c thoáng định thần lại vẫn là một bộ cảnh giác trầm giọng nói nói đối phương chỉ là kẹp lấy kiếm của nàng cũng không ra tay với nàng cũng liền nghe một chút người này đến cùng muốn nói gì vũ văn hóa cập đã chết n g ư ơ i đâm cơ hội giết dương quảng cũng liền nhiều hơn một phần ngươi nói có đúng hay không tin tức tốt vương việt nói ra phó quân sức lạnh dên một tiếng việc này sớm đã tại dương châu chuyển khắp không cần ngươi nói cho ta biết đối với cái này vương việt cười khó lường nói khẽ ngươi có biết vũ văn hóa cập là chết trong tay ta ta cũng coi như giúp ngươi một cái bận điệu trừ đi dương quảng bên người một cái tiểu trở ngại ngươi nói vũ văn hóa cập là ngươi g i ế t phó quân sức trong mắt lóe lên một đạo dị sắc kinh ngạc nói nàng thụ phó thải lâm tri mệnh đến trung thổ ám sát dương quảng đã có một chút thời gian lại là chậm chạp không có kết quả đúng lúc gặp vũ văn hóa cập đi vào dương châu đang lập mưu như thế nào đem hắn trước hết giết lại nghe được vũ văn hóa cập tin tức về đã chết vương việt hai ngón b ắ n ra đem phó quân sức kiếm đánh trở về ta biết ngươi cũng muốn giết hắn bất quá lấy võ công của ngươi vẫn còn không phải là đối thủ của hắn tùy tiện tiến đến chỉ là chịu chết mà thôi phó quân sức vẫn là dẫn theo kiếm nàng biết vũ văn hóa cập võ công rất cao bất quá đối với mình kiếm thuật vẫn là có tự tin bây giờ vương việt một phen xem pha để cho nàng trong lòng không khỏi tức giận ngươi tìm đến ta có mục đích gì vương việt tìm đến nàng không biết chỉ nói cho nàng món này đã sớm biết sự t ì n h nhất định là có mục đích đây là ta cho phó thải lâm đồ vật người giúp ta chuyển giao cho hắn chắc hẳn hắn biết cảm thấy hứng thú vương việt vứt cho nàng một phong thư b ề ngoài hiện ra kim sắc tạo hình phi thường không tầm thường nghe được này phó quân sức không khỏi muốn mở ra nhìn xem cũng là bị vương việt ngăn lại đây là cho lệnh sư đồ vật cô nương tốt nhất đ ừ n g nhìn mong rằng cô nương ghi nhớ thay ta đem vật này đưa đến ta cũng không hy vọng lần sau lại đến tìm cô nương khi đó nhưng liền không có như thế hữu hảo thanh âm vang lên vương việt người đã là phiêu nhiên mà đi qua trong dây lắc biến mất bóng dáng đến vô ảnh đi vô tung phó quân sức chỉ cảm thấy người này thân thủ chỉ bằng vào phần này khinh công mà nói chỉ sợ tôn sư cũng không kịp hắn đối với thư tín trong tay tại nguyên chỗ trầm ngâm nửa ngày cuối cùng đem thích đáng thu hồi cũng là rời đi miếu hoang trong thành dương châu vương việt đi ở trên đường đi chuyện nơi đây không sai bị lắm cũng nên đến rồi rời đi thời điểm trường sinh quyết tới tay tiếp xuống chính là đi tìm một chút những thứ k h á c kỳ thư thuận tiện khiêu chiến một chút các phương cao thủ tán chân nhân ninh đạo kỳ thiên đao t ố n quyết bất tử tả vương thạch chi hiên cái gì dạng này tùy ý ngang dọc thời gian mới là chúng ta hướng tới đi tới đi tới lại là phát giác phía trước có hai cái như tên ăn mày cách ă n mặc người trẻ tuổi đang từ một người trung niên bên người sắt qua một người trong đó tay lộ ra một cây truy thủ tại nơi người thắt lưng vạch một cái mạ qua đem người kia túi tiền v ẽ rơi thông thạo cấp tốc tiếp được thu hồi trung niên nhân kia hồn nhiên không biết trực tiếp đi về phía trước vào hai cái tên ăn mày cách ă n mặc người trẻ tuổi thì là nhanh chóng ẩn vào một đầu ngõ nhỏ vương việt đem đây hết thể thấy rất rõ ràng chầm mặc một lát khỏe miệng dần dần hiện lên một nụ cười chưa xong còn tiếp chương bốn theo ta đi một đầu vắng vẻ không người đường tắt hai cái tên ăn mảy vậy thân ả n h xuất hiện ở này thỉnh thoảng dò xét bốn phía hành vi có chút lén lút t i ể u lăng thế nào tới tay có bao nhiêu mang theo đồng âm thanh âm từ một người trong đó trong miệng nói ra cũng là trong hai người khá cao một cái đừng nóng vội ta mở ra nhìn xem chỉ thấy hơi lùn một người từ bẩn trong lồng ngực của phá móc ra một cái túi tiền cẩn thận từng ly từng tí mở ra hai người đều là ngồi sổn ngồi ở một góc túi tiền sau khi mở ra hai người có chút thất vọng bên trong chỉ có hơn ba mươi tiền đồng liền một hạt bạc vụn đều không có mẹ nó người này nhìn lên trên ăn m ặ t không tệ nghĩ không ra là một quỷ nghèo lúc này cái kia tương đối cao người ngẩng đầu lên phàn nàn nói lộ ra một mặt mũi trương thiếu niên đừng quán trách mấy cái này tiền đồng cũng có thể chống đỡ mấy ngày bụng một người khác cũng là lộ ra một t r ư ơ n g thiếu niên khuôn mặt nhìn bộ dáng của bọn hắn nếu là tam sơ đổi một thân hảo y phục cũng là có thể là dạng chó hình người hai người này chính là đại đường nhân vật chính song long khấu trọng cùng từ từ lăng lúc này bọn hắn còn chỉ là một cái tiểu lưu manh ựu gục hai người ngồi một hồi đều là sờ lấy cái bụng thở dài một hơi đói bụng rồi tiểu lăng ngươi đi trinh tẩu nơi đó làm một ít bánh bao nhân r a o tới đi khấu trọng sở trường khựu tay đụng bên cạnh từ từ lăng xuống từ từ lăng lập tức phàn nàn nói tại sao phải ta đi cùng đi tốt khấu trọng chỉ tiền trong tay của h ắ ngươi túi, tiền t cười nói, n đều r o tay n g đương nhiên là ngươi đi đi nhanh vẩy nhanh vừa nói liền đẩy từ từ lăng để hắn mau mau đi mua bất đắc dĩ từ từ lăng cũng chỉ đành đứng người lên tùy ý phủi mông một cái hướng phía phía trước đi đến mà liền tại cách đó không xa nóc nhà vương việt đem đây hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng bọn hắn trôi nói lời nói cũng đều là toàn bộ thu vào trong thai chấm ngâm nửa ngày vương việt cười thần bí có chủ ý từ từ lăng còn chưa đi ra bao xa liền bị một cái từ trên trời giáng xuống đổ vật đập trúng đầu ô i trao nha một tiếng bị đau không thôi lại phát hiện dưới chân có một dạng kim sắt sự vật từ từ lăng tựa hồ không thể t i n được r ù i mắt một cái lúc này mới kinh trụ lấy tốc độ cực nhanh đem nhặt lên trong miệng có chút run lồng lộng địa hô tiểu trọng mau tới thế nào để cho ta trước h i ế p mắt một hồi nhanh lên đi mua a khấu trọng thanh â m chuyển đến không phải từ từ lăng thanh â m có chút kích động ta nhặt được một thỏi vàng vàng cái gì vàng khấu trọng liền vội vàng đứng lên hướng hắn lao đến chỉ thấy từ từ lăng trên tay đang nằm một thỏi vàng dòng c h ỉ ít có mười lượng mẹ nó ở đâu ra khấu trọng cũng là kinh trụ không biết từ trên trời rớt xuống vừa rồi nện vào ta từ từ lăng nhìn chằm chằm thỏi vàng dòng không thả lúc này trong mắt của hai người đều là cái này t h ỏ i t h ỏ i vàng dòng có nó chúng ta liền có thể ăn một bữa tốt đi cũng không ăn cái gì bánh bao sẽ đi ngay bây giờ xuân phong lâu khấu trọng lớn tiếng nói không tốt ta vẫn là tiết kiệm một điểm từ từ lăng không quá đồng ý hai người bắt đầu tranh nhau hồn nhiên không biết dần dần hướng bọn họ mà đến vương việt các ngươi hai cái tiểu quỷ dám trộm t h ỏ i vàng dòng của ta vương việt vừa xuất hiện liền chỉ trong tay bọn họ t h ỏ i vàng dòng la lớn từ từ lăng cùng khấu trọng lập tức giật mình lúc này mới chú ý tới vương việt không biết người nọ là cái gì tới chờ chút hắn nói thỏi vàng này là của hắn alo dựa vào cái gì nói thỏi vàng này là của ngươi đây là chúng ta khấu trọng nhìn chằm chằm vương việt kêu lên vương việt tiện tay q u ớ c tới từ từ lăng trong tay thỏi vàng dòng lập tức xuất hiện ở vương việt trên tay ngươi từ từ lăng cùng khấu trọng đều chưa kịp phản ứng thỏi vàng dòng đã là bị vương việt cướp đi thế nào muốn thỏi vàng này vương việt cười nói từ từ lăng cùng khấu trọng gặp hắn đột nhiên cái bộ dáng này chính là có chỗ cảnh giác chậm rãi lui về sau từ bỏ vương việt nói, nói. Các n ta. Ta vương i từ từ từ từ việt trong có thể các i mắt n tinh g cũng t chuyển ngươi cho t mang v loại càng như lên lộ ra một tia không rõ ý cười này song long nhìn qua làm người cũng là rất tinh minh nếu thật là không có bản lãnh chỉ sợ cũng không biết từng bước một đi đến cuối cùng đi từ từ lăng cùng khấu trọng hai người chậm rãi dịch chuyển khỏi khá xa vị trí lập tức hướng một bên hẻm nhỏ làm bộ phi nước đại mới vừa bước ra không đến hai bước phía trước chính là ngăn lại một đạo áo trắng thân ảnh vương việt cười tủm tỉm nhìn qua bọn hắn đi đâu bên trong đi chẳng lẽ các ngươi sẽ không muốn trở nên nổi bật vương việt hướng dẫn từng bước cho hai vị đại hảo thanh niên t ẩ y não trên tay còn xuất hiện rất nhiều thỏi vàng dòng đi theo ta đi các ngươi cũng không cần vì tiền tài sầu mượn ta còn có thể chuyển cho các ngươi cao thâm võ công các ngươi nói như thế nào từ từ lăng cùng khấu trọng mặc dù bị vương việt hủ phải là sửng ư sốt một chút bất quá vẫn là có lý trí tại sao phải lựa chọn hai chúng ta từ từ lăng nói ra nói với phương nhiều như vậy tới khuyên nói hai người bọn họ trong đó mục đích không muốn người biết không thể dễ tin đúng a ngươi nói thiên hoa loạn truy ai ngờ ngươi có tìm được hay không khấu trọng cũng là nói nói vương việt đứng chắc tay k h ẽ cười nói đã như vậy đi theo ta từ từ lăng cùng khấu trọng hai mặt nhìn nhau nhỏ giọng trò chuyện với nhau có nên tin hay không hắn không có việc gì trước hết giống như lên trên nhìn xem chí ít cũng có thể trộn lẫn hai bữa ăn uống còn nữa chúng ta nếu không phải đáp ứng hắn cũng sẽ không nghỉ chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn hai người tất tất tắc tắc vừa nói vương việt là nghe được thanh thanh sờ sờ khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng đường cong hắn tại sao phải cố ý tìm đến song long cũng là bởi vì vẹn vẹn dạng này chơi tiếp tục không khỏi có chút nhàm chán muốn làm thì phải làm lớn một điểm triệt để phá vỡ đại đường thế giới dạng này mới có chút ý tứ về phân khấu trọng cùng từ từ lăng hai người vương việt dự định triệt để đem bọn hắn thu phục hai người này võ công nhu lực đều là nhân tuyển tốt nhất nếu là đưa đến thần châu thế giới bên trong đi giúp hắn phát triển một cái thế lực to lớn theo thần châu khăn che mặt của thế giới để lộ vương việt càng phát ra dự cảm đến đơn thương độc mạ ở nơi đó căn bản không dễ lăn lộn xuống dưới phía trước thời điểm có chút nhận biết nông cạn mấy lần kinh lịch xuống tới cũng biết sau lưng có một thế lực tầm quan trọng cho nên h ắ n tại kinh lịch võ hiệp thế giới đồng thời kéo một chút đối với hắn có trợ giúp g i a hỏa vẫn là hắn có thể khống chế cùng tín nhiệm giá hỏa đại đường thế giới bên trong có so từ l ă n cùng khấu trọng người càng tốt hơn nhưng là những tên kia căn bản không hảo hoặc không thể khống chế bây giờ song long từ bản thân bồi dưỡng ra lại là không thể thích hợp hơn đây hết thạy đều ở vương việt kế hoạch phía dưới khâu trọng cùng từ từ lăng cũng không hiểu biết vương việt toàn tính cứ như vậy vương việt mang theo song long đi trước thay hình đổi dạng một phen lại đi ăn một bữa tốt tờ n à y đầy trời l ư ờ i lớn bắt đầu chậm rãi tung xuống chưa xong con tiếp chương năm ẩm dương dã ngoại một chỗ đất trống vương việt đem song long đưa đến nơi đây ngừng lại lúc này song long đã là thay hình đổi dạng một phen hoàn toàn không có lúc trước bộ kia bẩn thịu tên ăn mày bộ dáng nhìn thấy vương việt dừng bước lại song long hơi nghi hoặc một chút bất quá cũng đều ngừng lại t ố t vừa rồi trong t i ể u lâu ta cùng với ngươi nói đều nghe rõ chưa vậy vương việt xoay người mở miệng nói song long đều là gật đầu hai người bọn họ tuy là t r ợ búa tiểu lưu manh cũng không cam tâm cứ như vậy cả một đời những năm này tùy chiều càng phát ra suy vi rất nhiều thế lực cầm vũ khí nổi dậy đã sớm nghĩ đến tìm nơi nương tựa một chút có tiền c ả n h thế lực cường đại ý đồ ngày sau công thành g i n h toại một phen cái này một mực là cuộc đời của hai người bọn họ mục tiêu nam nhi sống ở đương thời liền muốn o a n h oanh liệt liệt làm một cuộc bây giờ vương việt xuất hiện ở tiểu lầu nói để trong lòng bọn họ lý tưởng bắt đầu tiêu h đốt vương việt nói qua chỉ cần các ngươi hai người đi theo ta chính là muốn làm hoàng đế cũng có thể để các ngươi toàn nguyện hai người bắt đầu có chút không dám tin tưởng bất quá kiến thức đến vương việt một chút thủ đoạn về sau từ từ bắt đầu lựa chọn tin tưởng vậy là tốt rồi hiện tại ta tới dạy các ngươi một chút bảo toàn tánh mạng võ công vương việt lên tiếng nói một đại cục diện hỗn loạn này sinh tồn được Chỉ bây ằ n ngươi Long、võ、Tràng nơi đó học trộm tới một chút công phu quyền cước, không thể nghi ngờ là không có chỗ nào dùng. Song Long thần sắc, lập tức trở nên động. người bọn ngôn nơi công ngày muốn đánh trận, đoạn sống đừng nào g vào Võ là láo các Thạch học chút cước, có chỗ sắc, tức có chút kích học chút cơ cuộc cập cỡ tới Hai đại mỗi kia từ trộm một thể trở từ trộm một một thảm. phu họ phu, hộ lập đó đó đều để xíu bị bị b giờ vương việt chịu ra tay dạy bọn họ võ công sao có thể không cao hứng kích động dù sao võ công của đối phương và phát triển lộ thủ đoạn tuyệt đối là một cao thủ so với ngôn lao đại đó là ngày đêm khác biệt vương việt hơi l ư ờ n bọn hắn đương e m h nhiên t h đầu tiên là truyền thụ phía trước một đoạn nghe nói song long thiên phú võ học cùng nộ tính rất vị thiên vương việt cũng muốn tự mình nghiệm chứng một phen cựu âm chân kinh cùng cựu dương thần công tại kim thư trung đô là tuyệt đỉnh thần công thả ở cái thế giới này cũng là cao thâm vóc công đối với song long loại này người mới học cũng là thích hợp t nhất nhất đây chính là những cao thủ kia nói chân khí nội lực khấu trọng có chút hưng phấn hắn cảm giác được thể nội có một cô ấm áp khí thức mặc dù rất nhỏ một bên từ từ lăng cũng vẻ mặt là như thế này nói thật thiên phú của các ngươi xem như vượt quá dự liệu của ta phía dưới ta dạy cho các ngươi một chút thực chiến võ công vương việt nói ra thời gian trôi qua sắc trời bất chi bất giác đã đen kịt vương việt có thể nói lao tâm lao lực dạy bọn họ chính là đang chờ mong bọn họ nhanh chóng trưởng thành hảo để kế hoạch của mình biến thành hành động sau đó nửa tháng vương việt mang theo bọn hắn một bên du đãng giang hồ một bên đốc xúc dạy bọn họ tập võ luyện công ở tại bọn hắn tập võ luyện công đồng thời vương việt bản thân thì là đang nghiên cứu trường sinh quyết phía trên giáp cốt văn tự vương việt là nửa cái cũng nhận không ra cứ vương i nhiều ệ c có chú thích. cũng thật Toàn văn n g bị ờ i phiên dịch h phần h nữa, n n ư mà t r o việt từng cái vượt qua bảy bức độ bảy bức độ phân biệt đối ứng bảy loại bất đồng tư thế mặt trên còn có đường lối vật công sau một lát lấy vương việt xem ra cái này trường sinh quyết đúng là một bộ kỳ thư hắn không phải bình thường bí tịch võ công phía trên bảy bức đồ phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành cùng âm dương khó trách nguyên tắc bên trong song long luyện cuối cùng hai bức hai người chân khí một âm một dương hỗ trợ thương sinh cũng là trường sinh quyết khác biệt chân khí tác dụng bất quá nếu là có người đem bảy bức đồ toàn bộ luyện thành dung hội quán thông vào một thân người này tu vi cảnh giới cũng kém không nhiều đến phá toái hư không vương việt đem lật đến cuối cùng hai bức đồ cái này luyện được â m dương chân khí vận công đồ ngược lại là đáng giá tham khảo vương việt đã nhập đại tông sư cảnh giới đã sớm đi ra bản thân một con đường đối với cái này trường sinh quyết cũng không có không tu luyện không thể cấp độ trong đó một chút thứ thích hợp với mình ngược lại là có thể tham khảo tham khảo âm dương hai bức vận công đồ vương việt tự thân người cũng mang cựu âm cựu dương công lực có lẽ có thể từ phía trên đạt được một chút đột phá để công lực tiến thêm một tầng nơi xa song long đều ở lẫn nhau đối luyện mười phần khắc khổ những ngày này vương việt dẫn bọn hắn tìm một chút sơn p h ỉ cường đạo cùng lục lâm đạo tặc đến luyện tập bọn họ năng lực thực chiến ở trên phi tóc trướng hai người một cái dụng đao một cái sử dụng kiếm đao kiếm tương đệ thân h n h giao thoa khan bàng âm thanh không ngừng hơn mười chiêu đi qua lại là người này cũng không thể làm gì được người kia tiểu trọng bá đao của ngươi quả nhiên lăng lệ bá đạo từ từ lăng rút kiếm chặn lại thuận thế trở ra không quên nhẹ nói nói khấu trọng cười ha ha một tiếng d i ơ đao trước chạy xoay người một đao chém xéo đi qua đối phương trường kiếm lại càng nhanh từ một phương hướng khác đông tới trực kích hắn bộ vị yếu kém tiểu lăng đ ộ c cô cựu kiếm của ngươi càng ngày càng khó đối phó rồi khấu trọng bước ra trở ra trường đao một cái l ư ợ n vòng đem từ từ lăng trường kiếm chém ra hai người đều là lui lại mấy bước riêng phần mình thu tay lại võ công của hai người vương việt cũng là suy nghĩ qua một phen mới truyền thụ khấu trọng học được ba đao từ thiên hạ đệ nhất thế giới bên trong lấy được từ từ lăng thì là học được độc cô cửu kiếm nộ tính của hắn còn ở bên trên lệnh hồ sùng học tốc độ càng nhanh hai người thu chiêu nói mấy câu trật từ một cái phương hướng chuyển đến cực mạnh khí thế chính là chuyển qua ánh mắt nhìn chỉ thấy vương việt ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên tảng đá lớn phát ra chung quanh thân thể một kim một bạch hai loại bất đồng chất khí đang không ngừng dây dưa giao thoa một cô cực mạnh tình phong từ trên người hắn l ă n ra thổi đến trên đất đá vụn rầm rấm ra ngoài bên cạnh lăn lộn một chút phụ cận thụ một cũng là bị kính phong thổi đến lắc lư không thôi tiền bối là ở luyện công làm ra động tĩnh lớn như vậy song long trong lòng khiếp sợ không thôi c h ỉ cảm thấy vương việt lúc này luyện công thanh thế coi là thật không dám tin đã không phải bình thường người có khả năng phỏng đoán thật tình không biết phạm là bước vào đại tông sư cảnh giới người đều có thể phạm vi nhỏ ngắn ngủi gây nên cảnh vật chung quanh cậu mình sinh ra một chút thường nhân không thể hiểu được hiện tượng c h ỉ bất quá vương việt lúc này động tĩnh xác thực so vậy đại tông sư cao thủ muốn khoa trương một chút dần dần chương Việt trên người hai loại chân khí dây dưa giao hai dừa sáu tụ h phân á i cực đổ ra, hồi, xa, còn còn nữa, tới, đi, 6, lý cả khôn mấy ngày đi qua vương việt mang theo song long một đường bắc thượng dần dần đi vào lịch dương cảnh nội nhưng không ngờ vừa mới tiến lịch dương cảnh nội không lâu đi ngang qua một thôn trăng lúc chính là gặp một trận trò hay mấy chục cái một thân ăn mặc hán tử đang đem hai người vây quanh trong tay còn cầm binh khí trùng sắt lên trên các ngươi nhìn từ từ lăng nhìn thấy một màn này không khỏi hô một bên khấu trọng sớm đã nhìn thấy tay đẻ chặt trôi đao dục dịch muốn xuất thủ hỗ trợ hơn mười người vây quanh hai người bên trong một cái vẫn là nữ tử tuy nói cái kia trung niên nam tử võ công không yếu chỉ bằng vào một cây đao đại sát t ứ phương đã sát thương rất nhiều người bất quá tình huống nhìn lên trên cũng là không thể lạc quan nghĩa phụ ngươi nói chúng ta muốn đừng xuất thủ khấu trọng đối bên cạnh vương việt nói ra theo những ngày trung đụng này song long cùng vương việt quan hệ càng ngày càng tốt đối với để bọn hắn thay đổi bộ mặt vương việt phi thường cảm kích vương việt thừa cơ nhận lấy bọn hắn làm nghĩa tử bọn hắn cũng không còn làm sao do dự chính là đáp ứng ngươi nghĩ xuất thủ t i ể u ra tay đi vương việt cười nhạt một tiếng hắn đã nhìn ra bị bao vây một nam một nữ hai người nhìn thấy người nam kia dùng đao liền ẩn ẩn suy đoán ra thân phận của hai người người nam kia chỗ dùng đao pháp đều mở lớn đại hợp trực lai trực khứ chiêu số không hoa lệ cũng rất thực dụng như là r o n g rổi tung hoành chiến trường đại tướng có loại uy không thể đỡ khí thế đoán không sai này nam tử chính là lý tĩnh sau người được hắn cứu chi nữ con hẳn là tố tố những vây g i ế t đó bọn hắn người hẳn là tụ lý càn không thủ hạ của đỗ phụ c u y khấu trọng nghe được vương việt nói chính là s ô n g từ tử lăng đánh cái ánh mắt ra hiệu hắn đồng loạt ra tay vương việt ở một bên ôm cánh tay mà đứng vẫn ung dung nhìn lấy loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần hắn xuất thủ để hai tiểu tử này nhiều hơn thực chiến một chút mới có thể đi vào bước nhanh chóng lúc này bên kia bị vây lại lý tĩnh còn tại chém rết vào bất quá sau lưng tố tố lại là khó mà chiếu cố chu toàn một thanh đao xuyên qua lý tĩnh phong tỏa hướng phía tố tố phần bụng mặt đi ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một bóng người đã là chấp mắt đã tới nhất kiếm đẩy ra thân đao trở tay cấp tốc một đầm đã là đem người kia trái tim xuyên qua cái lỗ thủng tố tố sớm đã là thất kinh đ a u hạ sau khi thoát hiểm không khỏi một chút ngã trên mặt đất n g ư ờ i không sao chứ từ tử lăng đâm bị thương mấy tên lập tức đem nàng đỡ dậy ta không sao đà tạ ngươi tố, tố hướng từ từ lăng nói lời cảm t ạ còn người g ra tay lúc này khấu trọng đã cùng lý t ĩ n h hai người tại đối phó những tới vây đó ra hỏa hai người đều là dùng đao khấu trọng bá đao luyện được không tệ đã có thêm được xem một cao thủ đối phó những thứ này vậy giang hồ lâu la vẫn là không thành vấn đề tiểu trọng ta tới giúp ngươi từ từ lăng cũng gia nhập chiến trường lý tính mặc dù kỳ quái làm sao đột nhiên tung ra hai người giúp đỡ hắn bất quá đây là chuyện tốt ba người chi lực đầy đủ nhẹ nhõm đánh lui bọn g i a hòa này sau một lát đã đem những tên kia đổi u sạch sẽ nhìn qua cuốn quýt chạy thuộc mạng người lý tính lúc này mới đảo mắt nhìn lấy song long ôm quyền gửi tới lời cảm ơn đa tạ hai vị tiểu huynh đệ xuất thủ giúp đỡ lý tính vô cùng cảm kích song long đều là khoác tay khẩu trọng nói ra không cần như thế gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ vốn là chúng ta người luyện vó gây nên lúc này cái kiết tố tố cũng là đi đến trước mặt hướng ba người gửi tới lời cảm ơn nơi xa vương việt lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn c h ậ t lỗ thai k h ẽ động lông mày có chút n h u lên bước chân hướng về phía trước đặt mạnh chính là hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách ra hiện ở bên cạnh họ trò chuyện với nhau thật vui lý tĩnh nhìn thấy lại một người đột nhiên xuất hiện trong lòng không khỏi giật mình âm thầm đề phòng lý đại ca không cần phải lo lắng h ắ n là chúng ta nghĩa phụ người một nhà khấu trọng nói ra lý tính nhẹ nhàng thở ra truy binh tới vương việt nhẹ dọn mở miệng con mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú lên phía trước đứng chắp tay bốn người còn lại nghe hắn nói cũng đều là thuận hắn nhìn phương hướng nhìn lại quả nhiên rất nhiều bóng người hướng nơi này vào tới dẫn đầu người một đỉnh cao quan dung mạo cổ phát một thân r ộ n g thủng t ì n h áo b à o ánh mắt đảo qua đám người lúc chất động lên một cố khôn khéo chi ý người này đưa tay dương lên thủ hạ người liền đem thôn lên tiếng nói đường vây quanh lý tính gan không nhỏ a dám thủ hạ của đối với ta đậu thủ người này nhìn thấy lý tính chính là cười lạnh lý tính nhìn người này con ngươi lập tức cò g ụ c lại đỗ phục uy nghĩ không ra ngươi sẽ xuất hiện ở đây nói thật lý t ĩ n h là rất kiên kỵ đỗ phục uy đã từng ở dưới tay hắn làm qua sự tình đối với này người cũng coi như hiểu rõ đỗ phục uy ngoại hiệu tụ lý càng khôn võ công cực cao tại hác đạo là một lừng lẫy nổi danh đại nhân vật thủ hạ càng là có một c h i nghĩa quân khó lường một cái kiêu hùng lý t ĩ n h võ công của ngươi tài cán c ô n g tệ ta rất thưởng thức đỗ phục uy nói nhưng mà lại muốn phản bội ta cùng ta đối nghịch không thể không nói ngươi là quá ngu xuẩn đối với lời nói của đỗ phục uy lý tính lại là khịt mũi coi thường lạnh lên một tiếng ta lý t ĩ n h đỉnh thiên lập địa tuyệt không đi theo một cái đốt giết cướp giật làm nhiều việc các người hôm nay có cái chiêu số gì đều phóng ngựa đến đây đi lý t ĩ n h quang minh lâm liệt nghiêng nắm t r ư ờ n g đ à o đối xử lạnh nhạt nhìn đỗ phục uy đỗ phục uy nhìn lên hắn bày ra tư thế liền biết tính toán của hắn sợ rằng phải buông tay nhất bác còn muốn đ ộ u thủ thực sự là không sợ chết ta đỗ phục uy cười lạnh một tiếng đã như vậy ta liền thành toàn các ngươi thân hình loay lên đã là xuất hiện ở lý t ĩ n h mấy người trước người một cái giọng thủng tay hào vung lên mang ra một đạo gào thét cương phong đánh thẳng đám người nhưng mà ở phía trước vương việt bị không để ý đến vừa rồi một mực không nói chuyện đối phương coi như hắn không tồn tại cái này có chút làm giận đối mặt gào thét mà đến cương phong vương việt đưa tay nhẹ nhàng vung lên đem cái k i a đạo cương phong đánh tan ngón trỏ bỗng nhiên loé ra một đạo kiếm khí màu vàng nóng hướng phía đỗ phục y đối diện mà đi cái này một động tác để đám người tất cả giật mình nhất là đỗ phục y càng lại như lâm đại địch hai cái rộng thùng thình tay h á o trong chiều c u ố n một cái toàn bộ p h ồ n g lên hai đạo dài hơn thước bao cổ tay bỗng nhiên xuất hiện chặn luồng kiếm khí màu vàng nóng kia x u n lực khổng lồ để đỗ phục uy bước chân đặng đặng lui về sau thối lui về phía xa hai ba trượng xa ồ đối với đỗ phục uy có thể ngăn cản bản thân đạo kiếm khí này vương việt vẫn còn có chút kinh ngạc đỗ phục uy ổn định bước chân hai tay đau đớn không thôi vươn g ra xem xét hai đạo bao cổ tay đã vỡ nát ra mảnh vỡ rớt xuống đất thần s ắ c trở nên cực kỳ kinh hãi người này một đạo kiếm khí liền có thể đem hắn bao cổ tay c h ấ n vỡ nếu là muốn giết hắn chỉ sợ cũng liền nhất kiếm sự tình từ đâu tới cao thủ như thế ngầm đầu nhìn lên vương việt đã là xuất hiện ở trước mặt hắn khỏe môi n i ế t lên một vòng nụ cười t h ẳ n g nhiên đỗ phục uy trong lòng mắt lạnh trong lúc nhất thời g i ậ t mình ở nơi đó không biết nên làm những gì khắp chung quanh người mang tới cũng đều không dám làm gì tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú hai người bọn họ ngươi muốn làm cái gì đỗ phục uy sắc mặt biến h u y ệ n cảnh giác nói chưa xong con tiếp chương bảy không chế muốn mạng sống sao vương việt nhàn nhạt mở miệng hắn không có ý định giết chết đỗ phục uy tốt xấu là giang hoài nghĩa q u â n người lãnh đạo vật thủ hạ có vào một tri nghĩa con lực lượng tại hác đạo cũng có được không tấm ảnh nhỏ vàng nếu có thể đem k h ô n g chế nơi tay liền chờ nếu có một cái định thế lực dù sao đỗ phục y không có dã tâm thống nhất cả nước chỉ tính toán bảo toàn một phương những lực lượng này trong tay hắn cuối cùng thất bại vương việt không bằng đem lợi dụng muốn phá vỡ đại đường trên tay mình nhất định phải nhất định có thế lực mới được chỉ dựa vào hắn một cái hội rất phiền phức người muốn giết ta đã xấu giết bây giờ không lấy tính mạng của ta nhất định là có mưu đồ khác đỗ phục y nhìn chằm chằm vương việt lên tiếng lời nói vương việt cười nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu không sai đã ngơi trong lòng hiểu rõ vậy liền không còn gì tốt hơn lời còn chưa dứt vương việt run tay hất lên vài miếng mỏng như cánh ve băng phiến chui vào đến đỗ phục y ngực cùng chỗ cổ tốc độ cực nhanh bây giờ gần khoảng cách căn bản không kịp phản ứng đỗ phục y liền đã trúng chiêu ngươi đối với ta làm cái gì đỗ phục y sắc mặt kinh sợ trước tiên lấy tay sở về phía mới vừa rồi bị công kích vị trí phát giác tựa như cái gì cũng không còn phát sinh không có vết thương cũng không cảm thấy đau đớn hắn không biết được vương việt đối với hắn làm cái gì đối với cái này vương việt thì là thần bí cười cười nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết trước hết để cho ngươi nếm chút khổ sở chúng ta mới dễ làm nói n g ư ơ i nhìn thấy vương việt dáng vẻ đỗ phục uy biết hắn nhất định đúng mình làm cái gì âm thầm vận công dò xét thân thể không có phát giác có gì không ổn hẳn là muốn phát tác vương việt đột nhiên nói ra đỗ phục uy trong lòng giật mình dần dần hắn phát giác được thân thể một chút không tầm thường tựa hồ mới vừa rồi bị công kích được địa phương bắt đầu đau khổ bắt đầu hơn nữa loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt theo bản năng hắn nhịn không được đưa tay đi bắt cái loại cảm giác này quá mức khó chịu để thân thể của hắn ức chế không nổi run dậy một chút phục trên đất Thật người Thật ngỡ. Một lát trên rút, tay trên thân các nơi nắm bắt loạn một trận, cào ra từng đảo từng đảo vết máu. Còn không Phục hai nhịn không ngỡ. đến, run nơi nắm loạn Còn máu. lạ các Đỗ đã địa đạo đạo đ co cào Y dày ở ở ra ợ c cào. đi n g ư chung quanh gặp đều là theo bản năng dùng mình một cái nhìn về phía ánh mắt của vương việt mang theo một tia sợ hãi nhìn lấy trên mặt đất kêu rên nắm bắt loạn đỗ phục uy liền hắn dạng n à y cao thủ cũng không nhịn được vương việt thủ đoạn loại thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn vương việt nhìn trên đất đỗ phục uy khoe miệng g i lên một tia cười lạnh muốn cùng đỗ phục u loại người này bàn điều kiện vẫn là muốn trước hết để cho hắn ăn một chút đau khổ mà nói c h a tấn người thủ đoạn sinh tử phụ không thể nghi ngờ là một dạng rất tốt phát minh vô luận ngươi là cao thủ người kém cỏi chúng nó đều là một cái hạ tràng sống không bằng chết đương nhiên vương việt không có ở trên người đại tông sư thí nghiệm qua đối với loại kia tu vi người chỉ sợ tác dụng không lớn bất quá có cơ hội vẫn là muốn thí nghiệm thí nghiệm thật ngứa vương việt thấy tình huống không sai biệt lắm xuất ra một hạt dược hoàn ném cho hắn đây là giải dược có thể đình chỉ nổi thống khổ của ngươi đỗ phục y không nói hai lời dãy ruổi lấy đem dược hoàn một thanh ăn vào quả nhiên sau đó không lâu hắn thống khổ trên người biến mất để hắn thở dài một hơi một chút có u ắ p ngồi dưới đất mới vừa tra tấn nhất định chính là địa ngục hắn cũng không muốn lại trải qua một lần hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi vương việt ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy ngồi dưới đất đỗ phục y cười n h ạ t nói ngươi nói ta có thể làm đến nhất định đáp ứng ngươi đỗ phục y là sợ vội vàng đáp vương việt gật gật đầu rất tốt điều kiện của ta rất đơn giản từ hôm nay trở đi ngươi nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta không được chống lại nếu không vương việt một bộ thần sắp tự tiếu phi tiếu cho giải dược của ngươi chỉ có thể bảo trì ba tháng nếu là đến lúc đó không có giải dược chật chật hậu quả kia đỗ phục y không quá nguyện ý bất quá nghe nói như thế về sau lập tức cải biến chủ ý được đỗ phục y vội và nói rất là sảng khoái đáp ứng vương việt yêu cầu mặc dù hắn t u y ệ t không nguyện ý bất quá không có cách nào vừa rồi địa ngục vậy đau đớn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới chính là cảm giác toàn thân rủ rẻ nhìn lấy trên người tràn đầy vết máu đỗ p h ụ y vương việt trên mặt triệt lộ ra nồng nặc ý cười là một thức thời vụ người vương việt chậm dạo bước, rãi đi dạo đ ế nhìn có c ú t t kinh không người, nói ngươi hai cái, biểu ngạc song long bên người, nói ra, các người cái, không cần các bộ ra, h hồi thần này. Song long hồi qua thần đến, liền qua về ộ Một i nói, nghĩa phụ thật là lợi hại, vàng vậy v là nhàng nghĩa nhẹ như bên tính, nhìn phụ thật hãy thu phục phục lý y. đỗ phía vương việt ánh mắt mang theo kính ý bên ngoài còn có nồng nặc kiên kỵ vương việt nhìn chậm rãi đứng lên đỗ phục y lời nói mang bọn ta đi chỗ của ngươi trước tự nhiên chân lời vừa nói ra đối diện đỗ phục y nhất thời nhìn về phía vương việt một lát sau nói ra được vừa nói đỗ phục y đơn giản xử lý một chút vết thương trên người chính là phải dẫn vương việt bọn người rời đi chờ một chút t a thì không đi được còn có chuyện phải xử lý như vậy cáo tử lại là lý tĩnh mở miệng hắn phản bội đỗ phục uy cũng sẽ không trở về nữa nơi đó lần này đi ra chính là định đi tìm nơi nương tựa lý phiệt vương việt đôi mắt l ó e lên cũng không còn nhiều lời hắn biết lý tĩnh muốn đi tìm nơi nương tựa lý phiệt bất quá cái này cũng không có gì mọi người đều có trí khác nhau không tốt miễn cưỡng sau này nếu là đối đầu cùng lắm thì liền thuận tay đập chết dù sao bây giờ song lòng đã không phải lúc đầu song、long. cùng hắn không có giao tình gì lý tính rời đi tố tố cũng đi theo rời đi nàng rời đi cũng mang ý nghĩa song long cùng nàng đã không còn quan hệ gì song long vận mệnh trên tay hắn đã bắt đầu cải biến đang hướng về hắn mong muốn phương hướng cải biến giang đô lịch dương đỗ phục uy mang theo vương việt cùng song long đi vào bọn hắn quân khởi nghĩa đại bản doanh g i a ngoài h địa khu quân khởi nghĩa đều do đỗ phục uy cùng phụ công thạch lãnh đạo vương việt để đỗ phục uy dẫn hắn trở về tự nhiên là muốn đem phụ công thạch cùng một chỗ thu phục hơn nữa thân phận của người này cũng lớn có thể đào móc lợi dụng chỗ p h ụ công thạch sư h ì n h là ma môn thiên liên tông tông c h ủ bản cổ an long là ma môn bắt đại cao thủ một trong vương việt muốn thu tập thiên ma sách không thể nghi ngờ có thể dùng phụ công thạch đem an long dẫn ra lại đem chi cầm xuống buộc hắn giao ra trong đó một quyển thiên ma sách hơn nữa thạch chi hiên bất tử ấn quyển soạn vào lúc an long đã từng tham dự trong đó đối với đại đường mạnh nhất nhân vật phản diện vương việt thủy trung muốn cùng hắn đứng ở mặt đối lập cho nên đối với võ công của hắn cũng phải có hiểu biết mới được cái này triển khai đến tiếp sau kế hoạch vương việt đã ở trong lòng tầng tầng suy tính chậm dãi biến thành hành động sau khi đi vào vương việt cùng song long liền bị đỗ phục uy an bài tốt sinh chiêu đãi nhưng mà vương việt thì là ngăn hắn lại đem phụ công thạch kêu đi ra ta cũng có sự tình cần tìm hắn đỗ phục uy vẻ mặt cứng lại không biết suy nghĩ cái gì ta nghĩ ngươi nên rõ ràng tình cảnh của mình chiếu ta nói mà nói đi làm vương việt thanh âm hơi trầm xuống nhưng ở lúc này bên ngoài vào mấy người dẫn đầu một người nhìn thấy đỗ phục uy nhân tiện nói đ ỗ lao đệ ngươi đã trở về phụ lao ca đỗ phục uy cũng là nói nói vương việt đảo mắt nhìn lên trước mắt giá cao đại dâu giải nam tử chính là phụ công thạch bởi vậy vừa đến cũng coi như bớt đi một phen công phu chưa xong còn tiếp chương tám chia ra hành động sau một hồi lâu vương việt đối với phụ công thạch cũng là bắt t r ư ớ c làm theo thành công đem hàng p h ụ phụ công thạch người này dã tâm rất lớn về sau hàng đường về sau cũng là trong bóng tối lầm mưu nghĩ đến đông sơn tái khởi kết cục sau cùng chỉ có thể thật đáng buồn lịch sử hướng bằng hắn sức một mình căn bản là không có cách ngăn cơn s ó n g giữ nhưng mà vương việt đến hết t h ạ đều sẽ phát sinh cải biến bánh xe lịch sử cũng sẽ đảo ngược hiện tại g i a ngoài h địa khu nghĩa quân bên ngoài là phụ công thạch cùng đỗ phục uy lãnh đạo thực tế đều ở vương việt bàn tay ở giữa cũng coi là bước vào đại đường đến nay triển khai thực chất tính một bước ngươi cùng an long còn có liên hệ sao trong đại sảnh vương việt nhìn lấy phụ công thạch lên tiếng hỏi hồi bẩm công tử ta chính là bởi vì tới tính cách không quá tương hợp mới rời khỏi thiên liên tông năm gần đây không có gì liên hệ phụ công thạch đáp hai người không hợp sự t ì n h vương việt cũng có biết được bất quá dù sao cũng là sư huynh đệ muốn đem hắn lợi dụng cũng là không khó ngươi có biết hành tung của hắn vương việt nói an long là tứ xuyên đại thương nhân hắn thiên liên tông cũng nhiều lấy buôn bán người vì chủ chỉ cần cẩn thận hỏi một chút tình huống hắn hành tung bất định là thạch chi hiên tùy tùng ta không biết được phu công thạch lời nói câu trả lời này để vương việt không hài lòng lắm con đường này gây mất bất quá cũng không trở ngại chỉ là tốn nhiều một chút tay chân thôi từ trên người hắn không chiếm được tin tức vương việt c h ầ m ngâm nửa ngày triển khai cũng liền kế hoạch bước kế tiếp hai người các ngươi đầu tiên cho ta đem hải sa bang cầm xuống vương việt đối đỗ phục u cùng phụ công thạch phân phó nói hải sa bang là vũ văn việt phụ thuộc thế lực âm thầm nắm trong tay giang chết một dây m ố i lộ bơn dưới quyền người cũng có hơn mấy ngàn phần lớn là chút kẻ liều mạng vương việt muốn đem thế lực chậm rãi mở rộng gần tới giang chết một vùng không thể nghi ngờ là ở gần nhất mặc dù trong đó có vũ văn việt đối với vương việt mà nói cũng không đủ để làm đối thủ dù sao vũ văn hóa cập đều đã chết vũ văn việt sớm muộn phải xong bản thân không ngại sớm kết thúc vận mệnh của hắn đỗ phục uy phụ công thạch hai người nghe được vương việt mệnh lệnh thì là có chút mâu thuẫn công tử sau lưng của hải sa bang thế nhưng là có vũ văn việt ủng hộ chúng ta tùy tiện đi đối phó hải sa bang vũ văn việt thế tất yếu nhung tay chúng ta bây giờ cùng bọn hắn trở mặt đúng là không khôn ngoan phu công thạch lên tiếng nói người này cũng là có chân tài thực học nghe được vương việt muốn đối phó hải sa bang nghĩ trước chú ý sau một phen chính là muốn đến sau lương quan hệ lợi hại bọn hắn có thể ở g i a ngoài h địa khu sưng hùng đến rồi người khác địa bàn cũng không nhất định có thể chiếm được đúng lúc mặc dù vương việt đã k h ô n g chế bọn hắn nhưng là ở trong đó cũng là dính đến tài sản của mình tính mệnh làm sao không cẩn thận đối đãi không sai bây giờ đối phó hải sa bang xác thực không ổn đỗ phục uy cũng mở miệng đối với bọn họ phản đối vương việt cũng sớm có đ o á n trước dạng này chứng minh hai người này có thể trở thành chư hầu một phương bá chủ cũng không phải là chỉ là hư danh bọn hắn lo lắng quá nhiều cũng là bình thường bất quá bọn hắn hiển nhiên không hiểu rõ vương việt cái ngoài ý muốn này người xuất hiện phá vỡ đại đường thế giới người biết sinh ra như thế nào hiệu ứng hồ điệp các ngươi yên tâm đi làm là được vũ văn việt bên kia ta tự có biện pháp để bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc vương việt nói lập tức nhìn về phía song long nhị người nói ra cũng làm cho bọn hắn cùng nhau tiến、đến. tận lực để hai người bọn họ thi triển thân thủ. mặt nghe song, khắp khuôn hãi Hai họ, vui người Song Long song, lẫn mừng. bọn là sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người bọn họ đã sớm muốn thi triển một phen q u y ề n cước trong l o ạ n thế này thành tựu một phen công danh nếu là một mực đi theo vương việt đằng sau liền như là nhà ấm bên trong đoá hoa vĩnh viễn không thành được châu b á o vương việt ý tứ cũng là để bọn hắn ở cái thế giới này hào hào lịch luyện một chút bảo kiếm phong từ ma luyện ra hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh n ị c h cảnh trong loạn thế lớn lên người thường thường đều là nhân vật không tầm thường đa tạo nghĩa phụ chúng ta nhất định sẽ đại triển thân thủ khấu trọng đối với những chuyện này là phá lệ tích cực đỗ phụ c u y cùng phụ công thạch nghe được vương việt đã nói như vậy cũng chỉ đành đáp ứng nghe được vương việt tạm thời không có phân p h ó gì khác hai người đều là xuống dưới chuẩn bị công việc dù sao vương việt chỉ là cho cái mục tiêu trong đó đạt thành mục tiêu quá trình tiến triển còn cần hảo hảo mưu đồ chuẩn bị các ngươi hai cái cùng ta cũng có một thời gian hôm nay ta liền chuyển cho các ngươi một tiên cao thâm tâm pháp trong đại sảnh không có cái khác ngoại nhân vương việt nhìn coi song long đột nhiên nói ra lập tức từ trong càn khôn giới xuất ra hai trang sách giấy đây đều là nguyên tài bản song long luyện đến hai bức đồ hai người căn cứ phó quân sức truyền cựu huyền ấn chứng với nhau kết hợp mơ mơ hồ hồ luyện được đọc trúc tại hai người dị trùng chân khí giống như nguyên bản trường sinh quyết đã không đồng dạng bây giờ có một chút cơ sở vương việt nghĩ bọn họ lại sẽ đi ra như thế nào một con đường đa tạng nghĩa phụ chúng ta biết hào hào tìm hiểu song long hướng phía vương việt nói lời cảm t ạ vương việt cười cười phất phất tay đi xuống trước đi cực kỳ l i n h hội ta thế nhưng là đối với các ngươi sau này trưởng thành đáp lại rất lớn chú ý đừng để ta thất vọng cải biến song long vận mệnh bọn hắn còn có thể hay không sáng tạo hắn kỳ tích của hắn vương việt nói thật cũng không có ngọn mờn hết thể muốn xem chính bọn hắn song long cáo lui vương việt đứng trong đại sảnh đứng chắc tay ánh mắt nhìn chăm chú phía trước hai ngày về sau vương việt chính là rời đi đại bản doanh khởi hành tiến về giang chết một dãy lạc dương song long bọn hắn di kinh t â y đối phó hải sa bang đến lúc đó khẳng định liên lụy rơi vũ văn thiệt vương việt đây là tự mình xuất thủ đi vũ văn thiệt đại bản doanh một chuyến diệt trừ mấy cái trở n g ạ i lạc dương cũng là đại tùy đông đô hoàng cung dương q u ả n g vào chỗ lúc chính là di chuyển đến đây bước vào lạc dương về sau vương việt cũng là lập tức mò tới vũ văn thiệt vị trí đêm đó chính là lẹn vào đến bên trong sau khi vũ văn hóa cập chết vũ văn thương rơi vào đường cùng đành phải lại đi ra lãnh đạo vũ văn t i ệ t lúc này vũ văn thương đang trong thư phòng gặp vũ văn vô địch cùng vũ văn thành đô ba người hiển nhiên lại thường nghị cái gì vương việt lặng yên không tiếng động xử lý mấy tên thủ vệ cuối cùng hỏi rõ ràng chỗ ở của bọn hắn vương việt là tính toán đem vũ văn thương vũ văn vô địch những thứ này vũ văn thiệt nhân vật chủ yếu xử lý như vậy còn dư lại vũ văn thiệt đều là m è o lớn m è o nhỏ hai ba con căn bản không đáng lo lắng ai trong thư phòng vũ văn thương chính đang thương nghị sự tình đột nhiên nghe được ngoài cửa dị đ ộ n vũ văn vô địch cùng vũ văn thành đô cũng là giật mình n a o n a o xoay người cửa trước bên ngoài vào tới vừa đi ra hai bước môn u ẩm vang mà ra hai đạo màu vàng kiếm khí bắn ra ra hướng vũ văn thành đô cùng vũ văn vô địch đối diện đánh tới hai người mặc dù đều là vũ văn việt tứ đại cao thủ bất quá mạnh nhất vũ văn hóa cập đều bị vương việt giết trong nháy mắt hai cái này kém mấy bậc ra hỏa cũng khó trốn số chết nhưng mà thời khắc mấu chốt vũ văn thương xuất thủ cứu tính mạng của bọn hắn hai đạo băng hàn trí cực màu lam khí kinh ẩm vang v ọ t tới hai đạo kiếm khí khí kinh bốn tiết lan ra toàn phòng những bản ghế đó cái gì đồ vật đều là vỡ tan nắp bay vũ văn vô địch cùng vũ văn thành đô mặc dù nhặt về một cái mạng bất quá cũng là bị cỗ này kỉnh khí cường đại chấn động phải bị thương ngã bay ra ngoài chưa xong c ò n tiếp chương chín vũ văn xuống dốc vương việt hơi kinh ngạc nhìn qua vũ văn thương vũ văn thiệt bên trong có thể tùy tiện tiếp được vương việt hai đạo kiếm khí người cũng chỉ có vũ văn thương gia hỏa này nhìn lên trên so tưởng tượng mạnh hơn không ít hai người đối diện mà đứng ánh mắt giáo hội một cỗ như có như không khí thế đang ở bên trong phòng bay lên người là người nào vũ văn thương nhìn chăm chú vương việt ánh mắt lạnh leo như lao quanh thân chân khí phun trào nương theo lấy kinh khủng băng hàn trí lực thậm chí dưới chân cũng bắt đầu ngưng kết một chút băng xương có thể tưởng tượng hắn băng huyền sức lực sớm đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh c h i cảnh l ạ n h như băng khí thế đánh thẳng mà đến đến mức độ này cao thủ giao thủ chức đều thích dùng khí thế đại người chiếm trước tiên cơ nhưng mà vương việt lại là không bị ảnh hưởng chút nào bình t ĩ n h tự nhiên bất quá trên đất vũ văn vô địch cùng vũ văn thành đô thì là ngay tiếp theo bị cố băng hàn khí thế tác động đến chỉ cảm thấy rơi vào h ầ băng lanh triệt tận xương không cần cầm khí thế đ ạ ta ta ngược lại thật ra không có việc gì chính là hai đứa con trai của ngươi chỉ sợ không chịu được nổi vương việt cười nhạo nói từ vũ văn thương khí thế xem ra vương việt cũng lục lọi ra được hắn đại khái thực lực sơ bộ đến rồi đại tông sư cánh cửa trên giang hồ truyền n g ô n thực lực của hắn bằng được thiên đao tống khuyết mặc dù hữu danh vô thực nhưng cũng là có mấy phần bản lãnh quả nhiên vũ văn thương nhìn thấy trên đất hai đứa con trai lạnh đến run lập cập nhìn lên trên phi thường thống khổ cũng chỉ đành thu khí thế bên trong nhà nhiệt độ r ấ t lạnh cũng là khôi phục bình thường trẻ tuổi như vậy thì có bực này người có vó công trên giang hồ không có xuất hiện có n g u y ê nhân vật này vũ văn thương một mực chú ý đến vương việt bởi vì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác giống như bóng loáng như gương mặt hồ không hề bận tâm nhìn không ra sâu cạn nhưng là lấy mới vừa thân thủ mà nói tuyệt đối không kém chính mình có thể ở bằng chứng ấy tuổi liền có thành tựu như thế này người hắn là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có lẽ là từ những cái đó môn phái lánh đời xuất hiện truyền nhân vương việt tùy ý nhìn lấy hắn lại nhìn một chút chậm dai đứng lên vũ văn vô địch cùng vũ văn thành đô lắc đầu nói vũ văn hóa cập bị chết một khắc này liền ký hiệu vũ văn việt suy sụp không thể không nói các người vũ văn việt ngoại trừ vũ văn hóa cập thật đúng là không có một gia dáng người thừa kế thực sự là thật đáng buồn a vũ văn thương ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói người muốn nói cái gì vương việt lạnh lùng cười một tiếng nói ta nghĩ nói các người vũ văn việt hôm nay liền muốn triệt để xa suốt nói dứt lời vương việt khỏe miệng có chút ý cười ánh mắt lại là không mang theo mảy may tình cảm băng lánh cực kỳ phút chốc một chút hắn xuất thủ đối diện vũ văn thương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi bởi vì hắn phát giác được đối phương động tác một khắc đã là công thế đến rồi phụ cận nhanh như gió vũ văn thương lửa. v ư mắt thử một nước lên tiếng hô to lần này sợ rằng phải kinh động phía ngoài hộ vệ rất nhanh sẽ phát hiện nơi này không ổn đi chết vũ văn thương triệt để phân nộ trên người dâng lên một cỗ mãnh liệt băng hàn chi khí đông nhiên một trưởng vô gia cuốn lên một cỗ cực mạnh phong áp đối mặt nội điên vũ văn thương vương việt vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên một trường liên tiếp thanh thế không lớn lại là tùy tiện tiếp nhận vũ văn thương một trường cố lệnh leo thấu xương kỳ hàn chi lực cũng là bị vương việt huyền công hóa giải hai người đối một chiêu trong phòng bốn phía bờ bộn đồng thời lách mình ra thư phòng đi vào trong viện giờ phút này đã nghe được có thật nhiều vũ văn gia hộ vệ hướng nơi này chạy đến tiếng bước chân rất gấp gáp vũ văn thương mãnh liệt xuất kích vang huyền sức lực chân khí trải rộng toàn thân điên cùng mà hướng vương việt đánh tới thanh thế và người từng bước ép sát Hiển nhiên, hắn cũng nở tới có người đến trợ g i ú p cho nên toàn lực ngăn chặn vương việt t ố t ngươi cũng nên lên đường vương việt đồng dạng đã nhận ra bên ngoài đã có rất nhiều tùy binh hộ vệ chạy đến bất quá những bóng người kia v à n g không được chiến cuộc người đáng chết vẫn là muốn chết thân hình k h ẽ động tránh đi một đạo băng huyền kình khí năm ngón tay x sụy ra phút chốc bắn trụm ra năm đạo lăng lệ kiếm khí đánh thẳng vũ văn thương mặt đối với dạng này đột nhiên xuất hiện thế công vũ văn thương đ ố n g nhiên giật mình trở lại xoay tròn băng huyền kình khí ngưng tụ ngăn trở năm đạo kiếm khí tập kích vương việt lại là lấn đến gần trước người thân đến một trường xuyên qua băng huyền kình khí phòng ngự trực tiếp rơi vào trên người vũ văn thương trong lòng bàn tay đông nhiên bắn trụm ra từng đạo từng đạo k i ế m khí t r ú n g kích thân thể của vũ văn thương bên trong trực tiếp ở sau lưng của hắn xuyên ra vô số huyết hoa lần thứ hai một t r ư ờ n g đem đánh bay ra ngoài vương việt thu chiêu đứng thẳng khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh lúc này phía ngoài tùy binh hộ vệ đã nhanh phải vào tới thân hình nhảy lên một cái quanh thân ôm theo một c ố cơ khí trong nháy mắt bay ra ngoài tùy binh hộ vệ lúc tiến bảo vương việt đã vô ảnh vô tùng biến mất những cái kia tùy binh hộ vệ nhìn thấy vũ văn thương ngã trên mặt đất đã không có cái gì khí tức dọa đến hoảng sợ thất sắc lập tức vũ văn phủ bắt đầu dối loạn một phương khác song long mang đám người cũng là cùng hải sa bang bắt đầu giao phong lần này đi đầu đi đầu chính là song long p h ủ công thạch cùng đỗ phục uy ở một bên lượt trận dọn sạch một chút chạy trốn cùng với khác trở ngại không thể không nói song long đối với loại chiến đấu này mặc dù là lần đầu tiên nhưng là quả thực có chút nữ h lược hải sa bang đám người bị bọn h ắ n chục điểm kích phá rất nhanh đã bị đánh tan tác mặc dù hải sa bang có mấy ngàn người n g a nhưng rất nhiều cũng chỉ là quân lính tản m ạ có lẽ còn không gọi được chính là chút cường tráng một chút hán từ thôi bị song long lấy mấy trăm người liền đánh tan hải xa bang bang chủi hàn cái tiên còn có mấy cái cao tầng hộ pháp cũng bị bắt sống đóng lại lần này hải xa bang một trận chiến song long biểu hiện biết tròn biết méo đỗ phục u y cùng phụ công thạch đều đối với hai người bọn họ rất là tán thưởng nói ngày nghỉ thời gian tất thành châu báu hải xa bang cơ bản rơi vào trong tay song long vương việt cũng là chuyển đến tin tức để hai người bọn họ căn cứ hải xa bang địa bàn tổ kiến một cái thế lực mới ra ngoài bí mật của nghĩa quân cũng không cần để lộ ra ngoài nếu không sẽ ảnh hưởng kế hoạch sau này k ế trên quả hải là, lấy song long long xây song song bang, tại hải sa bang tổ tại t xa địa bàn hình thành. hình n t r o giang đó có một ít h ả b a tư t hồ ư người, ơ n buôn mối, hàng song long bọn người, cũng phận nguyên bang nghiệp Trên giang g bộ huy mối, lai hải thay thế một xa、like、vụ. Trên giang hồ, hải sa bang tin tức về đội chủ rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng nghe nói là bị một cái gọi song long bang thế lực thay thế vấn đề là hải sa bang đội chủ thân là sau lưng vũ văn thiệt lại là mảy may động tĩnh cũng không có không ra mấy ngày vũ văn thiệt thiệt chủ vũ văn thương cùng kỳ hạ nhi từ vũ văn thành đô cùng vũ văn vô địch cùng nhau tin tức về bọn mình cũng là chuyển khắp giang chiết ra ngoài một vùng đồng thời nhanh chóng lan ra ra ngoài những biết đó tin tức người đều có điểm không tin nhưng mà sự thật đúng là như thế nao nhao bắt đầu suy đoán rốt cuộc là ai giết bọn hắn còn làm đến thần không biết quỷ không hay đến nay đều không có cha ra hung thủ hơn nữa người có thể giết chết vũ văn thương hắn võ công nói ít cũng phải đến đại t ô n g sư cấp độ nhưng mà thiên hạ có loại thực lực này người căn bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay vũ văn thương bọn người vừa chết vũ văn việt cơ bản lâm vào x u n g dốc không có những cao thủ này chống đỡ lấy chẳng mấy chốc sẽ bị thế lực khác từng bước xâm chấm rơi t vương bởi việt này nhìn ắ c chăm chú nhìn lên nữ tử này hắn gặp qua một lần chính là hôm đó tại trong miếu hoang thấy qua phó quân xước nàng lúc này toàn thân áo trắng nhiễm lên pha tạp vết máu sắc mặt cũng là tái n h u t n h r i cực vẫn là cẳng hắn răng liều mạng chạy trốn xa xa phó quân s ư ớ c tựa hồ trông thấy hắn đồng dạng rất là kinh ngạc lập tức trong mắt lóe lên dị s á c hướng phía vương việt phương hướng mà tới yêu nữ nhìn ngươi trốn nơi nào hậu phương có mấy vị cao thủ không ngừng đổi sát xem bọn họ ăn mặc thân phận hiển nhiên không thấp lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng một người trong đó càng là một cái tung người l ậ t đến phó quân sức phụ cận ngăn cản đường đi của nàng phó quân sức bước chân không ngừng muốn từ khi người này bên người tránh khỏi nhưng mà người này đột phát sát chiêu xúc sức lực một quyền hướng bên cạnh thân a n h ra một đạo cực mạnh quyền tình hướng phó quân sức bay thẳng mà tới quát một tiếng lưới kiếm ra khỏ vỏ chém ra một cái kiếm mang cùng quyền kỷ n h ầ m vàng chạm vào nhau lập tức đem phó quân sức bước lui đ ồ n g nhiên v u n một ngụm màu tươi võ công của đối phương vốn cũng không thấp hơn nàng ẩn ẩn còn phía trên nàng bây giờ nàng trọng thương mang theo một kích phía dưới hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương lập kiếm c h ố n g đất phó quân sức ngầm đầu nhìn về phía vương việt vị trí lại là không thấy bóng người của h ắ n khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ vốn cho rằng có một chút hy vọng sống lại là nghĩ đến nhiều lắm lúc này phía sau tùy binh cũng sắp nàng bọc đánh đi lên phía trước đưa nàng đánh bị thương trung niên nam tử chậm dại hướng nàng đi tới thần sắc lạnh lẽo dám c a n đảm ám sát hoàng thượng quả nhiên là không biết sống chết gặp quả đấm của hắn bên trên từng tia hồng sắc khí tức đang lượn lờ tản mát ra khí thế kinh người hiển nhiên tại vận sức chờ phát động muốn đem phó quân sức đánh chết ở quyền hạ phúc chốc người này bộ pháp đột nhiên tăng tốc một quyền bỗng nhiên doanh ra trực k í c h mặt bị đánh trúng nhất định là óc kết cục của vỡ toang phó quân sức vừa muốn nhấc lên trên người còn lại mấy phần khí lực cùng nhân sinh này chết đánh cược một lần một bóng người đã ở trước mặt nàng xuất hiện chặn đối phương tất sát một quyền toàn thân áo trắng phó quân sức liền đón được nhất định là người kia xuất thủ tương trợ hoàn toàn chính xác vương việt là gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ còn là một gương mặt quen bị những thứ này dương quảng chó săn truy sát cũng liền xuất thủ trên mặt của bất quá hắn lại là mang theo một bộ mặt nạ mới từ một cái trong quán mua là một trường mặt nạ quỷ hắn tạm thời không muốn bại lộ thân phận chỉ ít khuôn mặt không thể để cho người sót lại biết một t r ư ờ n g tiếp nhận người kia một quyền để cái kia trung niên nam tử nhất thời giật mình còn không tới kịp làm ra động tác kế tiếp vương việt ra sứp bóp vang lên một đạo xương cốt tan vỡ thanh âm trung niên nam tử sắc mặt bị đau vừa muốn rút tay về cánh tay cũng là bị vương việt mấy đạo ám kỉnh tràn vào cánh tay kia bên trong trực tiếp đem chọn cánh tay đều phế bỏ vang lên liên tiếp giống như tiếng pháo nổ vậy giòn vang lại là một trưởng vỗ gia đem loại kia nam tử đập đến trọng thương bay ra thân ảnh đ ố n g nhiên loại lên n h ư n g mới vừa đó vây lên tới trước tùy binh nao nhau, nhau bị một đạo trưởng lự trục chết tiếp theo một cái trước mắt vương việt kéo phó quân sức một cánh tay thả người bay v ọ t lập tức biến mất ở bên trong thành lạc dương đã là đi ra khỏi thành võ công của người này thế mà đến rồi lăng không phi độ cấp độ không ít trông thấy người đều là âm thầm hít một hơi khí lạnh thành Lạc vương việt hơi trong nát. miếu đổ ư n g tìm tòi mạch đập của hắn thể nội khí tức hỗn loạn tạ phủ cũng bị thương hơn nữa mất máu quá nhiều bình thường người thật đúng là không cứu lại được người tốt làm đến cùng đưa phật đưa đến tây cứu người một mạng tốt vương việt nhìn lấy nàng một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng không khỏi cau mày nói ở trên người liền chút mấy cái phong bế mấy chỗ đại huyệt vết thương máu không còn chạy ra chậm rãi đem một chút chân khí chuyển đến vào trong cơ thể nàng trị liệu thương thế của nàng sau nửa cách giờ vương việt chậm rãi t h u công phó quân sức thương thế bị hắn đẻ xuống tính mệnh đã không còn đáng n g ạ i ân phó quân sức trong miệng truyền ra một đạo thanh â m kỳ quái mỹ mắt rung động đã là chậm rãi tỉnh lại vương việt đứng người lên đi ra phía ngoài sau lưng lại vang lên một đạo có chút hư nhược t h a nhâm tạ ơn hai chữ này có thể từ phó quân sức miệng bên trong nói ra cũng là để vương việt có chút không quá thích ứng không cần ta cứu ngươi bất quá là thuận tay mà làm vương việt lên tiếng nói lời này vừa nói ra trang diện lập tức có chút h ứ n g không biết nên nói cái gì người đi ám sát dương quảng đắc thủ sao vẫn là vương việt mở miệng trước không có vũ văn hóa cập cái này cấm vệ tổng quản ở bên người lấy phó quân sức võ công muốn giết chết dương quảng độ k h ó nhỏ không ít không biết ta nhất kiếm đâm trật không có đâm trúng trái tim chính là bại lộ hành tích bị độc cô phong trọng thường tiếp theo trốn ra hoàng cung phó quân sức lời nói vương việt hiểu rõ hiển nhiên vừa rồi bị hắn phế đi một cánh tay người kia hẳn là chính là đ ộ c cô phòng đ ộ c cô việt đương đại p h i ệ t chủ hắn võ công liền vũ văn hóa cập đều có vẻ không bằng ngươi nếu tỉnh vậy ta liền cáo từ trước vương việt nói ra hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành không nên lại nhiều chậm trễ thời gian phó quân sức nếu tỉnh liền không cần hắn ở đây nhưng mà phó quân sức vừa muốn nói cái gì vương việt đã là r a miêu hoang biến mất bóng dáng mới vừa đến lời nói của bên miệng phó quân sức chưa kịp nói ra miệng ta kỳ thật muốn nói người giao cho ta đồ vật ta còn không có đưa đến ân sư trong tay ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua vương việt lúc rời đi phương hướng lạc dương hoàng cung dương quảng gặp chuyện một chuyện trong hoàng cung người cơ hồ đều đã biết được cứ nghe vô cùng nghiêm trọng lúc ấy nhất kiếm nếu không phải chạy hướng trái tim đã là tại chỗ bỏ mình chính là bây giờ tình huống này cũng đang không ngừng thi cứu mặc dù phong tỏa tin tức bất quá khi đó truy sát thích khách thời điểm cũng không ít bách tính tận mắt nhìn thấy người hưu tâm hơi cha một cái chẳng mấy chốc sẽ biết đầu đôi sự tình rất khó ẩn giấu đi Độc Lúc nhìn à y độc cô p o lao cao n đang nằm ở trên giường, một cánh tay phế đi, bên người có một cái tinh thần quắc thức lao thái bà, chống một cây quải trượng đầu rồng, nàng chính là độc cô Việt đệ nhất cao thủ, sau lưng người cầm lái view sờ hồng. n g đi, đầu độc đệ tay sau một một một cầm ở thức thái phiệt thủ, cái quải có quắc cây cô lái phế bà, là sờ view trước mắt người bị thương nặng độc cô phong nàng tâm trung khí vẫn không hiểu nhi tử bị người trọng thương phế đi một cánh tay sau này không nói võ công giảm nhiều chính là tại t r i ề u làm quan cũng sẽ trở thành trò cười hơn nữa hỏi tham độc cô phong thân phận của đối phương tướng mạo lại là không được biết đối phương mang theo một bộ mặt nạ quỷ hiển nhiên không nguyện ý bại lộ thân phận dương quảng trọng thương tin tức về hôn mê nàng cũng là biết được những ngày này thời thế biến hóa quá nhanh nàng căn bản không phản ứng k ị p liền đã phát sinh nhiều chuyện như vậy vũ văn việt cao thủ cơ hồ tử thương hầu như không còn dương quảng bị ám sát trọng thương ngã gục ngay cả hắn độc cô việt cũng bắt đầu nhận công kích hắn người sau lưng tựa hồ cố ý cùng bọn hắn đối nghịch hơn nữa võ công cực cao khó lòng p h ò n g bị âm thầm nghĩ ngợi nên ứng đối ra sau một loạt chuyện này độc cô việt quyết không thể bày lên vũ văn việt theo gót chưa xong còn tiếp Trưng 11, niệm thiền từ miếu hoang đi ra vương việt chính là một đường đi nhanh nhưng mà lại là đi qua một đầu đường núi lúc nghe được trận trận tụng k i n h thanh â m bên t a i không rước tựa hồ từ nơi không xa chuyển đến vương việt ngứ mày sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì nhìn chăm chú nhìn lên vừa vặn nhìn thấy phía trước cách đó không xa mơ hồ nhìn thấy một tòa chùa chiến khổng lồ chính là cấp tốc hướng nơi đó tiến đến không đến một lát vương việt chính là đi vào chùa chiến trước sơn môn bên ngoài tất cả đều là lưu ly li n g ó i màu màu sắc như mới chùa chiến trước sơn môn c à n g là khí phái huy hoàng hoa lệ đại khí tịnh niệm tiền viện hai phiến đại môn màu đỏ l o t thượng bảng hiệu bên trên ghi bốn cái kim sơn chữ lớn vương việt nhìn thấy này không khỏi suỵt nhưng cười một tiếng một tòa trang trí có thể so với hoàng cung chỗ triển có thể nghĩ phía sau có bao nhiêu s i ê u cao thuế nặng tài phú thủ đoạn mới có thể chế tạo dạng này chỗ triển một đám ăn chay niệm phật hòa thượng ở tại nơi này nguy nga lộng lây chỗ triển cũng là đủ trâm trọc tự xưng là thiên hạ bạch đạo lãnh tụ một trong cùng từ hàng tĩnh trai cùng là kẻ giống nhau cái gì thay trời hạ thì minh chủ cái gì vì thiên hạ thương sinh bất quá cũng là vì bản thân môn phái lợi ích tìm đường hoàng lấy cơ thôi đứng ở chính bọn hắn góc độ có lẽ không cảm thấy có lôi nhưng vương việt chính là xem không thoải mái bọn hắn một bộ cao cao tại thượng sắc mặt khấu trọng lúc đầu có cơ hội cùng lý thế dân tranh đoạt thiên hạ đều là những thứ này tự xưng là chính đạo gia hỏa thư tình giả ý không chừa thủ đoạn nào phá hủy cuối cùng khấu trọng bất đắc dĩ thối lui ra khỏi giang sơn tranh đoạt tuy nói vương việt biết lịch sử là như thế nào bất quá đối với những đạo mạo nghiêm trang đó cái gọi là bạch đạo lãnh tụ quả thực để chán ghét đến cực điểm bình thường để vương việt chán ghét người kết quả của bọn hắn cũng liền bắt đầu nhất định không có một cái kết quả tốt vương việt đi ra phía trước một trường rơi trên cửa ầm vang một vang hai phiến chu cửa lớn màu đỏ bị cưỡng ép phá vỡ vương việt dậm chân đi vào lúc này bên trong tiếng tụng kinh bỗng nhiên dừng lại mấy cái phụ trách quét dọn tăng nhân nhìn thấy vương việt phá cửa mà vào đều là sắc mặt c h ấ n kinh suy đoán người này đến cùng vì sao mà tới vương việt trượt mắt tứ phương đem hoàn cảnh chung quanh thu nhập dưới mắt thí chủ vì sao mạnh mẽ xông tới bản tự hơn mười vị tăng nhân từ bên trong đại điện đi ra cầm đầu là một cái tướng m ạ n bình hòa tuổi trẻ hòa thượng bên người hơn mười vị đều là chút dâu bạc trắng nhiễm, nhiễm lao tăng nhưng mà những lao tăng tiên lại đem tuổi trẻ hòa thượng bao vây ở chính giữa đứng ở phía sau không nói một lời chỉ là l ặ n g lặng nhìn lấy vương việt quét đám người một chút tiếp theo đem ánh mắt chuyển qua tuổi trẻ hòa thượng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang vị này chắc hẳn chính là tịnh niệm thiền viện thiền chủ liêu không rồi vương việt thản nhiên nói tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực hướng vương việt xem ra sắc mặt bình thản lão nạp liêu không không biết thí chủ vì sao muốn hỏng ta chùa triển sân môn còn mời cho một t u y ế t pháp nay hòa thượng phát ra thanh âm cũng không phải là từ trong miệng mà là dùng bụng ngữ lại nói chuyện với vương việt Không khỏi làm vương việt chật chật sợ hãi thuyết n g h pháp người muốn cái gì thuyết pháp vương việt suy nhung cười một tiếng hắn lần này tới chính là đến đập phá quán căn bản không cần gì lấy cớ thuyết pháp liêu không nghe xong liền cảm giác người này là đang cố ý tìm phiền thoái bụng ngữ nói thí chủ xem ra là cố ý tìm phiền thoái đã đoán đúng vương việt lên tiếng nói một cỗ có thể xương khí thế kinh khủng từ trên người bỗng nhiên lan ra trong nháy mắt huyết tán ra tất cả tại chỗ tăng nhân đều là sắc mặt kinh hãi cảm giác trên người cực kỳ khó chịu chính là liễu không đồng dạng sắc mặt biến đổi liễu không nếu là ngươi có thể trong tay ta không thua ta liền có thể rời đi ngươi tịnh niệm t h i ề n viện vương việt cười lạnh nay lại công phu đã là lách mình ra ngoài nương theo mà đến lại là vô số sắc bén kiếm khí như như mưa rông gió bao lướt qua đem liễu không bọn người cấp tốc bao phủ thí chủ chậm đã l i ê u không bụng ngữ một tiếng đã có tâm tình của lo lắng muốn ngăn cản vương việt xuất thủ nhưng mà đã m u ộ n đối mặt vô số lăng lệ kiếm khí l i ê u không mình ngược lại là có thể ứng đối m ẫ u chốt là những kiếm khí kia phạm b i rộng bên người tăng nhân cũng bị tác động đến hắn lại là cứu không được nhiều như vậy chỉ một thoáng rất nhiều tăng nhân ngã xuống những lao tăng kia võ công vẫn có không ít cảnh giới tôn g sư m i ê n cưỡng có thể tiếp được một hai đạo kiếm khí sau đó chính là bi thảm chết ở kiếm khí phía dưới một chiêu đem người xuất lại thanh tràng một chút may mắn thoát khỏi may mắn lao tăng cũng đều chạy trốn mở đi ra người ở chỗ này chỉ có vương việt cùng liêu không hai người cái khác tịnh niệm thiền viện người thực lực không đủ căn bản cắm không vào cái này tay thí chủ ta tịnh niệm thiền viện cùng ngươi không thủ vì sao tiến đến liền giết làm tổn thương ta thiền viện tăng nhân liêu không là tu dưỡng cực tốt cao tăng lúc này đối với vương việt cách làm cũng không nhịn được phẫn nộ rồi đối phương hãy cùng cường đạo một dạng tiến đến liền đạo thủ không chút nào giảng đạo lý ít nói lời vô ích ngươi coi như ta xem không quen các ngươi bọn này hòa thượng con lựa chọc cố ý gây phiền phức cho các n g ư ờ i vương việt nói ra lời còn chưa dứt lại là lại lần nữa ra tay lấn đến gần liêu không trước người c h ậ m chậm một trưởng v ỗ r a nhìn như chậm c h ạ m nhưng thực sự thì rất nhanh lòng bàn tay ẩn chứa một cỗ cực mạnh chân khí nghe được lời nói của vương việt liêu không cuối cùng nổi giận t h í chủ khinh người quá đáng lão nạp đành phải đất tội khuôn mặt trang nghiêm nhẹ nhàng một trưởng đ ẩ y ra đón nhận vương việt một trưởng hai trưởng tương đối lại là không có phát sinh khí kình bốn tiết thật là tốt lớn tiếng vang tựa như hai cái người bình thường đối trưởng thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm vương việt sắc mặt thong rong l i ế u không thì là có chút nặng nề kiếm pháp của đối phương lợi hại ngay cả tu vi chân khí cũng là thâm bất khả chắc phong phú hai trưởng cùng nhau cách lại là lần thứ hai đối đầu mấy trưởng nghĩ nghĩ lại là vương việt chiếm thượng phong đem l i ế u không đánh cho không ngừng lùi lại thời gian qua một lát sắc mặt của l i ế u không đã càng ngày càng ngưng trọng chậm rãi chỉ có sức lực chống đỡ không có sức đánh trả l i ế u không thì t r i ể n ra bản lĩnh thật sự của ngươi nếu không ngươi là không thắng được ta vương việt một bên xuất thủ vừa nói liệu không cùng hắn giao thủ từ đầu đến cuối không có hiện lộ sắc ý tay chân bị gò bó không phát huy ra toàn bộ thực lực có lẽ cũng bởi vì tính cách cho phép hắn từ trước tới giờ không giết người điểm này ngược lại là ứng người xuất ra lòng dạ từ bi không sát sinh vương việt chính là muốn buộc hắn triển lộ thực lực bế khẩu thiền công phu không có tận lực phá nó chính là làm cho đối phương bảo trì toàn thịnh trạng thái đã ngơi ư không ra tay toàn lực vậy ta cũng chỉ phải đưa ngươi đánh chết vương việt trầm giọng nói vương việt ra chiêu càng phát hung mạnh lăng lệ trong cơ thể âm dương chân khí tại quanh thân lượn lờ xoay tròn đã là công lực thôi động đến cực cao cấp độ thế công vừa ra chính là mang theo âm dương thái cực trí lực từ lần kia trường sinh quyết bên trong lĩnh ngộ được đồ vật cũng sắp hai loại lực lượng càng thêm hoàn mỹ d u n g hợp uy lực càng sâu dĩ vãng ba phần một trường đẩy lui liêu không t r ợ n năm ngón tay cùng nổi lên đầu ngón tay ba thước chỗ một cỗ âm dương chân khí ngưng tụ thành kiếm cương không ngừng phụt ra hút vào chung quanh đều tràn ngập một c ô khí tiêu điều âm dương hóa một đạo này âm dương kiếm cương hiện ra kim bạch hai loại quan hoa trong nháy mắt mặc hướng đối diện liêu không như sét đánh chi thế gió táp chi uy chưa xong còn tiếp chương mười hai phá hư hầu như không còn một cổ vô hình khí cơ khóa được liêu không để cho không cách nào né tránh ra chỉ có thể đón đỡ một kiếm này vương việt chính là muốn nhìn xem có thể hay không đem liều không triệt để ép để cho ra tay toàn lực a di đà phật t h í chủ nếu là giết ta còn mời bưng tha tịnh niệm thiền viện cái khác tăng nhân thời khác mấu chốt liễu không vậy mà làm ra cử động như vậy vương việt sắc mặt khẽ giật mình hoàn toàn đ o á n trước không đến bỏ qua tính mạng của mình chỉ vì để cho hắn yên tâm tịnh niệm thiền viện một ngựa thật đúng là đủ quên mình vì người đại công vô tư hết lần này tới lần khác vương việt liền sẽ không như ước nguyện của hắn một kiếm tranh c h ế quy tích từ bên người lướt qua thẳng hướng sau lưng những tăng nhân đó mà đi liêu không thần sắc tại thời khắc này triệt để ngưng lại suy một tiếng âm dương kiếm cương rời khỏi tay đột nhiên hướng phía những đần độn đó tăng nhân mà đi vang lên từng đạo từng đạo như chém dưa thái g a o thanh âm trong n g á y mắt khắp nơi kêu r ê n còn có chân của tay đức máu me tu n g tóe phật môn đất thanh tịnh biến thành một cái tu la c h ẳ n g vương việt thân hình lóe lên ra đã là vượt qua liêu không phóng tới tịnh niệm thiền viện đại điện không biết muốn làm gì người ma đ ầ kia liêu không cực lực nhắc lại không để cho mình thốt ra nếu không tu luyện đã lâu bế khẩu thiền liền bị phá hắn lúc này trước nay chưa có phẫn nộ chính là gặp được những giết người không chớp mắt đó ma đầu hắn cũng không có dạng này phẫn nộ qua rất nhiều tịnh niệm tiền viện tăng nhân vô tội chết thẳng tại vương việt dưới kiếm trong lòng của hắn mơ hồ địa có một tia s á t ý nhưng lại bị hắn cấp tốc đẻ xuống lập tức nhớ ra cái gì đó vội vàng tật thân mà lên hướng vương việt đuổi theo hắn không biết được vương việt đến tịnh niệm tiền viện mục đích đến tột cùng muốn làm gì lúc này vương việt đã tiến vào đại điện lúc này bên trong còn có gần hai trăm tăng chúng còn có hơn m ư ơ i vị khác biệt thân phận tăng nhân vương việt hơi đảo qua bọn hắn liền phát hiện cái kia hai trăm tăng chúng rõ ràng đều là nhất lưu cao thủ tương đương với tiên tiên cảnh giới cái kia hơn mười vị tăng nhân đều là cảnh giới tông sư cái này tịnh n i ệ m thiền viện quả thật là không tầm thường không hổ là môn phái lánh đời một trong trên giang hồ bất hiện sơn bất lộ thủy lại là có như vậy thực lực không tầm thường thí chủ tới đây tụng kinh đại điện có chuyện gì một cái không biết thân phận như thế nào lao tăng nhìn một chút vương việt lên tiếng nói vương việt ngắm nhìn một phía đối với bên trong tòa đại điện này trang trí quả thực mở một phen tầm mắt tinh điêu tế chắc của trụ sơ lãng to lớn đ ấ u củng điêu lan ngọc thế da mái hiên nhà sâu xa thiếu lâm tự đại hùng bảo điện cùng hắn so sánh cũng đều là cam bái hạ phong a ấy hủy nơi này thực sự khá là đáng tiếc vương việt không khỏi thở dài hắn sở dĩ tiến đến chính là muốn đem b ả y tòa đại điện toàn bộ hủy c h o ma tịnh n i ệ m t h i ề n viện về sau không chừng khi hắn phía sau đ ô n g đao vương việt liền muốn để bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc dạng này mới không có thời gian giống như từ hàng tính trai đ á m kia nữ nhân hợp tác tình sớm muộn hỏng đại sự của hắn nghe được vương việt nói những tăng nhân đó đều là sắc mặt trầm xuống t h í chủ đến cùng muốn làm gì đằng sau vương việt cảm giác được liễu không đã đổi tới muốn quả quyết xuất thủ không thể chậm trễ một cổ kinh khủng lực gác bách từ trên người vương việt thoáng chốc quét sạch ra thân thể của hắn một chút vọt lên giữa không trùng đối trong đại điện phật tượng các loại trong mắt lóe lên một tia hào quang của lạnh lẽo chém vương việt hét lớn một tiếng cánh tay phải vung lên, lên ra chỉ thấy một đạo kim quang óng ánh từ bàn tay bổ ra một chút chém xuống đến đại điện bên trong phật tượng bên trên đột nhiên vang lên một tiếng kinh tiên nổ vang sau lưng mấy trượng liễu không cấp tốc chạy đến nhìn thấy một màn này trong mắt mắt thử m u t n ư ớ c gầm lên một tiếng thoát ra d ừ n g tay hai chữ nói xong sắc mặt của liều không đột nhiên đ ỏ lên đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi bế khẩu thiền thần công phá nhận lấy một chút thương thế trong đại điện phật tượng từ đó ầm vang nổ t u n g hóa thành mảnh vỡ bốn phía bay tứ tung ngay cả trên b á c h tưởng cũng có một đạo sâu đậm vết kiếm lưu lại d ừ n g tay không cái này khiếp sợ một màn để trong đạo i sâu đậm vết kiếm lưu lại t i ư ơ n g tay không đối với một chút tín ngưỡng sâu đậm tăng nhân mà nói không thể nghi ngờ là thế giới quan sụp đổ có mấy cái tăng nhân trực tiếp phun ra một n g ụ m máu tươi hôn mê bất tỉnh sau lưng liệu không một cái xuất thủ một đạo bành trướng thật lớn trường lực hướng vương việt hậu tâm bỗng nhiên đánh tới lần này là động s á t cơ vương việt cũng là cảm giác được cái này liệu không ra tay toàn lực quả nhiên mạnh hơn vừa rồi thượng không ít đáng tiếc là bế khẩu thiền thần công phá uy lực giảm nhiều đến được tốt vương việt trở lại một trường liên tiếp hai cố vô cùng trường lực cách không đối với n h lập tức kích thích mãnh liệt kinh phong đem một chút tăng nhân thổi ngã trên mặt đất đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g lại là liên tục mấy trưởng vương việt cùng liêu không vừa đánh vừa bay ra đại điện ra đến bên ngoài địa phương c h ố n g trải ở giữa không chúng chính là giao thủ hơn mười chiều một cỗ mạnh mẽ kình phong lan g ra một chút tràn ra kình khí đem bốn phía đ ổ vật đều phá hư hết hai người đồng thời rơi xuống đất song trưởng đều xuất hiện bốn trưởng tương đ ề không có mãnh liệt tiếng vang lại là nhường đất tấm ken k é t vỡ vụn như là mạng n h ệ n một dạng lan tràn ra ngoài cuối cùng hai người đứng yên địa phương mới vang lên hai cỗ tuyệt cường kình khí đụng nhau tiếng nổ vang bụi mù bôn khắp hai bóng người đồng thời từ đó phi thân ra vương việt cánh tay phải dơ cao khuôn mặt lanh túc quanh thân âm dương chân khí không ngừng phun trào vượt lên trước một bước tại l i ề u không cấp trên đ ỗ n g nhiên cánh tay phải chém một cái mà rơi liệu không thấy vậy cũng là buộc phát chân khí toàn thân một trưởng chém thẳng vào mà lên lúc lên lúc xuống một đạo kim bạch nhị sắc sáng trói kiếm mang một đạo hùng hồn trí cực lăng lệ khí kình tại giữa hai người chạm vào nhau tựa hồ không khí chung quanh đều một chút ngừng chệ ở phịch một tiếng tiếng vang liệu không trực tiếp bị đánh rơi xuống xuống dưới hung hăng quẳng trên mặt đất chung quanh tràn đầy vết rách vương việt thì là bị kình khí đã bay trên không trung không ngừng nợ lực h o à n h không na z i mới đứng vững thân thể phiêu nhiên rơi trên mặt đất phun ra ngực một ngụm trọc khí vừa rồi một khắc này cũng làm cho hắn kém chút thủ t h ư ơ n g cũng may kịp thời dụng công tận l ự c ở. bất quá liêu không lại không may mắn như thế trước người của nó vết máu lo a n g lộ khoe môi nết lên một chút lưu lại vết máu m ặ t như giấy vàng giờ phút này đang dãy rủa lấy đứng dậy có thể cùng vương việt đánh đến loại trình độ này người tiến vào đại đường thế giới đến nay liêu không vẫn là thứ nhất không hổ là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái đại tông sư một trong liêu không có lẽ cùng tống k u y ế t thạch chi hiên ba đại tông sư bọn người muốn so còn có một số không đủ bất quá so với trúc ngọc nhiên loan loan sư phi huyên mấy người vẫn là muốn hơn một chút người thua đáng tiếc vương việt nhìn qua liễu không k h ẽ lắc đầu đối phương còn muốn nói tiếp cái gì lại là thụ thương rất nặng cái này khẽ động liền khiên động tương thế không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn vương việt không có để ý hắn mà là tiếp tục hắn chưa hoàn thành ý nghĩ phi thân lên hướng bảy tòa đại điện mà đi hôm nay hắn liền muốn hủy bảy tòa đại điện còn có cái kêu một tòa toàn bộ từ đúc bằng vàng dòng đồng tao điện l i u không xa xa nhìn qua lại là cảm giác được bản thân yếu đỗi bất lực thống khổ hai mắt nhắm lại rầm rầm rầm nương theo lấy mấy tiếng rung trời v ậ y tiếng vang cả mặt đất đều ẩn ẩn rung động bảy tòa đại điện một tòa tiếp một tòa sụp đổ t ị n h n i ệ m t h i ề n viện chúng tăng đều là bất lực đi cả i biến chỉ có thể lừa mình dối người ngồi xuống trong miệng tụng kinh ngay tại vương việt phá hủy sáu tòa đại điện về sau đã có một cái ngoài ý muốn người đi tới tịnh niệm t h i ề n viện chưa xong c ò n tiếp chương mười ba lần đầu gặp ninh đạo kỳ một bóng người lên tịnh niệm thiện viện sân môn lại là phát hiện đại môn phá toái bên trong khắp nơi trên đất bờ bụn không có suy nghĩ nhiều chính là hướng phía bên trong tiến không bao lâu đổi u tới một tòa trước đại điện lại là phát hiện đã là hoàn toàn thay đổi một nhóm lớn tăng nhân xếp bằng ngồi dưới đất mặt trong miệng tụng kinh chính là liệu không thiền chủ cũng là té ngồi trên mặt đất tựa hồ thụ thương rất nặng bất quá nghe được tiếng bước chân liệu không đám người vẫn xoay người lại xem xét vì sao cho nên phát sinh loại sự tình này chạy tới người nhìn lấy liệu không dò hỏi liệu không nhìn thấy người này lại là lộ ra vẻ ước ao ninh chân nhân người đã đến cũng quá tốt cứu lấy chúng ta tịnh niệm thiền việt đi người tới chính là tán chân nhân ninh đạo kỳ thiên hạ ba đại tổng sư một trong t r u ninh g thổ đ đạo thủ, kỳ nhìn lướt qua t h u n g quanh t h i vật đã có mấy chỗ đại điện bộ mặt của bị hủy hư hao hoàn toàn đại điện trên đỉnh cũng là phá vỡ rất nhiều lỗ thủng có chút càng là trực tiếp sợp đợi cho nhìn thấy phơi bày ở ngoài thật sâu dấu vết không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng chuyện gì xảy ra ninh đạo kỳ hỏi tịnh niệm tiền viện như thế nào trở nên bộ dáng này giống như bị người đồ tông diệt phái liền phong ốc rộng điện đều cho người toàn bộ hủy liêu không thở dài vài tiếng đem đầu đôi sự tình đơn giản cùng ninh đạo kỳ nói nghe được cái sau rất là chấn kinh còn mang theo một cỗ phẫn nộ chi ý người này ở nơi nào ninh đạo kỳ trầm giọng một câu liêu không mới vừa chỉ chỉ phương hướng muốn nói cái gì nơi xa lần thứ hai chuyển đến ẩm vang một tiếng v a n g vọng đó là kiến trúc sụp đổ thanh âm không nói hai lời ninh đạo kỳ tật thân khẽ động hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới mà đi vương việt nhìn trước mắt sụp đổ đại điện không khỏi thở ra một hơi đây đã là thứ bảy tòa nhiệm vụ đã hoàn thành t ì n h niệm thiền viện trải qua này một lần nhất định phải bể b ộ n nhiều việc tu sửa những tòa đại điện này nơi nào sẽ có tinh lực tham dự hắn chuyện bên ngoài từ hàng tinh trai những cái kia nữ nhân cũng phải tìm một cơ hội dọn dẹp một chút dù sao kiếm điện thứ này còn có nhiệm vụ c ầ n đây vương việt quay người liền muốn rời đi lại là nhìn thấy một bóng người phi t ố c lướt đến thời gian mấy cái nháy mắt liền rơi ở trước mặt hắn một thân đạo bào màu xanh dâu tóc mặt trắng tinh thần quát thước là một tiên phong đạo cốt láo giả chủ yếu nhất là trên người láo giả có một cỗ như có như không đạo ra ý vị thoải mái vô vi ngươi là ninh đạo kỳ vương việt ánh mắt nhau lại lên tiếng hỏi thân phận của đối phương hắn đã đ o á n được chỉ là muốn xác nhận một phen giờ này k h ắ c này có thể xuất hiện ở đây còn có loại này hình tượng ý vị thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có hắn ninh đạo kỳ không trả lời ngay mà là nhìn một chút vương việt sau lưng vì sao muốn làm những thứ này ninh đạo kỳ thanh âm bình thản lại là mang theo một cỗ thẳng vào lực lượng lòng người vương việt cười cười ta xem không quen ta thích không biết lý do này có thể trả lời như vậy lập tức để ninh đạo kỳ một chút nhẹ lại không biết đáp lại ra sao h á n tuyệt nghĩ không ra có người đem tịnh niệm thiền viện phá hư xưng loại tình trạng này lại là dạng này một cái không phải lý do lý do quả thực là hoang đường đến cực điểm thế nào không tin vương việt cười nhạo một tiếng lập tức nói xem ra muốn đem tỏa kia đồng thau điện hủy ngươi nên liền sẽ tin tưởng lời con chưa dứt vương việt đã là lược thân mà đi một đạo lăng lệ phách tuyệt kiếm thế tự thân dâng lên, lên lập tức lóe ra một đạo sáng chói chói mắt kim quang hướng không xa đồng thau điện hạ x u n dưới dưng tay ninh đạo kỳ lách mình mà tới tốc độ còn tại vương việt xuất kiếm phía trên một chiêu tán thủ bắt p h á t một chút đánh ra lại là có ngàn vạn loại biến hóa như thiên mã hành không linh dương m ó c sừng một chút đoạn tại vương việt kiếm khí hai vị đại tông sư cao thủ một cái đ ố i bính uy lực thực kinh người kinh khí b ố n phía ẩm vang nổ tung hai người đều là không khỏi phi thân trở ra lần này hai người có thể nói thế lực ngang nhau khó phân s ả n sàn nhau vương việt đối xử lạnh nhạt nhìn qua ninh đạo kỳ đối phương thân là ba đại tông sư một trong thực lực xác thực không thể khinh thường vừa rồi bản thân một cái s á t chiêu thế mà bị hắn n g ă n lại một chút việc đều không có khó trách thạch chi hiên cũng không muốn tìm hắn để gây sự mà ninh đạo kỳ trong lòng đồng dạng kinh ngạc tại vương việt tu vi tạo nghệ nhìn hắn hình dạng niên kỷ không ra ba mươi đã là có đại tông sư thực lực theo lý thuyết hẳn là nổi tiếng giang hồ mà bản thân lại chưa từng nghe nói qua người này bất cứ chuyện gì dấu vết quả thực kỳ quái cực kỳ không biết các h ạ vì sao muốn gây sự với tịnh niệm tiền viện ninh đạo kỳ lại là hỏi hắn thủy trung không quá tin tưởng vương việt lại bởi vì cái trò đùa kia vậy nguyên nhân mà xuống tay với tịnh niệm tiền vương việt lại là cười ta muốn đối phó tịnh niệm thiền viện còn cần gì lý do sao các ngươi những người này vì sao đều muốn l à bất cứ chuyện gì tìm tới một cái cho rằng lý do hợp lý đâu hết lần này tới lần khác cũng không tin những chân thật đó sự thật những người này nghèo tại tính toán bất kỳ cái gì sự tình đều muốn phỏng đoán tính toán một phen đều muốn vì mình cái gọi là lợi ích đã nếu không muốn nói ra mục đích của ngươi như vậy thì cầm xuống ngươi từ l i ê u không tiền chủ định đ o t đi ninh đạo kỳ lời nói tịnh niệm thiền viện cùng từ hàng tĩnh trai quan hệ không ít ninh đạo kỳ lại là từ hàng tĩnh trai tay chân tịnh niệm thiền viện bị này nhất a n hắn không rất xuất thủ những chuyện này vương việt đều đã đoán được nghe hắn nói cửa ra chính là cười lạnh một tiếng ninh đạo kỳ lại như thế nào người khác sẽ biết sợ hắn cũng sẽ không đã như vậy chi bằng xuất thủ có thể đem ta bắt coi như ta học nghệ không tinh mặc cho ngươi xử trí vương việt trầm giọng nói đột nhiên thân thể chính là tuân ra một cỗ tuyệt cường khí thế ánh mắt ngưng tụ khí thế giống như một trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ hướng phía ninh đạo kỳ như thiểm điện đâm tới ninh đạo kỳ thấy vậy một c h i ê u cũng không giam chút nào chủ quan sắc mặt hơi trầm xuống đồng dạng lấy khí thế đối với khí thế không cam lòng yếu thế khí thế chạm vào nhau trong không khí tựa hồ bắn ra lốp bốp âm thanh động đất v a n g như pháo âm thanh rất là kinh người song phương quanh thân khí thế liên tục tăng lên tiếng nổ vang càng lúc càng nhanh liên tiếp vang lên đ ỗ n g nhiên một cố kỉnh khí tại giữa hai người ẩm vang nổ tung thân hình thoát một cái vương việt sắc mặt ngưng lại trong tay cấp tốc bắn ra vô số k i ế m khí phô thiên cái địa vậy đánh tới cái tiên ninh đạo kỳ mặt không biểu tình động tác thong dong lạnh nhạt một đôi tay liên tục huy động chiêu thức tùy tâm sở d ụ hoàn toàn không có định pháp hư hư thật、thở. Biến hóa vương ô tận, một chiêu đều có thể chặn đứng mỗi chiêu có đều v việt kiếm khí, như mưa rông gió bao thi mưa như rông bao cũng đọc qua không ít đạo tạng điện tịch đối với ninh đạo kỳ tán thủ bắc pháp lần này so chiêu thời khắc cũng là có cảm xúc Biết tuyệt hắn h môn ọ chương này c ỗ chỗ tinh túy. biết tinh túy, n h Mặc dù n muốn đối phó hắn, cũng không dễ dàng. g đối phó dễ v ư Việt t â mười niệm thay bốn chim xa cá lặn lại là một chiêu hai người vừa đánh vừa đi đã là dần dần rời đi đại điện vị trí vương việt biết ninh đạo kỳ là có ý đem hắn dẫn tới nơi khác h i ệ n nhiên không muốn lại tác động đến những địa phương khác hai người đánh lấy đánh lấy chính là đến rồi tịnh niệm thiện viện phía sau núi chỉ thấy ninh đạo kỳ thế công càng phát ra khó mà đón trước khí thế như là tiêu g i a o thừa vân vô vi vô tướng một chút xuyên qua vương việt kiếm thế hướng hắn trước người đánh tới m ẫ u chốt thời cơ đã đến không kịp né tránh vương việt tâm niệm nhất sinh trên người dâng lên một cỗ thái cực càn không lồng khí ngạnh kháng một cái ninh đạo kỳ tán thủ b ắ t p h á t một cỗ kỳ dị kinh lực đem vương việt đánh bay ra ngoài lại là không có xuyên thấu qua lồng khí phòng ngự vương việt ngạnh hám một cái chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ cũng là bởi vì có chút phân thần để cho có thể thừa dịp bị đánh bất ngờ cao thủ ở giữa xót、so、chiêu bởi vậy tuyệt đối không thể chủ quan nếu không rất có thể sẽ trong nháy mắt thay đổi thế cục bất kỳ cái gì một kia một hào nhân tố đều đối với tỉ thí giữa cao thủ sinh ra không thể đoán chừng ảnh hưởng một chiêu đẩy lui vương việt ninh đạo kỳ theo sát mà tới hắn biết đó là cái đánh bại vương việt thời cơ tốt nếu không nắm chặt cơ hội để cho điều chỉnh xong liền sẽ lần thứ hai lâm vào vừa rồi loại kia hoàn cảnh vương việt nhìn tật thân mà đến ninh đạo kỳ trong lòng cười lạnh một tiếng đây là kế hoạch của hắn chỉ cần hắn đuổi theo nhất định sẽ có một trận trò hay chờ lấy hắn đi vào hai trượng pha bi ninh đạo kỳ liền lại là một chiêu tán thủ bất phát cái kia mà không mà có như có như không khí k ì n h một chút đối diện đánh tới vương việt nói thầm một tiếng đáng tiếc lao ra hỏa này đủ cẩn thận vội vàng dây l á t thân t r á n h né một đạo cực mạnh kiếm khí thuận chỉ mà phát đón nhận cái kia đạo khí k ì n h linh đạo kỳ bản lĩnh cùng sự tay kia đột nhiên lại là đánh ra một cái có chút khó lòng phòng bị vương việt là không có ngờ tới ra hỏa này một mực là một tay thi triển hiển nhiên là ẩn tàng hậu chiêu tâm tư cũng không phải bình thường thâm trầm vương việt đồng dạng bản lĩnh xuất k í c h cựu kiếm sắt thức hợp mà vì đó hai đạo sáng trói kiếm mang mà đi ẩm vang một cái chung quanh gô đá vỡ vụn văng từ phía một cô cực mạnh khí lưu tại giữa hai người ẩm vang tản ra giống như một trận cồn phong quét sạch uy thế dọa người vương việt cùng ninh đạo kỳ đều là chịu một chút thương thế vương việt vừa rồi đánh với liều không một trận lại xuất thủ hủy vài tòa đại điện có chút tiêu hao lần này đánh với ninh đạo kỳ một trận lại là không tốt đánh bại dưới tình huống như vậy cũng dễ dàng lưỡng bại câu thương ninh đạo kỳ lao ra hỏa này vạn nhất muốn tới cái liều mạng hắn cũng không dễ chịu suy nghĩ một phen vương việt quyết định tạm thời rút lui trước ngày khác sẽ cùng lao ra hỏa này tính sổ sách một chiêu thối lui về phía xa vương việt chính là thân hình nhảy lên cả người l ằ n g không bay lên quanh thân trải rộng một tầng cơ ư n g khí trong n g á y mắt lướt gấp đi xa ninh đạo kỳ hôm nay trước hết dạng này ngày khác có cơ hội chúng ta lại đi t ỉ đấu một chút xa xa còn truyền đến vương việt thanh âm vang vọng bên thay thế vương việt thuận vừa rồi lực lượng tấn công thuận thế trở ra ninh đạo kỳ muốn đuổi theo lại là trễ vương việt đã hóa thành một đạo t ạ n ảnh ẩn vào giữa rừng núi liền khí tức để ẩn nặng i n h đạo kỳ đuổi vài dặm trung quy là đuổi không kịp đã mất đi vương việt tung tích trong loạt thế nghĩ không ra lại có nhân vật bậc này xuất thế vẫn là muốn cùng từ hàng tĩnh trai liên hệ một phen ninh đạo kỳ nhìn qua vương việt đi xa phương hướng trong m i ệ n g tự lẩm bẩm lập tức hơi nghiêng người đi chính là rời đi n g u y ê n địa hướng tịnh niệm t h i ề n viện mà đi rời xa lạc dương hơn m ộ ư ơ i dặm phía đông một chỗ dịch trạng vương việt xuất hiện ở này nói là dịch trạng trên thực tế so quán trà không khá hơn bao nhiêu vương việt chính là n g ồ i xuống uống xong nước trà nơi đây là lạc cửa và ngoã cương đường phải đi qua cho nên người tới lui phần lớn đều là tìm nơi nương tựa ngoã cương người thậm chí có một bộ phận c h í nếu h là n g muốn đánh nhau nhất định là vương việt thắng quyền sợ trẻ trung lão gia hỏa kia đều nhanh trăm tuổi coi như tu vi như thế nào cao cường khí huyết kiểu gì cũng sẽ suy yếu không ít thời gian dài kịch liệt giao thủ vương việt hao tổn cũng có thể mài chết hắn cũng bởi vì như thế vương việt có thể xác thực tính ra ra cái khác đại tông sư đại khái thực lực cũng nhiều hơn một phần chuẩn bị người nghe nói sao vũ văn việt tại lạc dương thế lực bị n ổ t ậ n gốc sau này thiên hạ tứ đại tông h i ệ t chỉ sợ cũng muốn biến thành tam đại tông h i ệ t vương việt lỗ h a i k h ẽ động không khỏi hướng bên cạnh một bàn người nhìn lại là bốn cái hán tử cao lớn xem ra có chút v õ công không biết là gì lai lịch thân phận vũ văn việt bị diệt vương việt nhữ mày nói nhỏ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi hắm bất quá diệt vũ văn thương cùng hắn hai đứa con trai nhưng là vũ văn việt trong bốn đại cao thủ còn có vũ văn trí cập cùng vũ văn sĩ cùng không chết vũ văn trí cập là dương quảng ít dám vũ văn sĩ cùng lại là phò mã gia có hai người bọn họ vũ văn việt trải qua này kiếp nạn suy sụp xuống là tất nhiên muốn nói diệt môn lại là có chút không quá có thể trước đó dương quảng gặp chuyện một chuyện nghe nói là độc cô việt người liều chết bảo hộ mới cứu được dương quảng một cái mạng độc cô việt tại dương quảng nơi đó địa vị là lập tức t h o a n thăng lên trên độc cô việt cùng vũ văn việt là quan đồng liêu thấy n g a mắt riêng phần mình rất nhiều năm vũ văn việt diệt trong đó chuyện ẩn ở bên trong có thể nghĩ vương việt sau khi nghe cũng đại khái hiểu cái tiền căn hậu quả mặc dù không biết chi tiết có mấy phần thật giả nhưng là vũ văn việt bị diệt một chuyện chỉ sợ là thực sự vũ văn việt trụ cột không có độc cô v i ệ t vưu sở hồng vẫn còn t ạ i liền hai cái cửa v i ệ t cừu hận của ở giữa bị diệt cũng nói còn nghe được vương việt như cũ nghiêng hay nghe lại là đột nhiên bị một thanh âm cắt đứt mấy người các ngươi ở chỗ này loạn tức cái l ư ớ i muốn được xử chẳng sao không khỏi vương việt đảo mắt nhìn lại một cái toàn thân áo đen mặt trắng g a tỉnh tuấn tú tiểu sinh đi đến đối mới vừa nói bốn người kia lạnh lùng trách cứ sau người, bốn người đau khổ cầu n g khẩn cái kia trầm quân sư lại là mặt không biểu tình ống tay háo phất một cái lạnh rên một tiếng mà không xa đang ngồi vương việt trong mắt thì là hiện lên vẻ kinh ngạc lập tức hóa thành nhưng được gọi là trầm quân sư lại là dáng dấp dạng này một bức mì ngon lỗ hoàn toàn không giống cái nam tử xuất hiện ở đây thông hướng ngõ cương trại con đường bên trên thân phận thì miêu tả sinh động không có đ o á n sai người này chính là bồ sơn công tâm phúc của lý mật đại tướng ngõ cương trại thủ tịch quân sư trầm lạc nhạn vương việt dương mắt nhìn lên mặc dù là nữ giả nam trang nhưng là khó nén nàng ấy phó dung nhan chim xa cá lặn lại là am hiểu sâu binh pháp ngữ lực chi đạo ngữ trí hơn người như vậy nữ tử chính là hoàng dung cũng kém xa nàng tựa hồ phát giáp ra trầm lạc nhạn đem ánh mắt chuyển qua vương việt bên này giờ phút này vương việt ăn tình uống nước trả ánh mắt cũng hướng nàng nhìn sang còn lộ ra cười nhạt một tiếng s á t mặt trầm lạc nhạn thoáng chốc lạnh lùng chưa xong con tiếp t r ư ơ n g mười lăm đ o ạ t mệnh trâm mặc dù không vui mừng nhưng trầm lạc nhạn cũng không có qua nhiều để ý tới mà là mang theo thủ hạ quay người muốn rời khỏi dịch trạng bất quá vương việt nếu ở chỗ này nhìn thấy nàng liền sẽ không để cho nàng dễ dàng như vậy liền đi hắn muốn để khấu trọng đoạt thiên giới thế tất yếu cùng các lộ quân v i ệ t thế ra mười tám lộ phản vương các loại hướng đi đối lập cái này ngõa cương trại lý mật không thể nghi ngờ là một tên kình địch tay hạ quân sư trầm lạc nhạn có thể nói là hắn phụ tá đắc lực dạng này người vương việt đ tự động, động lần này bất quá là vì bí ẩn một chút nếu không những địa phương này khó tránh khỏi nhiều người phức tạp dễ dàng để hắn kế hoạch tiếp theo bị người hưu trầm â m dọc theo dấu giấc được. theo vết phát t để lại phát giác được. lạc nhạn m a ngừng ư ờ i tay, đ bước chân ạ người đứng phía sau đồng dạng dừng lại đều là nghi ngờ nhìn qua trước mặt nam tử người nào dám cản ta quân hóa cương đường đi trầm lạc nhạn sắc mặt khó coi trầm giọng nói tuy là nữ tử nhưng là lần này nói ngữ đã có loại khó mà nói rõ khí khái hào hùng vương việt mang theo mặt nạ hai mắt nhìn qua đối diện trầm lạc nhạ n cười nói ngưỡng mộ đã lâu trầm quân sư đại danh hôm nay ở đây vừa thấy quả thật không tầm thường trầm lạc n h ạ n nghe xong liền cảm giác người này là kẻ đến không thiện ở đây chuyên môn là chờ đợi lâu này g là vì nàng mà đến mang theo mặt nạ căn bản là không có cách biết được người này bộ dáng thân phận tâm niệm cấp chuyện chính là thử rõ xét nói các hạ vì ta mà tới không phải là m u ố n đầu nhập vào ta ngõ cương đại quân nghe nói như thế vương việt không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng hắn biết trầm lạc nhạn túc trí đang mưu h i ệ n nhiên là đang thử tham dò hắn ý đồ từ trong miệng hắn biết được một chút tin tức hắn lại như thế nào sẽ mắc lửa trầm quân sư không cần phải nói những thứ này có không có tại hạ nơi này chờ lâu này chính là vì ngươi mà tới nói chưa xong thân ả n h tật vương việt đã là hướng trầm lạc nhạn mà đi sau lưng những tạp lưu đó vẫn là muốn dọn dẹp sạch sẽ năm ngón tay xuề ra hai tay đột nhiên phát ra rất nhiều nhỏ bé kiếm khí đem trầm lạc nhạn sau lưng tạm ngư tại chuyển đánh giết trong chớp mắt hoàn tất đợi trầm lạc nhạn kịp phản ứng người đứng phía sau đã toàn diện chết đi không có một cái nào hay sống khẩu vương việt đứng ở trước mặt nàng một trượng khoảng cách tấm kia mặt nạ quỷ tại ban bắc dưới ánh mặt trời lộ ra càng phát ra quỷ dị ngươi lưu lại tính mạng của ta muốn làm gì trầm lạc nhạn mặt lộ vẻ màu sắc t r ă n g nhã tuy là lần này bất lợi tình huống nhưng nàng không có chút nào rối loạn trợ cướp đối phương giết sạch nàng người sau lưng đơn độc lưu lại tính mạng của nàng tuyệt đối là có âm ngư khác đi dạo tàn bộ vương việt một đôi mắt thủy trung nhìn nàng tại mặt nạ che lấp lại lại nhìn không ra bất kỳ biểu lộ Trần, dừng bước chân lại trần quân sư ngươi cảm thấy lý mật chính là ngươi trong lòng minh chủ vương việt đột nhiên hỏi trầm lạc nhạn nghĩ không ra hắn sẽ hỏi một vấn đề như vậy có ý nghĩa gì không thể không nói lý mật mưu trí cùng chiến lược đều là bất p h à m lại làm ở kho tế dân chấn an bách tính đã có làm hoàng đế điều kiện bất quá nhược điểm lớn nhất chính là độ lượng quá nhỏ điểm này nhất định hắn về sau thất bại con đường vương việt lại là nói ra trầm lạc nhạn nghe được vương việt nói như thế trong lòng cũng là giật mình những vật này vương việt thuận miệng nói ra hiển nhiên đối với lý mật người này cực kỳ thấu hiểu lý mật thiện n g h i kỵ khí lượng nhỏ những thứ này nàng đều biết bất quá nàng cho rằng những thứ này chỉ là tiểu khuyết điểm lý mật mưu trí phương lược tác phong bản sắc vẫn phù hợp trong nội tâm nàng mình chủ định vị cho nên mới cùng vị hôn phu từ thế tích cùng nhau phụ tá với hắn ngươi đến tột cùng là người nào trầm lạc nhạn vẫn như cũ muốn biết thân phận của vương việt hắn hướng mình hỏi những vấn đề này rốt cuộc là mục đích gì ấy vương việt thở dài tiếp tục nói ngươi lần này trở về là muốn cùng lý mật cộng đồng mưu đồ xuống tay với địch n ư ợ c đi chuyện này lập tức để trầm lạc n h ã n tâm thần run lên cơ mật như vậy sự tỉnh người này như thế nào biết được tâm niệm thay đổi thật nhanh bỗng nhiên một suy đoán hẳn là hắn là lý mật phải tới muốn khảo thí bản thân trung thành bất quá lý mật bên người bản thân cũng không phát hiện có cao thủ như thế trần quân sư có phải rất ngạc nhiên hay không ta làm thế nào biết các ngươi chuyện này vương việt cười cười lý mật người này mặc dù có chút bản sự bất quá ngay cả bản thân kết bái huynh đệ đều muốn sát hại khí lượng nhỏ sau này các ngươi những thứ này lao thần cũng không miễn sẽ bị hắn giết chết vương việt lên tiếng nói đến đây trầm lạc nhạn thì là đã biết vương việt mục đích không khỏi cười nhạo một tiếng nguyên lai、like、là muốn khích bác ly gián vậy là ngươi tìm luận người bực này thấp kém kế sách ngươi cho rằng sẽ đối với ta trầm lạc nhạn chỗ hữu dụng sao